Ha ha ha ha tiểu lão sư như thế nào không nói lời nào. Cuối cùng một ngày, chẳng sợ không đi học, cũng khai mạch làm chúng ta nghe một chút thanh âm đi, cầu xin. Xin hỏi còn có người nhớ rõ lúc trước tiểu lão sư một đầu tinh trung báo có sao? Thật không dám dâu dếm, ta tưởng, ta cũng tưởng. một hắc hắc. Trường 10086. Tống hiểu hiểu vốn định hạ tuyến, nhìn đến cuối cùng một câu, sửng sốt, cuối cùng vẫn là mở ra microphone. Buổi tối hảo, Thiếu nữ mềm mại thanh âm xuyên thấu qua ống nghe truyền ra, ở đêm khuya, có khắc Onu. A a a tiểu lão sư buổi tối hảo. Tiểu lão sư chuẩn bị điền cái nào trường học viện? Muốn đi gặp tiểu lão sư cơ à? phụng Thanh học viện điện ảnh Tống hiểu hiểu đôi mắt cong lên, đối biểu diễn chuyên nghiệp, hoặc là mặt khác chuyên nghiệp cảm thấy hứng thú, Hoan nên ghi Danh, ta chờ các ngươi. Ô ô, ô ô ô tiểu lão sư qua Onu. Học viện điện ảnh. Ta ta ta học công nhạc, ta muốn đi. Chuẩn bị bắt giữ tiểu lão sư. kia tiểu lão sư tính toán tuyển cái nào chuyên nghiệp đâu đạo diễn hệ sao đúng vậy đạo diễn hệ vốn dĩ chỉ là nhất thời tay lầm thói quen tính mà bước lên phần mềm hiện tại lại diễn biến thành một cái đại hình vấn đề hiện trường tông yểu hiểu cảm thấy nàng học sinh nhóm sợ đều là mười vạn cái vì cái gì bám vào người bất quá đều là một đám đơn thuần đáng yêu người à tông yểu hiểu thích theo chân bọn họ nói chuyện thiếm. Thằng đến có người lại lần nữa xoát nổi lên muốn nghe tông yểu hiểu ca hát tông hiểu hiểu tâm niệm vừa động nàng trong thanh ấm mang cười ta gần nhất xác thật có một bài hát đặc biệt thích vừa lúc ở nơi này đưa cho đại gia chúc đại gia tiền đồ như gấm nguyện thế giới tốt đẹp cùng ngươi hoàn hoàn tương khấu làn đạn nháy mắt bị vô số dấu chấm than sợp ẻm a a a là này đầu tiểu lão sư hảo ấm a cũng chúc tiểu lão sư hết thể thuận lợi bị thích trường học trúng tuyển tiểu lão sư cố lên chúng ta sẽ là ngươi nhất kiên cố không phá vỡ nổi hậu thuẫn tống điểu hiểu trong tầm tay không có nhạc cụ Nàng từ âm nhạc khí tìm được nhạc đệm, thiếu nữ mềm ấm tiếng ca, bạn tiếng nhạc chậm rãi vang lên. Lúc này đã Hoanh Phi Thảo Trường Ái người đang ở trên đường. Ta biết hắn mưa gió kiêm trình đi qua ngày mộ không thường, xuyên qua biển người chỉ vì cùng ngươi ôm nhau. Giờ phút này đã Hạo Nguyệt trên cao Ái nhân thủ phùng Tinh Quang. Ta biết hắn theo gió vượt sóng đi hát cá một chuyến. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị cho ngươi cứu rỗi thiết tha, biết ngươi không thể còn muốn ngươi cảm thụ, làm Tinh Quang bỏ thêm một chút cầu rồng Làm hoa anh đảo trộm hôn người cái chán. Làm thế gian tốt đẹp cùng ngươi hoàn hoàn tương khấu. mươi 835 sinh viên không kịp dưỡng ân. Mỗi ngày đề tài vê. thi đại học đã kết thúc, các ngươi cảm giác như thế nào? Trước kia đối học tập căm thù đến tận xương thủy, đột nhiên thả lỏng lại, bỗng nhiên cảm giác không biết theo ai. Sắp đi hướng xa lạ địa phương, nhận thức xa lạ người, cùng cao trung đồng bọn tách ra, thực không tha đi. Đêm nay nghe xong tiểu lão sư cho chúng ta đại gia xương ca. tại đây cũng chúc phúc các vị tiền đồ như gấm nguyện thế giới tốt đẹp cùng các ngươi hoàn hoàn tương khấu tiểu lão sư thật sự quá ấm ta siêu gái tiểu lão sư năm trước thi đại học thất lợi phục khảo một năm hy vọng năm nay có thể được như ước nguyện chúc phúc ngươi chúc hết thể thuận lợi tâm tưởng sự thành đêm nay đề tài là thuộc về bọn học sinh cùng với xã hội người của mọi tầng lớp bao gồm những cái đó các minh tinh cũng sôi nổi ở bảy bổ thượng chúc phúc các thí sinh có thể lấy được hảo thành tích mỗi một năm mùa hè đều sẽ dẫn người hồi ức quá vãng cái này mùa trôn giấu bao nhiêu người thanh xuân tống tiểu thư lại có người tiến đến bái phòng ngài muốn gặp sao hoắc cửu gõ khai thư phòng môn hỏi vóc dáng nhỏ sinh thiếu nữ ngồi ở án thư sau các loại thư tịch cao cao trồng khởi nếu không nhìn kỹ cơ hồ rất khó phát hiện thân ảnh của nàng nàng ánh mắt chút nào không từ trong sách rời đi cũng không ngẩng đầu lên không thấy tới người là tống thụy còn có ngài ca ca tống vân xuyên phiên trang tay hơi đốn Khoảnh khắc, Tống Yểu Yểu mở miệng. kia cũng không thấy. Lần trước nàng ca ca là đỉnh Tống Vấn Xuyên thân thể đã tới hoác gia, thậm chí còn ở nơi này ăn cơm tất nhiên. Bọn họ cũng không biết, Tống vẫn Xuyên trong cơ thể ở linh hồn, là đến từ một thế giới khác. Tốt, ta đã biết. Hoắc cửu túi đầu, an tĩnh vì Tống Yểu Yểu đóng lại cửa phòng. Phòng khách chung, Tống Thụy vừa thấy đến Hoắc cửu đi tới, vội vàng khẩn trương hỏi, thế nào? Yểu Yểu đâu? Nàng bằng lòng gặp chúng ta. Xin lỗi Tống Tiểu Thư đang ở vội, không có thời gian tiếp khách. Thanh niên cười nho nhã lễ độ, thái độ kiên quyết. Tống Thụy sừng sốt như thế nào sẽ? Yểu yểu nàng không chịu thấy ta. Ta chính là nàng ba ba. Hắn trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia xấu hổ buồn bực, vì Tống Yểu Yểu không cho mặt mũi. Nghe vậy, Hoắc Cửu cười nhẹ một tiếng, thần sắc không rõ. Tống Tiên Sinh, Dung ta nhắc nhở một câu, Tống Tiểu Thư cùng Tống Gia, đã không có quan hệ. Ngài thân sinh nữ nhi, không phải ở Tống Gia ở sao. Cùng chúng ta Tống Tiểu Thư có quan hệ gì? Tống Thụy một nghẹn. Phản bác, tuy rằng, tuy rằng nàng không phải ta thân sinh, nhưng ta cũng nuôi nấng nàng lớn lên. Tục ngữ nói, sinh nhân không kịp dưỡng ân trọng, chẳng lẽ không phải cái này lý? Ba, đủ rồi. Tống Vân Xuyên nhữ mày, yểu yểu không muốn thấy chúng ta liền tính, trở về đi, không cần lại đến quái giày nàng thanh tịnh. Này như thế nào có thể kêu quái giày đâu? Tống Thụy cảnh cáo mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không cam lòng nói. Ta cái này đương ba ba lâu lắm không gặp nàng, tưởng nàng đến xem nàng còn không được. Ngài trong lòng thật là như vậy tưởng sao? Tống Vân Xuyên ý vị không rõ cười cười, nâng bước hướng ra ngoài đi đến. Ngài nếu là tưởng chờ liền ở chỗ này chờ xem, công ty còn có việc, ta đi trước nội. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tống Thụy thẹn quá thành giận, chơ mắt nhìn Tống Vân Xuyên đi xa, ta làm ngươi đứng lại có nghe hay không? Tống Vân Xuyên. Nếu nói ở Tống ra, còn có ai có thể làm Tống yểu yểu mềm lòng nói? Kêu người này phi tống vẫn xuyên mặc trúc. Hiện tại ngay cả hắn đều đi rồi, tống thủy càng không có năm chắc có thể làm tống yểu yểu lộ diện. Thức mau hắn cũng bị lệnh đuổi khách. Tống tiên sinh, ngài cũng tỉnh đi. mươi 836 không nên bất công. hoắc cửu mỉm cười dối tay, tống tiên sinh cũng không cần cảm thấy chúng ta tống tiểu thư là ở nhằm vào ngài, thật không dám dấu dếm. Mấy ngày này muốn gặp tống tiểu thư đại nhân vật thật sự quá nhiều, tống tiểu thư một cái cũng chưa thấy. Ý ngoài lời chính là... chẳng lẽ ngài còn cảm thấy chính mình mặt mũi so với kia chút các đại lao đều đại thật đem chính mình đương cá nhân vật nếu là phía trước nghe đến mấy cái này lời nói tống thụy tất nhiên khịt mũi coi thường chính là hiện tại tống thụy thẳng đến rời đi hóa trạch ngồi trên xe còn có chút phản ứng không kịp a xuyên yểu yểu nàng khi nào học y ỉ ngươi có biết hay không ba ta biết đến cũng không so ngươi sớm vấn đề này tống văn xuyên căn bản không có biện pháp cấp ra đáp án tống Vân xuyên nhíu mày Biết Tống Thụy khẳng định không cam lòng. Nếu Tống Yểu Yểu vẫn là Tống Gia nữ nhi, tự nhiên sẽ cho Tống Gia mang đến vô tận ích lợi. Thậm chí mượn cơ hội xâm nhập cao hơn tầng, cũng không phải việc khó nhi. Thử hỏi, ai không nghĩ kết giao thần y gì đâu? ba Về sau không cần lại đi quấy rầy Yểu Yểu, ta nghiêm túc. Tống Vân Xuyên nhàn nhạt nói, nếu lần sau ngài lại đến nói, ta sẽ không lại đến. Tống Yểu Yểu rõ ràng tưởng cùng Tống Gia hoàn toàn phủi sạch quan hệ, Tống Vân Xuyên có thể lý giải. Rốt cuộc Bọn họ đối Tống Yểu Yểu thật là chưa nói tới hảo. Tống ra, căn bản không có đáng giá Tống Yểu Yểu lưu luyến địa phương. Ngươi, ngươi cái này kêu nói cái gì? Tống Thụy mặt trầm xuống tới, Yểu Yểu là ngươi muội muội các ngươi quan hệ không phải luôn luôn muốn hảo. Ngươi đi tìm Yểu Yểu, làm nàng dọn về tới trụ. Tống Yểu Yểu thân phận cho hấp thụ ánh sáng, những người đó tự nhiên cũng biết Tống Yểu Yểu cùng Tống ra quan hệ. Bởi vì không thấy được Tống Yểu Yểu, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, tìm được rồi Tống Thụy nơi này. Ở Tống Thụy trong mắt, kia nhưng đều là tài nguyên nhân mạch a, Bọn họ Tống Thụy cơ hội đến. Hiện tại có một cái lên trời thang liền treo ở đỉnh đầu, chỉ cần duỗi tay bắt lấy, là có thể nhẹ nhàng leo lên đi. Nhưng này như thế nào chảo? Là cái vấn đề. Tống Vân xuyên cười, hắn làm tài xế dừng xe. Rồi sau đó nhanh chóng đẩy ra cửa xe xuống xe, đứng ở cửa xe ngoại cười trâm chọc ba Ngươi có phải hay không quên mất, các ngươi trước kia là như thế nào đối đãi hiểu hiểu? hiện tại xem nàng có giá trị lợi dụng, đem nàng đương thân sinh nữ nhi, có phải hay không ở ngươi trong mắt, có phải hay không thân sinh không quan trọng, quan trọng là có hay không giá trị lợi dụng. Tống Thụy bị chọc tức mặt đều đen, hắn run rẩy ngón tay Tống Vân Xuyên, tiểu tử thúi, ngươi lặp lại lần nữa, lặp lại lần nữa cũng không thay đổi được sự thật chân tướng. Ba, nếu không nghĩ chọc bực hiểu hiểu nói, tốt nhất không cần lại đi quấy rầy nàng. Cùng với ý đồ từ trên người nàng thu hoạch thích lợi, không bằng nghĩ lại một chút. Phàm là các ngươi lúc trước đối nàng tốt một chút, hiện tại đều không phải là kết cục như vậy. Nói xong, hắn xoay người đi nhanh rời đi, đem Tống Thụy giống giận ném tại sau đầu. Nếu hắn cũng không phải Tống ra Hải tử thì tốt rồi. Như vậy phụ thân, làm hắn cảm thấy cảm thấy thẹn, buồn cười. Thậm chí ghê tởm. Tống ra. Chu Mạn Lệ nghe được xe thanh liền sớm chờ ở cửa, vì Tống Thụy cởi áo khoác. Nàng ôm áo khoác, đánh ra Tống Thụy biểu tình. Biểu môi, hỏi, nếm mùi thất bại. Ta đã sớm nói qua, kia nha đầu ý chí sắt đá, như thế nào sẽ nguyện ý. đủ rồi. Tống Thụy nghẹn một bụng khí, giờ phút này lại lần nữa nghe được Chu Mạn lị âm dương quái khí thanh âm, hỏa khí lập tức phun trào mà ra. Hắn trầm khuôn mặt, ánh mắt lạnh băng đến mức tận cùng. Nếu không phải ngươi bất công, sẽ biến thành như vậy sao? đều là chính ngươi hại tử, ngươi phạm là ở trên người nàng có một tia thiệt tình, hiện tại hết thể đều còn có vãn hồi đường sống. Chương 837 Tê liệt. Chính là đâu? nhưng nàng cái gì đều không có cho tới bây giờ nàng còn sách không rõ tống hiểu yểu sớm không phải lúc trước cái kia tùy ý bọn họ khi dễ tiểu đáng thương nhi hiện tại là bọn họ tống ra muốn định bợ tống hiểu yểu người người chu Mạn lỵ bị hắn hung ác muốn ăn thịt người ánh mắt sợ tới mức liên tục lùi lại trột dạ lợi hại nàng hơi ha muộm buồn bực nói ngươi hung ta có ích lợi gì nói cùng ngươi liền đem nàng đương thân sinh nữ nhi đối đãi dường như đi lại không phải nàng tống thủy đi Tống yểu yểu không cũng giống nhau không thấy. a ngươi còn có mặt mũi nói. Ta nào thứ không phải là người không cần như vậy bất công, chính là ngươi đâu. Dựa theo ta nói làm sao. Ta như thế nào không dựa theo. Ta là thiếu nàng ăn, vẫn là đoạn nàng xuyên. Trong phòng khách truyền đến khắc khẩu, cùng với tạp đồ vật thanh âm, còn có nữ nhân thét trói thai, tiếng khóc. Tống vi vi đứng ở trên lầu, do dự mà hay không đi xuống ngăn cản. Dây tiếp theo đồng tử co chặt, nhìn đến chu mạn lị nắm lên dao gọt hoa quả. nàng phản xạ có điều kiện mà liền phải lao xuống đi thủ đoạn lại ở nháy mắt bị gắt gao nằm lấy tống vi vi ngạc nhiên quay đầu đối thượng một đôi lạnh băng hở hưng con ngươi nữ sinh khuôn mặt nhỏ tú lệ dịu dàng nhưng trong ánh mắt lập lòe ưu quang lại làm người khắp cả người phát lệnh ngươi làm gì mau thả ta ra ngươi không thấy được a tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong hai. tống vi vi bông chốc nhắm mắt lại ra đầu tê dại nàng không dám nhìn rốt cuộc đã xảy ra cái gì thủ đoạn buông lỏng Bên người người đã nhanh chóng chạy xuống lâu. Mẹ, mẹ ngươi không sao chứ. Mẹ. Tống vi vi đứng ở cửa thang lầu, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Chu mạn lị ngã vào một đống vũng máu chung, mà Tống thụy ngồi dưới đất, chính che lại không ngừng đổ máu cánh tay. Mây đen che khuất nguyệt, âm ú không ra quang. Tối nay chú định là cái không miên chi dạ. Tống tiểu thư, có cái thú vị sự, ngài muốn hay không nghe một chút. ân Cái gì? Tống yểu hiểu khép lại thư. tò mò nhìn về phía hoắc cửu ngài mẫu nga không hẳn là dưỡng mẫu nam liệt tê liệt tống điểu yểu kinh ngạc nguyên nhân đâu lúc sau tống điểu yểu nghe hoắc cửu nói xong ngọn nguồn. đương nhiên nàng cũng không có sai quá hoắc cửu trong mắt kia trợt lóe mà qua khoái ý thật đúng là tống yểu yểu chép chép miệng nghĩ ra một cái hình dung chó căn chó một miệng mau thật là khó có thể tưởng tượng tống thụy người như vậy thế nhưng cũng có bị kích thích mất đi lý trí thời điểm Tống Vân Xuyên mấy ngày này vội sức đầu mẹ chán. Hắn kéo ra ngăn kéo, bên trong phóng tờ giấy điều, chữ viết cứng cắp hữu lực, kiệt ngạo không kềm chế được. Là hắn vĩnh viễn đều bắt trước không ra khí khái. Chính là, hắn trong thân thể một nhân cách khác, đã thật lâu không có xuất hiện. Mới đầu Tống Vân Xuyên là may mắn, còn đi cô vẫn quá tâm lý bác sĩ. Được đến đáp án là, hắn đã khỏi hẳn. Rồi sau đó tới, Tống Vân Xuyên càng ngày càng mệt, thế nhưng bắt đầu hoài niệm cái kia người. Thử nghĩ một chút, chỉ cần ngủ một giấc. Tỉnh lại hết thể khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đây là mọi người gặp được khó khăn khi, đều sẽ sinh ra tốt đẹp nguyện vọng đi. Nhưng Tống Vân Xuyên, trước kia từng có. Phụ thân bị cảnh sát mang đi điều tra, đại khái xuất phải bị hình phạt. Mẫu thân tê liệt trên giường, thành phế nhân. Cái này ra ở trong một đêm phá thành mảnh nhỏ. Liên mặt ngoài hòa bình, đều duy trì không được. Tống gia trở thành xã hội thượng lưu cười liêu, cũng may tin tức bị đè ép xuống dưới, không bị chuyển tới trên mạng. Hắn khép lại ngăn kéo. Khắp hạ giữa mày, lại muốn đi bệnh viện Chu mạn lị tình huống thật không tốt Cảm xúc không xong Yêu cầu dùng chấn định tề mới có thể làm nàng bình tĩnh lại mươi 838 không cần làm lũng, Chỉ cần nàng thanh tỉnh thời điểm Cơ bản đều đang mắng người Như vậy hiếu thắng một người Hiện tại chỉ có thể giống một phế nhân giống nhau Nằm ở trên giường vừa động không thể động Này so giết nàng còn muốn cho nàng khó chịu Nhưng nàng cố tình liền tự sát Đều làm không được, cũng không dám Cà ca ca Tống Tĩnh Uyển trong mắt đều là mỏi mệnh, nàng vành mắt đỏ bừng hơi sưng, hiển nhiên lại đã khóc. Tống Vân Xuyên gật gật đầu, đứng ở phòng bệnh ngoại nhìn thoáng qua. Thấy Chu Mạn Lệ đã ngủ hạ, liền không có đi vào quấy rầy. "Kaka, về sau ta chỉ có ngươi." Tống Tĩnh Uyển nhẹ nhàng dựa tiếng Tống Vân Xuyên trong lòng ngực, Tống Vân Xuyên không có cự tuyệt. Hai người an tĩnh đái trong chốc lát, Tống Vân Xuyên lại bị một cái khẩn cấp điện thoại triệu đi. Tống Tĩnh Uyển bi thương nhìn Tống Vân Xuyên rời đi, đương hành lang chỉ còn lại có nàng một người khi Tiêu Bi thương như thủy triều lui tán, nổi lên đôi mắt là nhẹ nhàng sung sướng ý cười. Nàng bước chân nhẹ nhàng mà phản hồi phòng bệnh. Trên giường, Chu Mạn Lệ hồn nhiên không biết, nhắm hai mắt nặng nề ngủ. Tống Tĩnh Nguyệt nhẹ nhàng mà cầm lấy khăn lông ướt vì nàng trà lau ngón tay, quan môi, mụ mụ, về sau liền an tâm ở trên giường nằm đi. Ta sẽ hảo hảo hiếu thuận ngài. Trong phòng bệnh im mắng, nữ sinh điểm mỹ tiếng nói mang theo làm lũng điệu, lại có vẻ phá lệ quỷ dị. Ngươi không trả lời nói. ta coi như ngài đáp ứng lạc như vậy liền như vậy vui sướng quyết định nga ngươi gần nhất rất bận đêm khuya tống yểu yểu tay chân nhẹ nhàng mà đi vào phòng ngủ bị thình lình xuất hiện thanh âm khiếp sợ nàng che lại ngực một đôi mắt hạnh chừng đến tròn xoe cả ca ngươi như thế nào còn chưa ngủ ngủ không được hoác vân khuyết ngoắc ngoắc ngón tay màu đen tơ lụa áo ngủ sấn nam nhân càng thêm gợi cảm hoặc nhân hắn dựa vào mép giường hẹp dài mục hiếp lại tống yểu mới vừa đi gần liền trời đất quay cuồng bị nâng eo ném vào mềm mại giường lớn thân thể búng búng nàng phân má phát ra kháng nghị Cà ca ca ân hoác vân khuyết nhướng mày tay chống ở tống yểu yểu đầu sườn, chậm rãi cúi người có việc hắn hỏi nghiêm trang thanh tuyến đẹp thấp động lòng người dễ nghe tống yểu yểu những lời này chẳng lẽ không nên là nàng tới nói sao ngươi vì cái gì không ngủ ta lãnh nam nhân thanh tuyển tinh xảo khuôn mặt thượng thần sắc nghiêm túc hắn cúi đầu ở môi nàng nhẹ nhàng hôn một cái tống hiểu yểu nơi nào lãnh ngươi mơ tưởng kịch bản ta nàng một cái quay cuồng từ hoác vân khuyết trong lòng ngực cúp đi lấy ra điều khiển từ xa độ ấm vừa vặn tốt như thế nào sẽ lãnh ngươi nên sẽ không sinh bệnh đi tuy rằng hoài nghi hoác vân khuyết là ở kịch bản nàng tống hiểu yểu vẫn là lo lắng vươn tay nhỏ đi sờ sờ hắn cái chán độ ấm bình thường cố tình hoác vân khuyết không có một chút nói dối bị vạch trần trột dạ cảm như cũ nghiêm túc nhìn tống hiểu hiểu xem nàng một trận mềm lòng vô nữ hơi dầu miệng thò lại gần vòng lấy cổ hắn mềm mại hôm nói được rồi ta biết ta gần nhất xem nhẹ ngươi không cần làm lũng lạc. hoác vân khuyết nhướng mày giải tiểu Hắn. trên thực tế ở tống yểu yểu trong mắt hắn đây là làm lũng nghiêm trang mà quả thực không cần quá đáng yêu nàng hoa tiến trong lòng ngực hắn chủ động dâng lên thân thân ta siêu cấp ái ca ca nham ngoà ngoạ thiếu nữ toàn thân đều tản ra mê người ngọt hương Ngữ điệu mềm không ra gì. Hoác vân khuyết câu môi, ánh mắt thám hạ. Hắn túi đầu, bóp chặt nàng eo, thực mau đảo khách thành chủ. Vốn dĩ không muốn làm gì đó, bất quá tiểu bằng hữu như vậy tự giác. Hắn không làm điểm cái gì, chẳng phải là có vẻ thực vô năng. nô, no. Nguyên lai, like, tống tiểu bằng hưu thích này một bộ A. Làm nũng. mươi 839 toàn bộ quyên tạo. Ngay hôm sau, tống tiểu hiểu nhận được một cái lệnh người ngoài ý muốn điện thoại. Điện báo người, hoác lao gia tử. Yểu yểu A, ngươi gần nhất có phải hay không ra cái gì gió to đầu A? Bọn họ điện thoại đều đánh tới ta lão nhân nơi này. Tống yểu yểu nghe vậy ngượng ngùng, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên. Tìm không thấy nàng, cư nhiên chạy đi tìm lao gia tử, quấy giày hắn thanh tịnh. Nói cái gì thực xin lỗi, chúng ta là người một nhà. Hoặc lao gia tử vui tươi hớn hở, hiển nhiên tâm tình thực hảo, yểu yểu bản lĩnh ta là biết đến, cho nên ta muốn hỏi một chút, ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Trước mắt Tống Yểu Yểu còn không biết, quốc nội đã có vài gia y học viện nghiên cứu, muốn mời chào Tống Yểu Yểu. Nước ngoài tạm thời còn không có tin tức, chủ yếu là hoác gia cùng nào đó người trực tiếp đem tin tức cấp áp xuống tới. Không cần xem thường trung y lão tổ tông truyền xuống tới đồ vật, luôn có nó thần kỳ chỗ. Chẳng qua, hiện giờ quốc túy xuống dốc, đã thành sự thật đã định. Ta Tống Yểu Yểu như nhíu mày, ta cũng không biết. Vậy ngươi tưởng trị bệnh cứu người sao? Thường sao? Đương nhiên. Tống Yểu Yểu gật đầu. tưởng. Chịu ông ngoại ảnh hưởng, tống hiểu yếu đối phương diện này không có gì kháng cự tâm lý. Chẳng qua những người đó đều quá nhiệt tình, làm tống hiểu yếu trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Vậy được, vâng theo ngươi bản tâm. Không phải sợ, chúng ta vĩnh viên đứng ở ngươi sau lưng duy trì ngươi. Cùng hoác lao ra tử nói xong, tống điểu yếu tâm tình lập tức nhẹ nhàng. Hoác lao ra tử nói rất đơn giản thô bạo, muốn chữa bệnh có thể, lấy tiền. Muốn bạch phiêu. Không có khả năng. Dù sao những người đó có rất nhiều tiền, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, kia hoàn toàn không gọi sự. Hoắc Cửu thay ta phóng lời nói đi ra ngoài, liền nói muốn chữa bệnh có thể, mang tiền tới. Hoắc Cửu sửng sốt, tiện đà trong mắt nhếch cười, gật đầu, "Hảo, ta đã biết." Nga đúng rồi Tống hiểu hiểu gọi lại hắn, "Lại giúp ta liên hệ một chút chờ lão, nếu hắn phương tiện nói, ta muốn gặp hắn." "Tốt." Một nhà hoàn cảnh thanh du trong quán trà, chờ lao đôi tay hơi run, khó nén kích động. "Ngươi thật sự muốn hắn há miệng thở dốc nói không ra lời Ngồi ở đối diện thiếu nữ khí chất điềm đạm sạch sẽ ăn mặc kiện ngọc lan theo dạng tiểu sườn sám. nàng thậm chí còn không có 20 tuổi cũng đã có như vậy giác ngộ đúng vậy toàn bộ quên tông yểu yểu gia tăng trên mặt tươi cười hơi hơi có mắt môi hồng răng trắng toàn bộ gần nhất một tuần đã bài mãn dự chi kim ngạch đã thập phần khả quan nàng đem văn kiện đẩy đến chờ lao trước mặt ta sẽ xin một cái tân tài khoản cùng quỹ hội từ thiện liên tiếp Về sau cái này thu vào, sẽ toàn bộ dùng cho từ thiện. Coi như là, hồi quý ông trời làm nàng trọng sinh một hồi đi. Thấy rõ ràng mặt trên kim lệch trờ lao đống nhiên đứng dậy, thật sâu mà cúc một cung. Yểu yểu, cảm ơn. Lần trước kia số tiền, hơn nữa cái này. Có thể cho cô nhi viện bọn nhỏ đọc sách, mặc vào quần áo mới, ăn no mà ấm, còn có thể cứu trợ vô số vô số người, thậm chí kiến trường học. Ta không tổn thất cái gì. Tống yểu yểu mỉm cười, nàng nâng dậy chờ lao. Nếu có thể trợ giúp càng nhiều người, ta không ngại. Đúng rồi, ta hy vọng nạc danh, che giấu ta tin tức. Hiện tại, nàng chính là một cái đại bà bối. Chờ lao đương nhiên sẽ đáp ứng. Hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì đều được. Ta đây liền đi về trước làm chờ lao tái kiến. Ai? Tai kiến tai kiến. Chờ Tống Yểu hiểu đi rồi, chờ lao mới thật cẩn thận mà thu hồi văn kiện. Rồi sau đó, hắn bắt thông điện thoại. chương 840 làm đến thật sự. Thanh âm lạnh xuống dưới. Nghiêm tra nhập cảnh nhân sĩ, cần phải bảo đảm tống yếu yếu an toàn. Tống yếu yếu năng lực, có thể giấu trụ nhất thời, lại giấu không được một đời. Nàng hiện tại chính là một cái kim ngật đác, vẫn là quốc gia bảo bối. Ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Có khang viễn hỗ trợ, tống yếu yếu thành viên tổ chức thực mau tổ kiến đi lên. Nhưng, diễn viên còn không có vào chỗ. Trước kia xem điện ảnh xem phim truyền hình thời điểm không cảm thấy, hiện tại mới phát hiện, muốn chụp thành một bộ kịch, muốn hàng trăm hàng ngàn người trả giá nhiều ít tinh lực. tiêu phí nhiều ít tiền tài nàng tạm thời đem những việc này giao cho an phỉ nhiên đi làm chính mình còn lại là chuyên tâm hội trần trần trị kết quả chứng minh tông tiểu tiểu năng lực là không có bất luận vấn đề gì lúc này phụng thành học viện điện ảnh học sinh ký túc xá trừ bảo đăng nhập thượng rốt cuộc giải phong tài khoản thì cực mà khóc nha kheo bảo ngươi tài khoản rốt cuộc đã về rồi thật đáng mừng đêm nay đi xoa một đốn nhi đi đi đi đừng cùng ta nói chuyện phiền đâu không ai biết Trên mạng nổi danh nhiếp ảnh bắt chủ, trên thực tế vẫn là một người sinh viên năm ba. Người cũng là thật thảm, chụp một tổ ảnh chụp đã bị phong hào, hiện tại phòng trừng cũng chưa gì fans. Trừ bảo vừa thấy quả nhiên như thế, đau lòng cơ hồ vô pháp hô hấp. Hắn run rẩy mở ra tin nhắn, hết thể đều còn dừng lại ở bị phong hào trước. Sau đó, thứ nhất mới nhất tin tức, khiến cho hắn chú ý. ngươi hảo, xin hỏi có thể nói nói chuyện sao? Này ai a Tiểu đường tiểu đường thiên hạ mạnh nhất. Ta dựa. Trừ bảo đống nhiên phản ứng lại đây, hắn có một chút nhảy dựng lên, đầu vững chắc mà khái đến thượng trải giường chiếu duyên, đau hắn nghe răng trấn mắt. Trên mặt cười giống cái ngốc bức. Mau mau mau, nhìn xem ta có phải hay không hoa mắt, đây là ta nữ thần tin nhắn ta sao? Cái gì a ngươi nữ thần không phải đường tân nhu sao? Nàng sẽ tin nhắn ngươi. lão nhị, ngươi đầu khái ngốc cấn. Đối phương chừng hắn một cái, lại không lay chuyển được hắn, rốt cuộc là thò lại gần nhìn mắt. Nha, tên phỏng còn rất giống. Sau đó hắn điểm tiến đối phương chủ trang, theo sát há hốc mồm. Ta thảo. tên thêm, thêm vê chứng thực, chủ trang còn có một chương mới nhất tự chủ. Phật số lượng. 500 nhiều vạn. Hắn chấp trước mắt, nhìn về phía trừ bảo. Huynh đệ, ngươi giống như. Làm đến thật sự. Huynh đệ, ta mau không thể hô hấp. Hắn che lại ngực, kích động đến muốn mất Trong ký túc xá người đều biết hắn đem đường tân nhu coi như nữ thần, nàng ở thuận gió ảnh sân khấu, còn bị đóng dấu xuống dưới dán trên đầu giường đâu. Lúc này, ký túc xá lao đại nhịn không được bắt buồn nước lạnh. Thân, phiền toái ngươi nhìn xem, phát tin tức ngày. Liên tính phía trước tìm ngươi có việc, hiện tại lâu như vậy đi qua, ngươi cho rằng nhân ra còn đang đợi ngươi. trừ bảo, mẹ nó, ta hận. Hắn vẻ mặt đưa đám, ta mặc kệ. Kia cũng là ta nữ thần cho ta phát. Hắn vừa nói vừa bay nhanh gõ bàn phím. Ở, ta ở. Nữ thần khang khang ta a Nếu có thể làm ta vì ngươi chụp ảnh thì tốt rồi. A, không biết về sau có hay không cơ hội tiến vào nữ thần đoàn phim học tập, thuận tiện nhìn một cái nữ thần thịnh thế mỹ nhan. Nhưng trừ bảo như thế nào cũng không nghĩ tới, cơ hội tới nhanh như vậy. Con mẹ nó thật đúng là liền gặp vận may cất chó. Bởi vì sợ trừ bảo mắc mưu bị lừa, cho nên ký túc xá còn lại ba người nhất trí quyết định cùng đi. Tuy rằng bọn họ vị này bạn cùng phòng kỹ thuật khá tốt, nhưng trong hiện thực liền một vài bước, không nhìn điểm không được a. Ước hảo gặp mặt địa điểm là buồn thị số một số hai xa hoa nhà ăn. Lão đại ngẩng đầu vừa thấy, cười lạnh, hừ, hành a, Còn rất bỏ được hạ vốn gốc. mươi 841 tống thần y dì Đi. theo bảo, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ước ngươi tới chính là người vẫn là quỷ. Ngươi đánh giám, đó là ta nữ thần. Trừ bảo ngạnh cổ, tâm tình lại rất thấp thỏm. Vạn nhất không phải đâu. Kỳ thật minh tinh bọn họ cũng không hiếm thấy. Rốt cuộc thượng chính là cả nước số một số hai danh giáo, càng là rất nhiều siêu sao trường học cũ. Nhưng những cái đó tùy tiện nhìn xem là được, cái này không giống nhau. Đây chính là hắn nữ thần. Biết ngươi nữ thần là đường tân ngu vậy ngươi là có thể bảo đảm, ước ngươi ra tới chính là bản tôn, mà không phải kẻ lừa đảo. Ta. Lời còn chưa dứt, phía trước đẩy kéo môn bỗng nhiên từ trong mở ra. Diện mạo kiều diễm tươi đẹp nữ sinh đứng ở trong môn, chính nhướng mày cười xem bọn họ mấy cái. Kẻ lừa đảo. Nàng cười, đáy mắt ba quang lưu chuyển, phong tình động lòng người. Nháy mắt đem mấy cái còn không có tiến vào xã hội trạch nam cấp mê đến đôi mắt đều thẳng. Ta, ta. Dựa dựa dựa. Cư nhiên là thật sự. Tới thời điểm mấy cái nam sinh phong nói có bao nhiêu tàn nhẫn, lúc này nhìn đến chân nhân khi, liền càng túng. Vào đi, có người muốn gặp ngươi. Không phải nàng muốn gặp. Trừ bảo kinh hồn táng đảm nhìn nhìn bạn cùng phòng, vài người cùng nhau hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Đi vào A. Hướng A. Có một nói một, đường tân Nhu lớn lên cũng quá mẹ nó đẹp. môn đóng lại cách trở bên ngoài thanh âm ghế lô nội trang hoàng ngắn gọn hào phóng một người ăn mặc thiển lục sườn sám thiếu nữ ngồi ở bàn sau nhẹ nhàng cúi đầu phùng trung trà nhẹ hạp nghe được thanh âm nàng chậm rãi nhấc lên mì mắt mắt hạnh tiểu núi môi anh đảo cười rộ lên bên má má lún đồng tiền nhợt nhạt hạnh ngộ ta kêu tống yểu yểu đương chử bảo đoàn người rời đi nhà ăn khi còn có chút phản ứng không kịp bọn họ nhìn nhìn trong tay ký tên cho nhau lướt nhau chúng ta đây là bị coi trọng vốn dĩ tống hiểu hiểu cảm thấy hứng thú chỉ có một trừ bảo ở hiểu biết đến bốn người đều là học viện điện ảnh học sinh lại là bằng hưu lúc sau Tống hiểu hiểu đối bọn họ tung ra canh ô liu, mời bọn họ đến chính mình đoàn phim công tác cái gì coi trọng bắt tử còn không có một phía đâu chính là nàng đều mời chúng ta a còn không có ký hợp đồng đâu nếu nàng điều tra sau cảm thấy chúng ta không đạt được nàng tâm lý mong muốn làm sao bây giờ trừ bảo cảm thấy mỹ mãn mà phủng ký tên ta là nhất định phải đi vào Nghe nói nhu nhu là tiểu tống đạo tân kịch nữ chủ diễn. Chỉ cần đi vào, mỗi ngày đều có thể nhìn đến nữ thần. Còn lại ba gã bạn cùng phòng hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, phi. Liếm cầu. Trừ bảo nhún mày, ta liếm cầu, ta vui. Bệnh viện phòng bệnh ngoại. Tống tiểu yếu mới vừa đi đi ra ngoài, một đám người liền phần phật đón đi lên. Tống thần y lão bà của ta nàng thế nào? Tống yếu yếu. Nàng dừng một chút, các ngươi không cần thiết kêu ta thần y ta chỉ là cái bình thường đại phu mà thôi. Vương Phu Nhân không có việc gì, lại ăn mấy phó dược, phối hợp trị liệu liền không thành vấn đề. Ai hảo hảo hảo. cảm ơn Tống Thần Y cảm ơn Thần Y chúng ta đã ở cơm điểm đính cái bàn, vất vả ngài, phương tiện cùng đi ăn bữa cơm sao? Tống Tiểu Tiểu, các ngươi thật không cần khách khí như vậy. Tiêu nàng cảm giác chính mình đều bảy tám chục tuổi dường như. Tốt Thần Y đều nghe ngài. kia chờ hạ ăn cơm. Tống Tiểu Tiểu đỡ chán. tính. Tùy tiện đi, ta còn có mặt khác sự tình muốn nội sẽ không ăn cơm, ngượng ngùng. Hiện tại, nhưng phạm là tống yểu yểu sự tình, này đó tất cả đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ điều tra một lần. Bao gồm tống yểu yểu thích cái gì, đang làm cái gì, yêu cầu cái gì. Tiền, tống yểu yểu khẳng định là không thiếu, nàng chính là hoác gia tương lai chủ mẫu. mươi 842 thần ý gì ngài thiếu đầu tư không? Bọn họ là có tiền, nhưng bọn hắn dám cùng hoác gia so sao? Cho nên... cũng chỉ có thể từ nàng yêu thích vào tay. Không có việc gì không có việc gì, thân ý, ý y hề ngài vội chính mình liền hảo, ta đây đưa ngài. Không cần ma. Nghe nói gần nhất ngươi tính đóng phim, không biết còn thiếu không thiếu đầu tư. Là cái dạng này, ta đâu, vừa vận tính toán đầu tư mấy bộ kịch, thần ý, ý y hề ngài nếu là thiếu đầu tư cứ việc mở miệng. Trung niên nam nhân cười ngâm ngâm, xem tống điểu yếu ánh mắt tỏa ánh sáng, như là đang xem một cái đại bảo bối. Hắn hiện tại tuổi cũng lớn, không chừng ngày nào đó lại yêu cầu đến tống yểu yểu trên đầu tiên loại đồ vật này ở bọn họ trong mắt chỉ là một chuỗi con số nếu có thể dùng này xuyến con số giao hảo một vị có thể cứu mạng thần y, kia tuyệt đối là siêu giá trị tống yểu yểu gặp biến bất kinh nàng tươi cười thanh thiện. cảm ơn vương tiên sinh trước mắt ta phim mới đều còn ở chủ bị giữa nếu vương tiên sinh của ý có thể cùng ta trợ lý nói nói chuyện ngài biết đến về đầu tư phương mặt ta rốt cuộc không phải chuyên nghiệp nàng thẹn thùng cười Nhìn về phía Hoắc cửu Hoắc cửu cười đưa ra danh thiếp. Vương Tiên Sinh, trước mắt Tống Tiểu Thư sở hữu sản nghiệp đều là ta ở xử lý. Đây là ta danh thiếp, ngài có thời gian nói, chúng ta có thể nói chuyện. Hào hào, nhất định. Bọn họ nửa điểm không có cảm thấy Tống Yểu Yểu không biết điều, miễn phí đưa tới cửa đầu tư còn chọn lựa. Hiện tại cũng không phải là bọn họ lựa chọn Tống Yểu Yểu, mà là Tống Yểu Yểu lựa chọn bọn họ. Nói câu không dễ nghe, bọn họ chính là cải trắng nhầm chọn nhầm nhặt. còn không thể có nửa điểm câu hoán hận rốt cuộc nếu bọn họ không vui có rất nhiều người muốn đi nịnh vợ tống yểu yểu đầu tư nàng phim mới chẳng sợ ném đá trên sông thì thế nào thần y cao hứng là được a phải biết rằng thần y ở sau lưng còn đứng toàn bộ hoác ra đâu vạn nhất hoác tiên sinh một cái không cao hứng bàn tay vung lên trực tiếp bao thần y phim mới sở hữu đầu tư đâu vương xương đông tất cung tất kính mà đem tống yểu yểu đưa ra bệnh viện thẳng đến nhìn nàng lên xe lúc này mới nhẹ nhàng thở ra Bên người, Vương xương Đông Nhi tử Vương Nhạc Minh khó hiểu hỏi. Ba, nàng cấp mẹ xem bệnh, chúng ta không phải đã cho tiền sao? Vì cái gì còn muốn nhiều móc ra một số tiền, đi đầu tư một bộ không có bất luận cái gì tiềm lực phim truyền hình đâu. Nàng liên đại học cũng chưa đọc quá đâu, có thể chụp hảo sao. Ở trong mắt hắn, này tiền đưa ra đi, chính là ở ném đá trên sông. Hơn nữa vẫn là nghe không thấy vang cái loại này. Còn không bằng cho hắn mua chiếc xe đâu. Hắn như vậy nghĩ, thâm tư tất cả đều viết ở trên mặt. Vương xương đông khí một cái ngưỡng đảo, nếu không phải ở bên ngoài, hắn đã sớm tấu hắn. Ngu xuẩn! Người biết cái gì? Hắn trầm khuôn mặt chiều bệnh viện đi, kia nàng còn không có đọc quá y đi học viện đâu, cũng đã có tư cách cùng những cái đó y đi học Trung Quốc thánh thủ đánh đồng. Người biết chỉ là quốc nội y đi học viện nghiên cứu, có bao nhiêu người muốn đem nàng triều đi vào sao? Hơn nữa đi vào còn không phải trợ thủ, mà là trực tiếp có thể đương giáo thủ cái loại này. Vương Nhạc Minh bị mắng máu cho phun đầu, hắn sờ sờ cái mũi. ủy khuất ba ba, ta thừa nhận nàng y thuật thực hảo, nhưng đóng phim cùng trị bệnh cứu người lại là hai chuyện khác nhau a. Tiểu tử thúi, ngươi là tưởng tức chết ta. Vương xương Đông huyệt Thái Dương cổ cổ, biết cái gì là thiên tài sao? Có biết hay không nàng lão sư là ai? Vương Nhạc Minh đứa môi, biết, khang viễn sao? Biết ngươi còn dám nói loại này lời nói? Lúc sau ngươi cút cho ta đi tống thần y ghi đoàn phim thực tập, học không hảo cũng đừng trở về gặp ta. Vương Nhạc Minh khiếp sợ trứng mắt, chính là ba ba. Ta học kiến trúc ca. mươi 843 thật muốn đem người mang đi. Vương Thúc Thúc. Vương xương Đông mới vừa nâng bước chuẩn bị tiến thang máy, phía sau một đạo trong trẻo thanh âm chuyển đến. Nữ sinh mặc phát áo choàng ăn mặc một kiện màu trắng váy dài, thanh lệ khuôn mặt nhỏ phấn trang chưa thi, mặt mày chi rằng có thể nhìn thấy vài phần tiểu tụy. Tĩnh Nguyễn. Người như thế nào cũng ở bệnh viện, là đến thăm tống a di Vương Nhạc Minh vừa thấy đến tống tĩnh Nguyễn, đôi mắt liền sáng lên tới hắn sang quắc nhìn chăm chú vào tống tĩnh uyển trong giọng nói khó nén lấy lòng tống tĩnh uyển đem thoái phát đường đến sau đầu nhợt nhạt cười chỉ là đáy mắt bi thương là như vậy rõ ràng làm người xem đến tâm đều phải nát nhạc minh ca đã lâu không thấy nàng nhìn về phía vương xương đông vương thúc thúc vừa rồi ở ngài bên người chính là hiểu hiểu sao vương xương mặt đông thượng còn treo ấm áp ý cười chỉ là đáy mắt nhưng nhìn thấy xa cách hắn gật đầu ngươi nói chính là tống thần y ỉa vừa rồi nhìn thấy như thế nào cũng không chào hỏi này tống tĩnh uyển xấu hổ kéo kéo khoe môi miễn cưỡng cười nói yểu yểu nàng không muốn thấy chúng ta hơn nữa gần nhất phát sinh sự vương thúc thúc ngài cũng biết ta cũng sợ nàng hiểu lầm chúng ta là tưởng phản quan hệ nàng mặt mày buông xuống ý cười lại như vậy miễn cưỡng xem vương nhạc minh đau lòng đến không được hắn nhìn nhìn chính mình phụ thân vội khuyên đủ tĩnh uyển ngươi đừng nghĩ quá nhiều tống a di cắt nhân tự có thiên tướng khẳng định sẽ khá lên hơn nữa ta xem tống thần y thì tính tình cũng thực hảo, ngươi đi tìm xem nàng, nói không chừng nói còn chưa dứt lời đã bị vương xương đông đánh gãy, hắn ánh mắt sắc bén, dấu diếm cảnh cáo, trên mặt lại cười nói, tĩnh Uyển có cái này lo lắng ta có thể lý giải, bất quá sao, này rốt cuộc đều là các ngươi việc nhà, thúc thúc cũng không dám nói cái gì, đúng rồi, người a di chính mình ở mặt trên ta cũng không yên tâm, liền đi về trước, dứt lời, hắn tú vương nhạc minh một phen, nhạc minh, đi rồi. Tống tĩnh Uyển mím môi, nàng đi theo đi vào thang máy. Thúc thúc, ta và các ngươi một khối đi lên. Vương xương Đông vui tươi hớn hở ứng, sở hữu tâm tư tàng đến sâu đậm. Về đến nhà khi, Hoác Vân Khuyết đã đã trở lại. Dưới lầu phóng một cái dương hành lý, Tống điểu Yểu Yểu ngẩn người. Trương Thúc, ca ca hắn đâu? Tống Tiểu Thư đã về rồi. Thiên sinh hắn ở trên lầu Thư phòng đâu? Ta đây đi lên tìm hắn. Tống Yểu Yểu xách lên làn váy, lộc cộc chạy lên lầu. Đẩy ra Thư phòng môn. An mặc áo sơ mi ngồi ở ghế bành trung nam nhân chính rũ mặt mày tiếp nghe điện thoại thanh tuyển trên mặt mang theo xương lạnh. Kaka, ca ca, tống hiểu yểu đón tại chỗ trước như vậy ta ngày mai đến. Cắt đứt cho chuyện nam nhân chậm rãi nhấc lên mi mắt ánh mắt ở chạm đến đứng ở cửa thư phòng khẩu bị một kiện tiểu sườn xám phát họa ra hiểu điệu vòng eo thiếu nữ đáy mắt sương lạnh dần dần hòa tan góc cạnh nu hòa hắn mây tay lại đây tống yểu hiểu đi qua đi tiến sát hắn trong lòng ngực. Kaka người muốn đi công tác sao? nô no. hoác vân khuyết mướn mày không tỏ ý kiến du mắt đại trưởng có một chút không một chút vô về nàng mềm mại tóc dài thấp giọng lẩm bẩm ngữ thật muốn đem ngươi cũng một khối mang đi đáng tiếc không thể ta đây cùng ca ca cùng đi hảo tống yểu yểu giơ lên đầu ánh mắt linh động cất dấu chờ mong ta bảo đảm không quấy dày đến công tác của ngươi ngươi công tác thời điểm ta liền đãi ở chỗ ở chờ ngươi trở về được không không tốt tống yểu yểu trong mắt chờ mong quăng nháy mắt tắt nàng cổ của má vì cái gì Vừa rồi còn nói tưởng đem nàng một khối mang đi, quả nhiên nam nhân đều là đại móng heo, lời nói tất cả đều không thể tin. Hoác vân khuyết ách thanh cười nhẹ một tiếng, ngươi đoán. chương 840 từ trước tiên dự tri. Hắn đông dưng cong lưng, đem thiếu nữ ôm lên, nâng bước hướng thư phòng ngoại đi đến. Tống yểu yểu kêu sợ hãi, vội vàng vòng lấy cổ hắn. Ta không đoán. Không đi liền không đi, có cái gì cùng lắm thì. Nàng dâm gì, ngươi đi đi đi thôi, ngươi sẽ không sợ ta bị khác tiểu ca ca bắt cóc. Giọng nói lạc, nam nhân bỗng nhiên đốn hạ bước chân. Vốn dĩ tính toán xuống lầu, nhưng hiện tại, hắn thay đổi chủ ý. Đương nam nhân quay lại bước chân, chiều phong ngủ đi đến, Tông Yểu Yểu bắt đầu nhận thấy được không thích hợp nhi. Chỉ là thực hiển nhiên, nói sai lời nói, là muốn trả giá đại giới. Thả! Đại giới thẳng thiết. Tiểu sơn xám chân châu cúc áo đã băng rớt, giống như một khối phá bố dường như, đáng thương hề hề mà hoa ở dưới giường, Tông Yểu Yểu ngay cả mở mắt ra sức lực đều không có Cả người làm như từ trong nước vớt ra tới. Nam nhân cười nhẹ, trong thanh âm nhiễm thỏa mãn, nhẹ giọng thở rốc chung, có khác gợi cả mê hoặc. Còn tìm nam nhân khác sao? ân Tống yểu yểu một cái giật mình, nước nở một tiếng bừng tỉnh. Ngâm nước mắt lắc đầu, không, không tìm. Thật ngoan môi mỏng hôn hôn, hôn nàng nhẹ nhàng rung động nhiễm nước mắt lông mi. Chẳng qua, chỉ là này đó, nhưng không đủ. Không đủ. Tống điều yểu, yểu gian nan mà nâng lên mắt, nàng ra như phấn ngọc. Như thu thủy con ngươi phiếm liễm diễm ánh sáng. Thức mau, tống hiểu hiểu liền tới không kịp tự hỏi. Thật vất vả tổ chức khởi hình ảnh, lại bị thật mạnh đánh nát. Mặc chỉnh tề nam nhân xuống lầu. hắn mặt mày thanh lãnh vừa đi vừa tùy ý sửa sang lại cổ tay háo. Hoặc thất tiếp nhận văn kiện bao, cung kính mà đi theo phía sau. Từ nam nhân trên người, tản ra loang thoáng sữa tắm hương vị. Thực thiền, thiển đến tiếp cận với vô. Chỉ có khoảng cách gần, mới có thể nghe được đến. Cho nên... Thiên sinh hắn chậm lại lâu như vậy, là ở trên lầu tắm rửa. Đương Tống Yểu Yểu lại lần nữa tỉnh lại khi, đã là nửa đêm. Nàng cổ họng phát khô, một trương miệng liền cảm thấy giọng nói nóng rất đau. Trong nháy mắt nước mắt liền rơi xuống. Nàng ngồi dậy, ti bị chảy xuống. Trên người thoải mái thanh tân, ăn mặc váy ngủ. Cẳng chân thượng vệt đỏ một đường ốn lượn mà thượng. Bên người đã sớm đã không có độ ấm, khi Tống Yểu Yểu bắt lấy bên cạnh gối đầu, hoán hận ngã xuống mà. Hôn đàn. đại Hôn đàn! cái gì hôm nay ngày mai lại cái gì trước tiên chi trả nàng mới không cần hảo sao tống yểu yểu căm giận mà xuống giường chân mới chạm đất liền đầu gối mềm nhún quỷ đến trên mặt đất cũng may trên mặt đất phô mềm mục thảm mới không đến nỗi quăng ngã đau nháy mắt tống yểu yểu càng khí nàng bắt lấy cái kia thuộc về hoác vân khuyết gối đầu hung hăng đấm vài cái vài giây sau tống yểu yểu hít hít cái mũi đau lòng vỗ vỗ lại ném về trên giường mang theo giọng mũi phẫn nộ nói dứt khoát đường trở về hảo ta mới không nghĩ ngươi đâu tiết hầu làm đều phải bức hỏa tống điểu hiểu trên mặt đất ngồi một hồi lâu mới hoãn lại đây trong phòng không có thủy cái này điểm nàng cũng không nghĩ gọi người hành lang im ắng đèn tương ấm hoảng xua tan đêm tối sở mang đến sợ hãi nàng đi bước một xuống lầu eo nhỏ lên men nếu hoắc vân khuyết hiện tại đứng ở nàng trước mặt nói tống hiểu hiểu thể nàng nhất định phải hung hăng đá hắn hai chân hôn đản một chén nước xuống bụng tiết hầu cuối cùng thoải mái rất nhiều Tống yếu yếu mới vừa trở lại phòng ngủ tính toán ngủ nướng, di động liền lại nhảy xào lên. Hiện tại là nửa đêm hai điểm. Điện báo người lại là Tống vi vi. Tống điểu yếu không nghĩ tiếp, nàng trực tiếp cự tuyệt, một đầu chui vào mềm mại giường lớn. Nói nàng vô tình cũng hảo, lạnh nhạt cũng thế. Tống vi vi ở nàng nơi này, chính là đơn thuần lợi dụng cùng bị lợi dụng quan hệ. mươi 845 thành niên không. Nhìn nàng gương mặt kia, Tống điểu yếu chẳng sợ không chán ghét, nhưng cũng tuyệt đối thích không lên. chúng chi là cùng nàng trở thành bằng hữu, đây là sự thật. Mà Tống Yểu Yểu, từ trước đến nay không phải cái sẽ ủy khuất chính mình người. Nếu không thích nhìn đến, vì cái gì còn muốn tự tìm tội chịu. Đối phương tự hồ không nghĩ tới nàng sẽ tự tuyệt, phòng ngủ nội yên lặng 2 phút, lại lần nữa đòi mạng dường như kêu lên. Hô! Tống Yểu Yểu phun ra một hơi, xoay người ngồi dậy. Đêm hôm khuya khoát nhiều người thanh mộng, người tốt nhất cho ta một cái lý do. Thiếu nữ thanh âm cực lánh, lộ ra không vui. Trong điện thoại truyền đến khóc nước nở. Tống tiểu thư ngươi giúp giúp ta. Ngươi nhanh lên tới, ta, chúng ta gặp được nguy hiểm, hoắc thiếu cũng tại đây. Ở nghe được hoắc ninh hi khi, tống tiểu hiểu giữa mày rõ ràng vừa nhíu, trong lòng không nở càng sâu. Gặp được nguy hiểm tìm ta hữu dụng Hắn bảo tiêu đâu? Ta, ta thật sự không biết, ô ô. Tống tiểu thư ngươi mau tới đi, hoắc thiếu hắn uống say, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, cầu xin ngươi tống tiểu thư. Hảo phiền. tống điều yểu trực tiếp cắt đứt trò chuyện tắt máy liền mạch lưu loát rồi sau đó thẳng tắp đảo tiến giường một đôi đen nhánh con ngươi nhìn trên trần nhà đèn treo thủy tinh đáy mắt phiếm bình tĩnh lạnh nhạt ánh sáng ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua hờ khép xa lặng lẽ lưu tiến vào sáng ngời sáng tỏ người ở đâu làm ra loại sự tình này không bị người chém chết đều là hắn mạng lớn tống điểu yểu nhấc môi cố nén thân thể không khỏe xuống xe đi bay nhanh Ngay chầm một chút người tạm thời còn không có sự Hoắc kiểu bước nhanh đuổi theo, ở nàng trên vai khoác kiện áo khoác. Hoắc bốn đã dẫn người, kỳ thật ngài phân phó một tiếng liền thành, không cần thiết tự mình tới. Buổi tối tống tiểu thư cũng không ra cửa, làm việc và nghỉ ngơi cực quy luật. Loại tình huống này, đúng là hiếm thấy. Trực tiếp đi lên. Nha! Cô nương, ngươi thành niên không có A. Chúng ta này nhưng không cho vị thành niên tiến vào. ai ai. Một cái trang điểm phong trần, ăn mặc quần áo nịt váy thành thục nữ nhân ý cởi cưng ở trên mặt. Không dám tin tưởng nhìn Tống Yểu Yểu lập tức từ bên người nàng đi qua, liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng. Các ngươi là ai a Ngươi đứng lại. Chúng ta vạn anh cũng không phải là các ngươi có thể nháo sự địa phương. Hồng tỷ hai ba bước đuổi theo đi phải bắt Tống Yểu Yểu cánh tay, Tống Yểu Yểu không kiên nhẫn cực kỳ, chính yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi thời điểm, hơn phân nửa đêm bị gọi tới nơi này, đổi cá nhân đều sẽ tâm tình không tốt. Hùng chi thân thể của nàng còn không thoải mái. Nàng giơ tay một chán, không uổng lực đem Hồng tỷ phất khai. ngươi không tỉ trứng mắt, mà khi chạm đến đến trước mắt thiếu nữ không nông liễm diễm, sắp xỉ yêu dị trong mắt khi, dư lại nói không tự giác mà nuốt trở vào. Nàng há miệng thở dốc thay đổi ngữ khí, cô nương, các ngươi rốt cuộc là tới làm gì a Nếu tới tìm việc vui chúng ta khẳng định rộng mở đại môn hoan nền, chính là ngài xem ngài này hùng hổ, không biết, còn tưởng rằng ngài là tới tạp bãi đâu. Ta tới tìm người. Tống yểu yểu trong mắt lóe hàn mang, nhàn nhạt từ bên người nàng đi qua. Mềm nhẹ âm điệu lộ ra một chút ách ý, yên tâm, tìm được người ta liền đi. Chính là chúng ta như thế nào biết ngươi muốn tìm ai? Ai ngươi? Nàng lại muốn đuổi theo, canh giữ ở bên người nàng diện mạo anh Tuấn Thanh Niên, đã cười như không cười đem nàng ngăn lại. Chúng ta tống tiểu thư tâm tình không tốt lắm, khuyên ngài không cần chọc giận nàng. Hiện tại tiên sinh cũng không ở, nếu là nàng thật sự tức giận, phòng chừng bọn họ những người này cũng không có biện pháp ở không thương tổn nàng tiền đề hạ, đem nàng khống chế được. Có Có như vậy khủng bố sao? Hồng tỷ ngượng ngủng, nàng miệng hồng như là đồ một tầng huyết, không tin tà biểu môi. chương 846 phanh, ngươi không làm. Hoác bốn thực mau tới rồi, mênh ngông quần quần trường ba 30 người từ ngoài cửa tiến vào. Chỉ là nhìn kia khí thế, đều gọi người chân phát run. Trung quanh khách nhân đều không thể không tránh đi mũi nhọn, ôm trong lòng ngực nữ nhân hướng bên cạnh nhích lại gần. Hoác cửu xả môi nhướng mày cười, ngươi có thể thử xem. Chỉ cần có thể thừa nhận khởi đại giới. tống tiểu thư chính là tiên sinh tâm đầu nhục đừng nói nàng đã chịu thương tổn chính là nàng tâm tình không tốt tiên sinh sợ là đều hận không thể đem tâm nào ra đậu nàng vui vẻ làm gì nói như vậy dò người nàng bị tễ đến bối gián tưởng trơ mắt nhìn những người đó hướng trên lầu đi trong tiệm bảo an muốn ngăn lại không dám cản hồng tỷ khẽ cắn ngôi trong lòng mắng một câu phế vật chỉ có thể lắc mông kinh hồn táng đảm mà theo đi lên Liên này gian tống điểu yểu ở ghế lô cửa đứng yên nhìn nhắm chặt cửa phòng hỏi hẳn là hoác bốn gãi gãi đầu cười ngây ngốc tống tiểu thư ngài sau này chạm chạm ta tới tống yểu hiểu nhướng mày lùi lại hai bước không cần hông tỉ tưởng ngăn cản đáng tiếc đã không còn kịp rồi phanh môn bị bạo lực phá vỡ bên trong hình ảnh khó coi lúc này hết thảy đều như là bị ấn xuống nút tạm rừng chỉ có như có như không tiếng rên gì phá lệ rõ ràng tống tiểu thư đừng nhìn hoác bốn tưởng tiến lên ngăn trở bị tống yểu yểu ngăn lại ô huế ngài mắt hắn nhấc môi xem lê tởm tống yểu yểu làm lơ hết thảy đi bước một đi vào ghế lô trong không khí tràn ngập nhợt nhạt mùi hương nhi có loại mê hoặc ý vị người là ai ai mẹ nó cho phép ngươi xông tới lạch cạch ghế lô đèn không biết bị ai mở ra sáng ngời ánh sáng lập tức xua tan hát cám quang rừng ở thiếu nữ trên mặt da thịt tuyết trắng như ngọc phiếm khỏe mạnh ánh sáng mắt ngọc mày ngài tiểu diễm khả nhân lập tức làm phòng mấy nam nhân xem thẳng mắt Nha ha ha này, đây là chủ động đưa tới cửa bồi, bồi chúng ta. người nọ nghiêng ngả lảo đảo mà liền nghĩ đến sở tống hiểu hiểu mặt, hoắc bốn trên mặt cười càng thêm nồng đậm, trong mắt sát khí tràn ngập. đúng lúc này, bang nam nhân thân thể đột nhiên bay ngược đi ra ngoài, không thì sợ tới mức mí mắt nhảy dựng, ngạc nhiên nhìn về phía kia khinh phiêu phiêu thu hồi tay thiếu nữ, nàng một cái tát, thế nhưng đem một cái tráng hán cấp trừ bay. này rốt cuộc là người nào? quái vật sao? hiện tại. Nàng cuối cùng tin hoắc cửu lời nói mới rồi. Nếu là này một cái tắt rừng ở trên mặt nàng, phỏng trừng hàm răng đều phải bị xóa sạch mấy viên đi. Nàng chính kinh hoàng chưa định nhìn tống yểu yểu, lại không nghĩ nàng thình lình xoay đầu tới, như băng lưu ly dường như đen nhánh tròng mắt nhìn chăm chú nàng, cười hỏi, đây là ngươi theo như lời đứng đắn nơi. Không tỷ kinh hồn táng đảm, hồn đều phải bị dọa bay. Ta! Ta! Tống vi vi quần áo bất chỉnh, trên mặt vài cái bàn tay ấn. Nàng bị hạ dược. thần trí không rõ nhìn tông hiểu hiểu ngây nô cười hoắc ninh hy lại không có bóng dáng mẹ mẹ nó bình rượu nát đầy đất nam nhân gian nan mà bỏ dậy miệng một trường phun ra một búng máu nước miếng thao mẹ ngươi ký nữ lao tử hôm nay phi làm chết ách bốn phía xôn xao đứng lên không ít người ngay cả bên ngoài cũng trào ra không ít người giữ cửa khẩu vững chắc vây quanh nhưng mà giây tiếp theo nam nhân hung ác liền cương ở trên mặt hắn đồng tử co chặt đối tượng một cái tối om khẩu tử Thiếu nữ trong tay thưởng thức tiểu xảo màu bạc tay nhỏ thường, trong mắt loe ưu quang, cười giống một đóa hoa dường như. Má lún đồng tiền nhợt nhạt, hết sức điểm mỹ. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lúc ních, thứ này ta không quá thủ, rất có thể phanh một chút, ngươi liền không làm. Chương 847 trăm ngượng ngùng quấy dậy. Ngươi ngươi ngươi nhóm đến tụt cùng là người nào? Nam nhân dầm nuốt khẩu nước miếng, cái chán mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia tối om học súng, sợ dây tiếp theo chỉ vào chính mình chán thương liền sẽ toát ra ánh lửa. Ta ông trời a, Hồng tỷ trước mắt biến thành màu đen, bị dọa đến đều mau ngất xỉu. Nàng chân nhũn ra đỡ vách tường đứng, trái tim bang bang thẳng nhảy tựa hồ một trương miệng liền phải từ trong miệng nhảy ra. Đi tìm! Tống yểu yểu cười nhạo một tiếng, khẩu súng ném cho hoắc yểu, đạm thanh phân phó. Vóc dáng nhỏ xinh thiếu nữ nhìn qua đơn thuần vô hại, nàng đầu vai khoác kiện màu trắng áo khoác, đem nàng khóa lại trong đó, càng thêm có vẻ mảnh mai. Nhưng mà! Ở đây mọi người! ai cũng sẽ không cảm thấy nàng thật sự vô hại. Đây chính là một cái tác, là có thể đem một cái tráng hán phiến phi nữ hải. Cái này ghế lô rất lớn, bên trong còn có một cái tiểu cách gian. Môn bị một chân đá văng. Bên trong vang lên nữ nhân tiếng thét chói thai. A, các ngươi là ai? Cũng không biết có phải hay không quá đầu nhập vào điểm, bên ngoài lớn như vậy động tĩnh, cư nhiên một chút cũng chưa phát hiện. Khu, hoác bốn ho khan một tiếng, quay đầu nhìn nhìn tống yểu yểu, tống tiểu thư. ngài vẫn là đường đi vào đi bên trong hình ảnh sắc thật không quá đẹp Tay mắt nữ nhân nhanh chóng phủ thêm khăn trải giường bên cạnh người hoắc ninh hy sắc mặt xanh mét bị vững chắc cột vào trên giường lớn quần áo hỗn độn không nói áo sơ mi đã sớm không cánh mà bay tống yểu yểu nhanh chóng nhìn lướt qua quay đầu ra ghế lô vậy các ngươi nhanh lên nàng lười biếng ngáp một cái tiếng nói mềm mại hoắc bốn nết miệng cười hảo liệt tống tiểu thư ngài chờ một lát nữ nhân cắn răng nhìn hoắc ninh hy bị mang đi Lạnh giọng chất vấn, các ngươi có biết hay không ta là ai? Tin hay không ta cho các ngươi đi không ra cái này địa phương? Đến miệng thịt, liền như vậy không có. Nàng có thể cam tâm mới là lạ. Nghe vậy, Tống Yểu Yểu bước chân chưa đỉnh, nàng tiếng nói lười quyện, Nga. Đúng không? Nàng rất sợ hai đâu. Tống Yểu Yểu nói nhanh lên, vậy thật sự thực mau. Tống Tiểu thư, có thể. Một người bảo tiêu đỡ đứng không vững hoắc ninh Hy hắn hiển nhiên rượu đã tỉnh lại, ở chạm đến tới cửa đứng tinh tế thân ảnh khi. đồng tử bỗng chốc co chặt hầu kết kích thức gian hắn cảm thấy trái tim như là bị một con bàn tay to khẩn nắm chặt căn bản nói không ra lời yểu lời còn chưa dứt liền thấy thiếu nữ ánh mắt đạm mạc, vô tận lương bạc chiều hắn xem ra nhìn đến hắn bộ dáng không mặn không nhạt cười một cái ngượng ngung a quái dày đến ngươi một lần đêm xuân ta hoác ninh hy trên mặt huyết sắc tẫn thời hắn vô lực há mồm lại cái gì giải thích đều nói không nên lời loại này trường hợp bị tống yểu hiểu nhìn đến Từ nay về sau, hắn rốt cuộc vô pháp ở Tống Yểu Yểu trước mặt ngường đầu. huống chi, trong lòng còn có cái loại này tâm tư. Xin lỗi. Không cần thiết, trở về đi. Tống Yểu Yểu nâng bước hướng ra ngoài đi đến. Lần này, không có người dám cản nàng. Đơn giản là, ở nàng phía sau, những cái đó bọn bảo tiêu trong tay cầm đồ vật. Cả người tản ra lạnh leo túc sát chi khí, nơi đi qua, làm người e sợ cho tránh còn không kịp. Tống Tiểu thư, Tống Vi Vi hơi há mồm. nàng cảm kích nhìn tống hiểu yểu một đôi mắt tràn ngập sương mù gương mặt từng hồng ta lại cứu ngươi một lần phụng thành cảnh đêm cực mỹ lập lòe di đèn đỏ hội tụ thành một mảnh lộng lẫy ngân hà khắp nơi đều là cao ốc biêu đinh nhưng tại đây phiến phồn hoa dưới lại chôn giấu nhiều ít lệnh người buồn nôn tội nghiệt đâu ta biết tống vi vi cảm kích cười ngầm nước mắt chương 848 vạn anh niêm phong thiếu ngài ta đã sớm còn không rõ nếu có kiếp sau ta ta cho ngài làm trâu làm ngựa đừng tống yểu yểu hừ cười một tiếng không lưng lên xe hoắc cửu tay chi kỳ đặt ở nàng trên đỉnh đầu ở nàng lên xe sau lúc này mới nhẹ nhàng đóng cửa lại cửa kính trước xuống tống yểu yểu câu môi bóng đêm hạ khuôn mặt nhỏ kiểu diễm tươi đẹp như diễm lệ hải đường nói cái gì kiếp sau ta tương đối thích đời này cho ta làm trâu làm ngựa kiếp sau sự tình kiếp sau lại nói vô luận là ân vẫn là thủ nàng đều không thích phóng tới kiếp sau tống vi vì, vì ngờ ngác cửa sổ xe chậm rãi khép lại thiếu nữ mềm nhẹ tiếng nói chậm gì gì mà phiêu ra tới rõ ràng như vậy mềm lại chỉ làm người liên tưởng đến lạnh nhạt đưa nàng đi bệnh viện buổi sáng một giấc ngủ dậy hot xệ ập mục từ đổi mới bạo vạn anh bị niêm phong ta rửa ta rửa đã xảy ra cái gì vạn anh bị phong phong hảo vạn anh này phá địa phương ra nhiều ít ghê tẩm sự mỗi lần đã xảy ra chuyện đều là tạm dừng buôn bán nghỉ ngơi trình đốn sau đó làm theo kiếm tiền không lầm Còn nhớ rõ lần trước một nữ hải tử từ vạn anh nhảy lầu sự tình sao. Hiện tại, bọn họ cuối cùng lọt vào báo ứng. Tưởng cái gì đâu. Chỉ là niêm phong, sau lưng đại lao bản khẳng định là không có việc gì. Vạn ác gì bổn ra. Đại khoái nhân tâm. Bất quá em đẹp, ta nhớ rõ vạn anh gần nhất không nháo ra cái gì đại tin tức đi. Nói như thế nào niêm phong liền niêm phong. Các vong hưu phá lệ nghi hoặc. Đúng lúc này, có người thả ra mấy chương đồ. Là một cái thích ngồi sổm các đại hội sở cửa, chuyên môn chụp siêu xe nhiếp ảnh bắt chủ. Vào lúc ban đêm, hắn vừa vặn ở nơi đó. Một chương, là vài chiếc màu đen siêu xe ngừng ở vạn anh, thiếu nữ ở bên người tùy tùng cùng đi hạ, đi vào vạn anh hình ảnh. Không chờ bao lâu, nàng mang theo hai cái rõ ràng không quá thích hợp nam nữ ra tới, thực mau lên xe rời đi. Phòng trưng cái kia nhiếp ảnh bắt chủ cũng sợ quán thượng chuyện này, ở chính mặt địa phương tất cả đều đánh mồ sải. Lại tiếp theo. chính là bỗng nhiên tới thật nhiều người có tố bưng kỳ ẩn ùa vào vạn anh sự tình đến nơi đây đã thực rõ ràng lại càng thêm khiến cho các vong hưu tò mò a a a a bác chủ vì cái gì muốn điếu người ăn uống a ngươi khẳng định nhìn đến người kia mặt đi rốt cuộc là ai a cho nên nói không phải vạn anh nào lộn chỉ là trước kia không có đá đến ván sắt mà thôi ô ô ô ta vì cái gì cảm thấy nữ hải tử kia thật ngầu tuy rằng nhìn không tới chính mặt nhưng thật sự hảo tắp thật ngầu a Cái gì nữ hài tử? Vạn nhất là cái 40 tuổi phú bà đâu. Dù sao ngươi lại nhìn không tới mặt, buồn cười. T. Theo ta một người cảm thấy thân ảnh ấy quen mắt. Còn có bên người nàng cùng hai người em quá mẹ nó quen thuộc đi. Di ngoạn ý nhi. Các ngươi đang nói cái gì? Là ta lâu lắm không lên mạng lướt sóng sao. vẻ mặt ngộng bức gờ a gờ vào đầu gì gờ gờ. Ta cũng cảm thấy giống. A-A-A nếu là nàng lời nói, thật sự có khả năng A. Xem thân hình thật sự giống như A. Ô ô ô ta hảo hái tiểu tiên nữ. Ta khở, trong lâu những người này đang nói cái gì ngoạn ý nhi. hóa ra, thư phòng. Trong không khí tràn ngập trà hương hương vị, thiếu nữ an tĩnh ngồi ở bàn con trước, tinh xảo mặt mày nhẹ rũ, hơi nước mờ mịn gian, có vẻ càng thêm khí chất sạch sẽ xuất trần. Vạn anh đã niêm phong, tối hôm qua người liên quan vụ án đều bị bắt quý án. Chẳng qua sau lưng lão bản, khả năng. Ta biết. Tống yểu yểu đôi mắt hơi cong. nàng đổ một chén trà nóng nhẹ nhàng đẩy đến chờ lao trước mặt chương 849 thành ý đưa tiền phiên thoái ngài vốn dĩ cũng đã thật ngượng ngùng có thể niêm phong vạn anh đã là thu hoạch ngoài ý muốn. đến nỗi phía sau mà người không đổi. chờ lão nhẹ nhàng thở ra cười rộ lên yên tâm chúng ta đã ở cha xét tống hiểu hiểu nhẹ hạp khẩu trà nóng chỉ cười không nói cô nương này càng ngày càng sâu không lường được chờ lão nội tâm càng khái rồi lại thập phần tò mò đúng rồi vạn anh lại như thế nào chọc tới ngươi cái nào không có mắt dám chạm vào ngươi sợ là sống không kiên nhẫn chỉ là hoắc cửu cùng hoắc bốn này hai tôn môn thần ngày thường cơ hồ là một tấc cũng không rời đi theo tông yểu yểu ngươi thường muốn thương tổn nàng thật đúng là yêu cầu điểm bản lĩnh ân tông yểu yểu nước mắt vô tội nhìn chờ lão sau một lúc lâu mới nhu nhu nói bởi vì ta không cao hứng chờ lão có thể cái này lý do rất cương đại đốc đốc đúng lúc vào lúc này tiếng đập cửa vang lên tống hiểu hiểu cùng chờ lão cùng ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại tiến hoắc ninh hy ánh mắt đầu tiên trước nhìn đến chính là tống hiểu hiểu tiếp theo mới nhìn đến chờ lão hắn không nghĩ tới thư phòng còn có mặt khác một người tồn tại tống hiểu hiểu khi nào cùng chờ lão quan hệ như vậy gần chờ lão hắn nhẹ nhàng gật đầu ngữ khí cung kính ngươi tìm hiểu hiểu có việc chờ lão cười cười uống xong ly chung trà cầm lấy văn kiện đứng dậy nhẹ giọng đối tống hiểu hiểu nói Yểu yểu, đây là viện nghiên cứu bên kia làm ta cho ngươi văn kiện, ngươi trước nhìn xem. Có đồng ý hay không đều tùy ngươi cao hứng, đương nhiên, ta tư tâm khẳng định là hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Nàng có năng lực, chờ lão đương nhiên hy vọng có thể tạo phúc đại chúng. Ta sẽ hảo hảo suy xét. Tống yểu yểu gật đầu. Vậy các ngươi liêu, ta liền đi trước, bảo trì liên hệ. Hoắc Cửu, đưa đưa chờ lão. Chờ lão thực mau rời đi. Tống yểu yểu gõ gõ cái bàn, ngồi. hoác ninh hy mơ màng hồ đầu ngồi xuống hắn đánh ra tống yểu yểu trong lúc nhất thời đã quên chính mình muốn nói gì nàng trưởng thành thật sự quá nhanh tuy rằng ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy phía trước bóng dáng nhưng tính cách càng thêm trầm ổn càng ngày càng giống tiểu thúc tư cập này hắn ánh mắt thảm đạm uống trà sao không đợi hoác ninh hy trả lời tống yểu yểu đã lấy tân cái ly châm trà đẩy đến hoác vân khuyết trong tầm tay nếm thử xem tìm ta có việc hoác ninh hy vội vàng nâng chung trà lên hướng trong miệng đưa Tống yểu yểu ai thanh, đều không kịp ngăn cản, hắn đã bị năng tới rồi. Tống yểu yểu vô ngữ, trà thức năng, mới vừa nấu. Hoắc ninh hy gian nan mà đem kia khẩu trà nuốt đi xuống, chỉ cảm thấy môi nóng rất đau. Hắn cười khổ, ta giống như tổng ở ngươi trước mặt ra khiếu, Không sao cả tống yểu yểu nhún vai, đã thói quen. A, hắn cười thực bất đắc dĩ, xác thật không biết từ khi nào bắt đầu, tống yểu yểu đã trở nên hắn thúc ngựa đều đuổi không kịp. Hai người an tĩnh mặt đối mặt ngồi. hơi nước như là thấm ớt thiếu nữ mặt mày có vẻ càng thêm trắng non trong sáng hoác ninh hy hầu kết giật giật hắn đôi tay rũ ở đùi nắm chặt thành quyền tối hôm qua thật là tới tìm ta tinh sổ tống yểu yểu nhún mày ánh mắt linh động cất giấu trêu chọc ý vị chọc đến hoác ninh hy bỗng chốc mặt đỏ hắn sờ sờ cái mũi không không phải ta là cảm ơn ngươi nếu không hắn càng không mặt mũi đứng ở tống yểu yểu trước mặt ngươi liền như vậy tạ a một chút thành ý đều không có tống hiểu yểu ngáp một cái lười nhác mà rũ mắt lông mi đùa nghịch một bên lư hương hoác Ninh hi hắn vốn di rất đứng đắn rất thấp thỏm nghe được tống hiểu yểu lời này sở hữu căng chặt cảm xúc lập tức lơi lỏng chương 850 tưởng ngươi tính cái gì nháy mắt sở hữu mệt mỏi này lên thân thể hắn lại cười lên tiếng ngươi đem tài khoản cho ta ta đem tạ lễ chuyển cho ngươi quả nhiên tiểu tham tiền chính là tiểu tham tiền điểm này hoàn toàn không thay đổi tìm Hoắc cửu muốn Tống Yểu Yểu nâng má, nhẹ nhàng quạt gió, từ lư hương tản mát ra mùi hương nhi sâu kín hướng nàng mũi gian toàn. Hoắc Ninh Hi ứng. Lúc sau nghe Hoắc Cửu nói lên, Tống Yểu Yểu mới biết được, Hoắc Ninh Hi cư nhiên xoay nàng đặc biệt đại một số tiền. Hoắc Cửu hỏi, muốn còn sao? Nghe vậy, Tống Yểu Yểu trừng mắt, dựa vào cái gì còn? Hắn cam tâm tình nguyện cấp, đó chính là của ta. Huống chi nàng còn hơn phân nửa đêm chịu đựng thân thể không khỏe, chạy tới anh hùng cứu Mỹ. Nếu không phải hắn... hoắc ninh hy liền phải bị một cái lao bà cấp cường thượng sách kia đến là bao lớn bóng ma tâm lý a muốn làm nàng bỏ tiền nàng mơ bất quá nói như vậy tống yểu yểu phùng mặt ngón tay nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng điểm gương mặt đen lúng liếng trong mắt ngậm giảo hoạt đóng phim tiền là đủ rồi hoàn toàn không cần lại tìm đầu tư người khu hoắc kiểu chúc mừng tống tiểu thư hoắc Cửu buồn cười không người chúc mừng tống yểu yểu tay nhỏ ngăn cười giống chỉ tiểu hồ ly điệu thấp điệu thấp đáng tiếc vào lúc ban đêm tông yểu yểu liền điệu thấp không đứng dậy buổi tối 8 giờ vừa đến di động đúng giờ vang lên đến từ hải ngoại video trò chuyện tông yểu yểu ánh mắt sáng lên nhanh chóng chuyển được một câu ca ca còn không có ra tiếng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nàng nhanh chóng banh khởi khuôn mặt nhỏ khoanh tay trước ngực ra vẻ không kiên nhẫn mà liếc xéo xuất hiện ở máy tính trung nam nhân chẳng sợ ca mê ra mặt trước cũng giấu không được hắn xuất sắc ngũ quan làm sao vậy ân hoắc vân khuyết nhướng mày đáy mắt tràn ngập thượng cười nhìn xuống khuôn mặt nhỏ phá lệ lạnh nhạt thiếu nữ nghe vậy Tống yểu yểu hừ một tiếng nâng nâng cảm không đáp hỏi lại tìm ta chuyện gì nàng hiện tại eo còn toan đâu tuyệt không có thể cho hắn hòa nhã nô no. hoác vân khuyết híp híp mắt cười nhẹ thưởng ngươi có tính không hắn bên kia vẫn là ban ngày quang tử cửa sổ sắt đất ngoại chiếu dọi đi vào vẩy đầy toàn bộ phòng tông yểu khoe miệng thiếu chút nữa dơ lên tới thói quen tính mà liền tưởng làm lũng nói một câu ta cũng tưởng ngươi bất quá lý trí chi chiến thắng cảm tình nàng nỗ lực banh mặt lạnh nhạt nga thanh bĩu môi liền này khu hoặc vân khuyết bất đắc dĩ nắm tay để môi ho nhẹ hai tiếng còn ở sinh khí hắn giơ tay cởi bỏ áo sơ mi cúc áo từ đầu ngón tay đến nhô lên hầu kết đều tản ra mãnh liệt ho s hơi thở phá lệ gợi cảm liêu nhân nếu là ngày thường tông yểu yểu đã sớm mặt đỏ nhìn chằm chằm nhìn nhưng là hôm nay nàng nữu hố lộc yểu yểu Liền phải làm không có cảm tình nữ nhân. Sinh khí. Ta vì cái gì muốn sinh khí. Ta mới không tức giận đâu. Tống Yểu Yểu khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt ngừng cảm, liếc hắn. Toàn thân, liên quan sợi tóc, tựa hồ đều tràn đầy bất mãn. Hoác vân khuyết nhịn không được cười nhẹ, hắn túi người, đến gần rồi màn hình. Một đôi phong lưu hẹp dài mắt phượng chuyên chú nhìn chăm chú Tống Yểu Yểu, ôn nhu hỏi, kia như thế nào không muốn lý ta đâu. Tống Đồng học, hoác tiên sinh rất nhớ ngươi Tống Yểu Yểu hư nhẹ. Nhịn rồi lại nhịn. Có cái gì hảo tưởng? Là ngươi không cần mang ta. Lại không phải nàng chính mình không muốn đi, hiện tại nói muốn nàng, hừ. Đại móng heo. Nghe vậy, Hoác Vân khuyết than nhẹ một tiếng. Đáy mắt như cũ mang theo ôn nhu sủng nịch ý cười, còn nói không phải sinh khí. Từ tính ôn nhu tiếng nói liền phản phất ở bên thai, tống hiểu hiểu nửa cái thân mình đều phải bị liêu đạ tê dần. mươi 851 ta tưởng ngươi, rất nhiều điểm. Nàng căn tiểu ngân nha, ta nói không có liền không có. trong lòng đem nhảy nhót tiểu nhân gắt gao ấn trở về như vậy a nam nhân mười ngón giao nhau để tại hạ cắp cười khẽ hảo đi lao bà đại nhân nói cái gì chính là cái gì không sinh khí ân với anh tống yểu yểu mặt trong khoảnh khắc đỏ từ cổ đến gương mặt đều niêm tiểu diễm phân ý nàng sóng mắt lưu chuyển ngập nước bất mãn hoành hắn liếc mắt một cái không phải làm lũng cảng tựa làm lũng người phiền đã chết như thế nào một chút đều không dựa theo kịch bản tới Nhìn thiếu nữ xấu hổ trong ánh mắt phủ lên một tầng thủy quang, lông mi bay nhanh rung động bộ dáng, Hoác vân khuyết dừng một chút, tiện đà thấp thấp cười ra tiếng tới. Từ tính tiếng nói, từ hơi hơi chấn động lồng ngực truyền ra. Lại dục lại liêu, Không tức giận. Tống yểu yểu nhịn thật dài thời gian, đã sớm nhịn không được. Nàng cổ cổ má, trừng hắn. Người mới không nghĩ ta đâu. Thường ta vì cái gì không mang theo ta cùng đi. Ta đều tốt nghiệp. Lại không cần đi học. ân, ta sai. Lão bà không cao hứng làm sao bây giờ? Đương nhiên là hứng A. Vô điều kiện nhận sai. Mỗi lần đều là như thế này, nàng cũng chưa tới kịp sinh khí đâu, đã bị đối phương thái độ đặc biệt thành khẩn nhận sai cấp làm đến không biết giận. Húng chi, vẫn là nhìn như vậy một trương hại nước hại dân mặt. Lại nói vài câu dễ nghe lời nói, này ai có thể chịu nổi. Dù sao tông yểu yểu không được. Nàng nhéo miệng, ủy khuất ba ba, còn có eo, toàn đã chết. Chế đều tại ngươi đi rồi còn muốn cho nàng quên không được hắn tồn tại ấu trí quỷ đại kẻ lừa đảo là trách ta một tiếng cười khẽ hoác vân khuyết nhìn nàng ủy khuất bộ dáng tay chậm dại giật giật hơi hơi phát ngứa nếu nàng ở trước mặt nói hắn nhất định sẽ sờ sờ nàng phát cùng gương mặt giống trấn an tiểu nãi miêu dường như như vậy trấn an nàng vốn dĩ liền trách ngươi tống yểu, yểu nhìn hắn tuy rằng hắn tổng có vẻ rất cường đại phảng phất không chê vào đâu được giống nhau nhưng tống yểu yểu vẫn là từ hắn mặt mày Nhìn thấy một tiếng mệt mỏi. Kaka ca, ca, rất mệt sao. Nhìn đến hắn bộ dáng này, tông yểu yểu một chút đều không tức giận. Cũng có thể là, nàng bản thân liền không sinh khí. Chẳng qua một giấc ngủ dậy, hắn đã rời đi, trong lòng có điểm thuộc về nữ hài tử tiểu tính tình. Con hảo. Hoác vân khuyết thấp giọng than thở, nhợt nhạt cười. Hắc mâu trung phía vận sóng, chuyên chú miêu tả nàng mặt mày. Đây là nàng tiểu cô nương A, hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Thượng một giây còn ở không cao hứng. Dây tiếp theo liền sẽ bởi vì phát hiện hắn mệt mỏi mà lo lắng. Kia. Tống Điều Yểu nhó miệng, nhìn không được nhu nhu hỏi, vậy ngươi khi nào trở về nhà? Nàng đã thói quen bên người có hoắc vân khuyết nhật tử, chẳng sợ hai người cái gì đều không làm, hắn đi công ty, Tống Điều Yểu ở nhà sửa sang lại cái bản, làm kế hoạch. Chính là mỗi ngày buổi tối, bọn họ đều có thể ôm nhau mà ngủ. Tống Điều Yểu thói quen vùi vào trong lòng ngực hắn, bạn trên người hắn hơi thở đi vào giấc ngủ. Thường ta. ân Tống điều hiểu dầu dĩ, ân, có một chút. Nga. Hoác vân khuyết những mày, chỉ là một chút. Tống điều hiểu mặt đỏ, không cao hứng hoành hắn liếc mắt một cái. Rồi tay khoa tay múa chân, là rất nhiều điểm hảo đi. Phiền đã chết. Một hai phải dò hỏi tới cùng. Ân, ta cũng rất nhiều điểm. Nam nhân trầm thấp âm sắc hôn ý cười, như nhất liệt rượu ngon. Tống điều hiểu ngần người, đột nhiên phản ứng lại đây. Hắn ý tứ là, hắn cũng rất muốn nàng. Tống điều hiểu đống chốc che lại mặt. Từ khe hở ngón tay nhi trộm xem hắn, nhấp miệng trộm nhạc. May mắn ca ca chỉ thích nàng một người, nếu hắn nguyện ý nói, có thể lấy lòng toàn thế giới đại đa số nữ nhân. mươi 852 thi đại học chẳng nguyên. Cùng Hoác Vân Khuyết kết thúc trò chuyện lúc sau, tông yểu yểu tâm tình hào rất nhiều. Đúng lúc này, di động chấn động một chút. Nàng nhìn đến, cư nhiên là một bút chuyển khoản nhắc nhở. Này mức, vừa vặn là Hoác Ninh hy cấp gấp đôi. Ông! huệ chặt! Ca ca! Ngoan ngoãn đem hắn tiền còn trở về. Ân. Tống Hiểu Hiểu chấp trước mắt, ra vẻ không biết, cái gì sao? Kaka ta nghe không hiểu ngươi ý tứ. Kaka, đúng không? Mặc danh, Tống Hiểu Hiểu từ này vô cùng đơn giản hai chữ, đã nhận ra cảnh cáo ý vị. Nàng eo đau xót, ngéo miệng. Tống Hiểu Hiểu, đó là hắn tự nguyện cho ta, là thù lao. Kaka, không được. Kaka, ta hết thể đều là ngươi. Tống Hiểu Hiểu, muốn hay không bá đạo như vậy. Tống điều Hiểu Hiểu. Phẫn nộ chống nảnh gì bờ gờ. Kaka, có nghe hay không lời nói? Tống yểu yểu dầm Di thanh? Đã biết đã biết. Còn trở về tổng được rồi đi. Thật là một cái đại bình dâm chua. Đừng tưởng rằng nàng không biết kỳ thật hoác vân khuyết chính là ở ghen. Hán ước gì tống yểu yểu đời này, đều không thấy hoác ninh hi đâu. Chẳng sợ, bọn họ lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, tống yểu yểu trong lòng chỉ có hoác vân khuyết một cái. Đời này kiếp này, vĩnh sinh vĩnh thế, đều không thể sẽ cùng hoác ninh hi ở bên nhau. Kaka. Ngoan, sớm một chút nghỉ ngơi. Tống hiểu Hiểu, chụp bụng bụng di ngờ gờ. Tống hiểu Hiểu, cho nên Kaka, ca, ca ngươi là ghen tị đi. Đúng không đúng không? Bên kia đại dương nam nhân cười nhẹ một tiếng, câu môi. Kaka, trở về nói cho ngươi. Thiết, lại út út mở mở, không nói ta cũng biết. Tống Điều Hiểu liệt cái miệng nhỏ, ôm di động đảo tiến giường quay cuồng vài cái, non mịn đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm màn hình, đến phía trên một chuỗi linh. Hoác Vân khuyết nói, của ta chính là của ngươi. vốn dĩ nên như thế sao cha thành tích hôm nay tống tiểu hiểu không có gì cảm giác nhưng thật ra trương thúc phá lệ trịnh trọng sáng tinh mơ liền phân phó người hầu đem toàn bộ tòa nhà quét tước một lần còn riêng thay quần áo mới sau đó thúc giục hoắc cửu mau mau cha xem xét tống tiểu thư thi đại học thành tích thế nào hoắc cửu buồn cười trương thúc tống tiểu thư thành tích luôn luôn thực hảo ngài đừng như vậy khẩn trương ta ta đương nhiên biết nhưng là làm ra trưởng Chẳng sợ biết nhà mình hài tử thành tích hảo, nhưng rốt cuộc hảo tới trình độ nào, này hắn nào biết đâu rằng a Khẳng định là tận mắt nhìn thấy đến, càng làm cho người yên tâm. Từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn tâm liền vẫn luôn dẫn theo. Nay không phải vẫn luôn thủ, chờ khảo thí thành tích vừa ra, có thể tra xét thời điểm, hắn lập tức đã kêu hoác kiểu xuống dưới. Tông hiểu hiểu mấy ngày nay mỗi ngày đi sớm về trễ, mệt quá sức. Thật vất vả ngủ cái lời giác, một chút lâu, phanh một tiếng, sợ tới mức thiếu nữ trận tròn mắt hạnh. Ngốc ngốc đứng ở thang lầu thượng, nhìn dưới lầu náo nhiệt trường hợp phát ngốc. không trung giải lụa rực rỡ bay lả tả, rơi xuống nàng phát thượng cùng bà vai, hoắc bốn cùng lưu dục một người trong tay cầm một cái pháo hoa ống, lúc này chính cao hưng phân chấn, như là ăn thuốc kích thích dường như không ngừng mà lay động. Trương thúc hôm nay cũng phá lệ chỉnh trọng, mặt đều cười thành một đóa cúc hoa, xuyên y ly phục kêu kêu một cái tân, tống tiểu tiểu mờ mịt mà vào đầu, bị bọn họ nhiệt tình dọa đến, cọ cọ cọ lùi lại, góp chân để đến bậc thang cuối Lui không thể lui. Các ngươi, đang làm gì? Đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình sao? hoắc cửu khép cười một tiếng, hướng hoắc bốn hơi hơi gật đầu. hoắc bốn hiểu ý, cùng lưu dục cùng nhau hô to, chúc mừng Tống Tiểu Thư, trở thành phụng thành thi đại học trạng nguyên. Hơn nữa, không phải đơn khoa, là mỗi một khoa, thành tích đều là đệ nhất. Tống Tiểu hiểu phải không? Trương Thúc cười ngâm ngâm nói, chúc mừng Tống Tiểu Thư. Lưu dục vào đầu, Tống Tiểu Thư, ngươi không cao hơn sao? mươi 853 hiểu hiểu như bức. Tống hiểu hiểu đầy mặt dấu chấm hỏi, cảm thấy chính mình đại khái còn chưa ngủ tỉnh. Đã sớm biết đến sự tình, nàng nên cao hứng sao? Có lẽ, hẳn là đi. Tống hiểu hiểu hai mắt một loan, người còn mơ mơ màng màng, liền lộ ra một cái ngốc nhiên thả ngọt mềm tươi cười tới. Thật mạnh gật đầu, cảm ơn, ta thật cao hứng. trương thúc buồn cười. Nếu tống hiểu hiểu ngữ khí phập phồng lại lớn hơn một chút, hơi chút trang đến có chút kinh hỉ kia bọn họ cũng miễn cưỡng tin Nhưng nàng kỹ thuật diễn, thật sự là thái thái quá lạ nha. Hôm nay, chú định là vô số các học sinh quân hoan, cũng có vô số học sinh, có lẽ không có khảo đến lý tưởng thành tích, đang ở ảm đạm thần thương. họ sẽ ập từ buổi sáng bắt đầu, đã bị khảo thí thành tích sở ba chiếm. Nghĩ đến, lại quá không lâu, lấy các thị thi đại học trạng nguyên vì đề tài tin tức, nên như măng mọc sau mưa giống nhau toát ra tới. Đường Tân Nhu cha xong chính mình thành tích, thuận tay liền cha xét cha tống yểu yểu. sau đó a một tiếng thét chói thai ra tới nàng cầm di động chạy như bay xuống lầu đường phụ đường mẫu còn có đường tân nhu ba cái ca ca đều ở dưới chờ đợi bọn họ mắt trông mong muốn hỏi đường tân nhu thành tích lại sợ xúc phạm tới nàng lòng tự trọng đường tân nhu cao hứng lại nhảy lại nhảy ôm lấy đường mẫu hưng phấn nói a a a mụ mụ ngươi biết yểu yểu khảo thí thành tích sao a a a yểu yểu quá như bức ta thần tượng a gần nhất tống yểu yểu nổi bật thật đúng là quá lớn Tuy rằng tạm thời còn không có truyền ra vòng ngoại, nhưng bọn hắn trong vòng nhưng đều biết đến không sai biệt lắm. Thân ý về chi danh, mỗi người đều biết. Thác đường tân nu phúc, tống hiểu hiểu còn tặng đường ra nữ quyến một ít mỹ dung dưỡng nhan thuốc viên, không có tác dụng phụ, đều là bổ dưỡng thân thể, đem thân thể điều dưỡng hảo, khí sắc tự nhiên thì tốt rồi. Gần nhất đi ra ngoài, những cái đó các thái thái, đều đuổi theo đường mẫu hỏi nàng gần nhất có phải hay không đi làm ý về mỹ, như thế nào làn da trở nên tốt như vậy, không chỉ có khẩn trí. Nếp nhăn cũng ít, kia làn da càng là bạch sáng trong. Chẳng sợ không thể cùng tuổi trẻ tiểu cô nương so sánh với, nhưng ở bạn cùng lứa tuổi bên trong, có thể nói đệ nhất. Ai u, ngươi chậm một chút nói, khảo nhiều ít ta. Bọn họ cũng đều khá tò mò tống hiểu hiểu thành tích, sôi nổi nhìn về phía Đường Tân Nhu, chờ nàng nói đáp án. Các ngươi đoán xem. Đường Tân Nhu đắc ý ngẩn cằm, giống như thi đại học trạng nguyên là chính mình giống nhau. Đường phụ vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi đứa nhỏ này, hiểu hiểu khẳng định khảo thực hào đi. Nhưng đó là nhân ra thành tích, lại không phải ngươi, ngươi cười ngây ngô cái gì. Ai? Ba ba? Lời nói cũng không thể nói như vậy. Ta cùng hiểu hiểu là hảo tìm muội nàng khảo hảo, bốn bỏ năm lên còn không phải là ta khảo hảo. Nói ra đi ta cũng có mặt mũi a. Nhu nhu, ngươi mau đừng út út mở mở, chạy nhanh nói một chút đi. Đường ra đại tàu bất đắc dĩ cười, ôn nhu thúc giục. Đoán không được đi. Hắc hắc. Đường tân nhu đắc ý rào rạt, nàng ngồi thẳng thân, cao cao ướn ngực. Đem điện thoại vừa chuyển, đối hướng mọi người. Yểu yểu là thi đại học tráng nguyên. Không ngừng là bổ thị, là cả nước. Hơn nữa mỗi một cái khoa đều là đệ nhất. Theo nàng những lời này rơi xuống, trong phòng khách nháy mắt an tính lại. Đại gia cũng bất chấp cái này thành tích có phải hay không đường tân nu, sôi nổi để sắt vào đi xem. Thật lâu sau, đường mẫu đã chịu kinh hách giống nhau vỗ vô, vô ngực, ngoan ngoãn. Yểu yểu đứa nhỏ này, đầu lại như thế nào lớn lên A, như thế nào cùng nhà ta hải tử không giống nhau. đường ra ba cái nhi tử đều là trong đó nhân tài kết xuất, trừ bỏ con thứ ba là trực tiếp xuất ngoại lưu học, đại nhi tử con thứ hai kia đều là trải qua quá thi đại học, chính là kia cũng không có ai khảo cái cả nước đệ nhất, vẫn là mỗi cái khoa đều là đệ nhất ra tới a. chương 854 bái kiến học thần. thiên tài sao, luôn là cùng chúng ta không giống nhau. đường tân nhu vui dạo dượt nói, đúng rồi mụ mụ, các ngươi lại đoán xem ta thành tích bái. nghe vậy. Đường mẫu nâng lên trà chậm gì gì mà uống một ngụm. Đường ra vài vị ca ca, xem tivi, chơi di động, tâm tư đã rời đi. Đường tân nhu cổ cổ quay hàm, nhìn về phía nhà mình ba ba. Lại phát hiện, đường phụ đã đứng lên đi rồi. Uy Các ngươi có ý tứ gì sao? Đường phụ xua xua tay, còn dùng hỏi sao? Dù sao ngươi khẳng định khảo đến không có hiểu hiểu hảo, chúng ta cũng không đối với ngươi ôm cái gì kỳ vọng, có thể thuận lợi vào đại học liền hảo. Đường tân nhu Tiểu bằng hữu, ngươi hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi. Thật là thân trà thân mụ A. Cùng ngày, Tống Yểu Yểu tên, liền lấy thế không thể đỡ khí thế, thổi quét các đại tin tức bằng đơn. Bị quảng vì thảo luận. hot xệ ơ tượng, một cái đại đại bảo tự, đại biểu cho tên nàng, lúc này đang bị cả nước vô số vong hữu nhiệt liệt thảo luận, chặt chẽ chú ý. Thi đại học trả nguyên Tống Yểu Yểu. Đây là thiên tài sao? A a a a không hổ là nhà ta tiểu lao sư, chính là ngưu bức. Nghĩ tới tống yểu yểu ngữ bức, nhưng không nghĩ tới nàng như vậy ngữ bức, thật sự không phục không được. Tuy rằng không thích nàng, nhưng lần này ta thật sự phục, tống yểu yểu là thật sự có tùy hứng tư bản. Hiện tại những cái đó não tàn nhóm đã hiểu đi. Hiểu vì cái gì người ta siêu cấp vô địch có tiền hoác tiên sinh, sẽ thích thượng xỉ si y, mà không phải thích người sao. Đầu tiên, ngươi cùng xỉ si y chi gian, liền kém một cái trạng nguyên. Sửa đúng trên lầu, là n n cái. Thỉnh thấy rõ ràng. Nhà ta nữ thần là các khoa thành tích đệ nhất. trừ bỏ 666 ta đã không biết nói cái gì. Sang năm thi đại học, trước bái một chút học thần lại nói. Xin hỏi ai trong tay còn có học thần ảnh chụp sao? Ta quyết định mãi cho đến thi đại học, đều không đổi chân dung. Còn không phải là đầu gối. Cầm đi cầm đi. Tống ra nhà ăn. Đã từng hoàn chỉnh đại gia đình, ở ngắn ngủn thời gian nội rách nát. Nhà ăn trống rỗng, giống, giống như không có nhân khí. Hiện tại. tống ra chỉ còn lại có hai cái muội muội tống vân xuyên không thể không từ bên ngoài chô ở dọn trở về thế nào khảo thí thành tích tra xét nghe vậy tống tĩnh nguyện nắm chiếc đũa tay căng thẳng nàng rũ mắt lắc đầu còn không có ta tra xét tống vi vi uống một ngụm thủy thẹn thùng cười khảo không được tốt lắm không quan hệ nỗ lực liên hảo tống vân xuyên là biết tống vi vi ở không có trở lại tống ra phía trước nhật tử quá thật sự khổ thậm chí còn bởi vì một ít nguyên nhân Rời đi trường học thật lâu. Cho nên, ở nghe được tống vi vi điểm lúc sau, hắn lộ ra vừa lòng cười, không tồi, tiếp tục nỗ lực. Cảm ơn ca ca. Tống vi vi cao hứng gật đầu, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Bên cạnh, vang lên một tiếng khinh thường cười nhạt, Thực nhẹ, như là khí âm, chỉ có ngồi ở bên người nàng tống vi vi nghe được. Tống vi vi ánh mắt vừa chuyển, đông nhiên nói, đúng rồi tỷ tỷ, ta tra thành tích thời điểm, thuận tiện cũng giúp ngươi tra xét cha nha. Tống tĩnh nguyện biểu tình cứng đờ. cái gì tống vân xuyên xem qua đi chỉ thấy tống vi vi nhẹ nhàng mở miệng phun ra mấy cái thập phần xấu hổ con số tống vân xuyên trong mắt đã nhiễm không ngờ tống tĩnh luyện rũ đầu nheo chiếc đũa đầu ngón tay trắng bệnh lông mi run rẩy không biết suy nghĩ cái gì tống vi vi giống như là không có phát hiện giống nhau nàng chống cằm nghiêng đầu tuy rằng tỷ tỷ khảo thí thành tích không phải thực lý tưởng nhưng ta cũng có thể lý giải rốt cuộc tỷ tỷ ngươi cũng là vì theo đuổi chính mình mộng tưởng sao đúng rồi ca ngươi đoan yểu yểu khảo nhiều ít chương 855 cùng nàng đoạn, ngươi xứng sao? Phan. tống tĩnh uyển đột nhiên đứng lên bởi vì cảm xúc kích động thậm chí mang phiên ghế rửa nàng mí môi biết chính mình không nên như vậy nhưng nàng thế nhưng không có nhìn xuống tống vân xuyên dương mắt nhìn về phía tống tĩnh uyển bóng dáng hỏi nhiều ít nàng siêu cấp lợi hại tống vi vi ngữ khí khoa trường mang theo sùng bái nói thi đại học tráng nguyên mỗi một cái khoa đều là đệ nhất ta thiên nàng lại như thế nào làm được đây là thiên tài đi Người là nói tống Vân xuyên nháy mắt cười rộ lên hắn đôi mắt sáng lên yểu yểu khảo tốt như vậy hắn đông dưng đứng dậy cũng không biết nàng thích cái gì là đến cho nàng hảo hảo chuẩn bị một phần lễ vật đương tống Vân xuyên rời đi tống vi vi trên mặt ý cởi liền phai nhạt xuống dưới không như vậy khoa trương nàng ăn tính uống xong rồi trong chén cháo liền cảm giác có người đi tới chính mình bên người tống vi vi cơ, cơ hai chân đối tống tĩnh uyển nhìn như không thấy cơm nước xong, nàng đứng lên phải đi, cổ tay Bông dương bị bắt lấy. Chính là, từng có một lần hai lần, Tống Vi Vi tự nhiên không có khả năng vẫn luôn bị động làm Tống Tĩnh Uyển khi dễ. Nàng một phen ném ra Tống Tĩnh Uyển tay. Chỉ ngay bang một chút, Tống Tĩnh Uyển tay hung hang đụng vào bàn duyên. Trong ngay mắt, đau nàng nước mắt đều phải rớt ra tới. Tống Tĩnh Uyển nhếch môi, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Vi Vi, "Ngươi là cố ý đi?" "Cái gì?" Tỷ tỷ lời nói, ta nhưng nghe không hiểu nga. Tống Vi Vi cười nhạo một tiếng, xoay người muốn đi, ngươi đứng lại đó cho ta. Tống Tĩnh luyện hai ba bước đuổi theo, đổ ở nàng trước mặt. Tống Diệu hiểu rốt cuộc cho ngươi cái gì chỗ tốt? Làm ngươi như vậy khen nàng, chẳng lẽ ngươi liền không hận nàng sao? Nàng đoạt đi rồi thân phận của ngươi, thay thế ngươi hưởng thụ mười mấy năm vinh hoa phú quý, mà ngươi chỉ có thể sinh hoạt ở một cái trọng nam khinh nữ gia đình, còn kém điểm bị hủy rất cả đời. Chẳng lẽ ngươi liền không hận? Nói xong, nàng ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào Tống Vi Vi. không buông tham một chút ít cảm xúc biến hóa. Nàng tưởng từ tống vi vi trên mặt nhìn đến đoán hận, không cam lòng, nhưng tiếc nuối chính là cư nhiên cái gì đều không có. Thậm chí, tống vi vi trên mặt còn hiện lên một mặt quỷ dị cười. Ta vì cái gì muốn hận? Tống tiểu thư rất lợi hại nha. Hơn nữa, ta cũng không cho rằng nàng ở tống gia có hưởng thụ đến vinh hoa phú quý. Nếu thật muốn tính nói, ta cùng nàng cũng là tám lạng nửa cân đi. Đều là bị cha mẹ làm lơ người đáng thương thôi. ngay từ đầu nàng còn không hiểu vì cái gì tống yểu yểu muốn tính kế này hết thảy ở tống gia sinh sống một đoạn thời gian sau tống vi vi nơi nào còn không hiểu nếu tống vi vi không phải biết hết thầy nói có lẽ thật sự phải bị tống tĩnh uyển thuyết phục quay đầu đi oán hận tống yểu yểu đúng vậy chính mình quá như vậy không tốt dựa vào cái gì nàng có thể thay thế được chính mình a nếu nói như vậy ta không có gì để nói tống tĩnh uyển cười nhạo không có tống Vân xuyên ở đây nàng khinh thường ngụy trang Ánh mắt lánh lệ như băng. Ngươi như thế nào không nghĩ, nếu các ngươi thân phận không có trao đổi nói. Như vậy hiện tại, ngươi vị hôn phu hẳn là hoác ninh hy, lại hoặc là, đứng ở hoác tiên sinh bên người, là ngươi, mà không phải tống yểu yểu. Tống vi vi trầm mặc nhấp khởi môi, ánh mắt lóe lóe. Tống tĩnh Uyển câu môi, như thế nào? Ý thức được. Không cam lòng. Không cam lòng nói, vậy đi đoạt lấy A. Đi theo tống yểu yểu tranh đoạt. Đúng vậy, ta ý thức được. Tống vi vi gật gật đầu Đồng nhiên lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hung hăng chiều tống tính nguyện kia trương thiếu tấu mặt trừ qua đi. Giòn vang qua đi, không khí yên lặng. Tống vi vi khinh thường cười lạnh, ta ý thức được, ngươi thật đúng là cái náo tàn loạn ý nhi. Tống tiểu thư bằng chính là nàng cá nhân mị lực, mà không phải tống gia thiên kim thân phận. Cùng tống tiểu thư đoạn, ta xứng sao? Ngươi xứng sao? Trương 856 còn tiền. Tống yểu yểu. Tống yểu yểu quay đầu lại. hoắc ninh hy đã xuống lầu, đi đến nàng trước mặt. lúc trước thiếu niên đã trưởng thành vì chân chính nam nhân vóc người cao dài khuôn mặt anh tuấn vì cái gì đem tiền lui về tới hắn môi mỏng hơi nhấp chấp nhất nhìn chăm chú vào nàng hai mắt nói lên cái này tống yểu yểu liền đau lòng muốn chết nàng cũng không nghĩ còn a ngại tiên thiếu tống yểu yểu lắc đầu nàng còn biết vì hoác vân khuyết chừa chút mặt mũi chẳng lẽ muốn nói ngươi tiểu thúc ghen không được ta thu ngươi tiền nói ra đi quá mất mặt hảo sao tống yểu yểu chấp chớp mắt Vô tội nhìn Hoác Ninh Hy, ta không thiếu tiền. Ta nhớ do ngươi kịch ở chu bị. Không phải còn ở kéo đầu tư. Có này số tiền, ngươi hoàn toàn có thể làm đại lão bản, toàn bộ đoàn phim ngươi nói tính. Ta biết. Tống điểu hiểu ngừa đầu, quay chụp tiền ta đã có, ngươi không cần lo lắng. Thiếu nữ đôi mắt hắc bạch phân minh, ảnh ngược bóng dáng của hắn. Hoác Ninh Hy ngẩn người, đống nhiên cười. Cũng là, ta đã hiểu. Hắn gật gật đầu, nếu như vậy, ta đi trước công ty. Về sau có yêu cầu có thể tìm ta, đúng rồi, lần trước sự, cảm tạ. Hắn như thế nào liền đã quên đâu. Có tiểu thúc ở, vô luận nàng yêu cầu cái gì, hoặc vân khuyết đều có thể thế nàng giải quyết. Không tới phiên hắn tới xung xoe. Rốt cuộc, lúc trước cơ hội là hắn chủ động từ bỏ, hắn đã sớm không tư cách. Tống tiểu thư, chúng ta cũng đi thôi. Hoác Cửu trong tay cầm văn kiện, nhẹ giọng nhắc nhở. Hôm nay, là muốn thử kính nhật tử. Một cái tân đạo diễn diễn. thả ở phía trước không có nửa điểm dự nhiệt chẳng sợ nàng là đỉnh đỉnh đại danh khang đạo đồ đệ những cái đó đại gia nhóm cũng sẽ không vui tự hạ giá trị con người chạy tới cùng một đám 18 tuyến hoặc là thuần các tân nhân cùng thử kính tông yểu yểu thật sự là quá điệu thấp cái này yip rõ ràng đã mua sắm gần hơn nửa năm nhưng nàng nhưng vẫn thấp thấp giọng đi học đọc sách an tinh khảo thí thẳng đến thi đại học kết thúc nàng mới bắt đầu chu bị có người có lẽ cảm thấy tông yểu yểu tính chậm chạm, nhưng nàng đối chính mình mỗi cái thời kỳ quy hoạch đều làm thực hảo Vô luận là thành tích, vẫn là trị bệnh cứu người, bái sư, hiện tại đóng phim. Làm tốt mỗi một cái giai đoạn nên làm sự, làm tốt lập tức. Mặt khác, Tống Yểu Yểu không chú ý. Đi thôi. Hạ, Hạ ánh là một cái bị quên đi tiểu diễn viên, cũng từng bởi vì một cái nhân vật hỏa quá. Chỉ là sau lại nhân cự tuyệt tiềm quy tắc, mà bị tuyết tàng đã lâu, thẳng đến gần nhất, mới có cơ hội tái nhậm trước. Người đại diện là nàng giúp đỡ, cũng là nàng hảo tỉ muội. Lúc này đây càng là tự mình đưa nàng tới. Tới rồi, tiến vào sau nhớ rõ hảo hảo biểu hiện, tính tình ngàn vạn không thể như vậy thẳng có biết hay không. Người đại diện đẩy nàng xuống xe, liên thanh dặn dò. Ta biết, chỉ cần có thể đóng phim, liền tính là bị tiềm quy tắc, ta cũng nhận. Câm miệng. Ngươi muốn thật nguyện ý đi này một bước, sớm làm gì đi. Loại này lời nói về sau không được lại nói, cùng lắm thì chúng ta liền về nhà chồng cho đi, có cái gì cùng lắm thì. Hạ ánh cười khổ, có thể làm sao bây giờ. nếu là trước kia ta còn có thể buông tay một bác, hiện tại ta đều 25 tuổi, đã không phải mới vừa tiến giới giải trí lúc ấy. Mỗi năm có bao nhiêu xinh đẹp nữ hài che già măng mọc trong chiều đầu tệ, cùng lúc trước so, nàng đã không có bất luận cái gì ưu thế. Ta biết ngươi thích diễn kịch, nhưng ngoài nguy ánh, có đôi khi chúng ta không thể không nhận mệnh. dù sao tiềm quy tắc loại sự tình này ngươi cũng đừng suy nghĩ, chạy nhanh vào đi thôi, ta không có khả năng trơ mắt nhìn người đắm mình truy lạc. nếu là nàng bản thân là cái vì thượng vị không từ thủ đoạn. Kia tảo Mỹ Hoa không nói hai lời, tuyệt không sẽ ngại nàng lộ. mươi 857 khí độ bất phàm, bảo tiêu. Nhưng nàng biết, hạ vánh không phải là người như vậy. Đang nói, bên cạnh chuyển đến xe thanh. Hạ vánh hướng bên cạnh dịch đi, tò mò nhìn về phía thanh âm phương hướng. Số chiếc màu đen siêu xe đều nhịp ngừng ở khách sạn cửa. Cầm đầu dài hơn xe hơi, hạ vánh chỉ ở phim thần tượng nhìn đến quá, hiện thực còn không có gặp qua thật sự. Nàng tắp lưới, nội tâm cực kỳ hâm mộ. Có chút người trời sinh mệnh hảo, vừa sinh ra cũng đã đứng ở trung điểm. Trên mạng những cái đó hậu thiên nỗ lực nói, phần lớn là lừa mình dối người thôi. Ngươi lúc sinh ra không có, như vậy lời này, ngươi đều sẽ không có. Cửa xe mở ra, ánh vào mi mắt chính là một cái quần tây bao vây chân dài. Xuống dưới thanh niên diện mạo tuấn lãng, khí độ phi phàm. Hạ Hoành chính suy đoán đây là nhà ai phú nhị đại thời điểm, lại thấy hắn cúi người, cung kính mà mở ra ghế sau cửa xe. Đại trưởng hư hư đặt ở cửa xe phía trên, một người thấy không rõ diện mạo nữ sinh đi ra. Đại khái là trong xe khai khí lạnh, nàng trên người đáp khối hơi mỏng áo choàng, mang khẩu trang, bị một đám người vây quanh mắt nhìn thẳng chiều khách sạn đi. Nguyên Lai, like. như vậy khí độ bất phàm nam nhân, chỉ là bảo tiêu sao? Tào Mỹ Hoa lắc đầu, đừng nhìn, nên đi vào. Hạ Oánh cười khổ, ta biết, yên tâm, ta chính là nhìn xe em. Nàng nếu là nghĩ nhiều, sớm 800 năm trước liền luôn hãm. tội gì hiện tại còn muốn cùng một đám tân nhân tranh một cái nữ số 3. hai người chính sóng vai chiều khách sạn đi đông nhiên hạ cánh bị người từ phía sau đột nhiên đụng phải một chút nàng lảo đảo hai bước thiếu chút nữa chật vật té ngã tào mỹ hoa vội vàng giữ chặt nàng đãi nàng đứng vững lúc này mới mang theo tức giận quay đầu đương thấy rõ người tới khi trong ánh mắt tức giận càng sâu triệu nguyễn thư nha là các người a diện mạo diễm lệ dáng người phập phồng quyến rũ nữ nhân cởi gom lại tóc dài Ô "Môi, ngượng ngùng à, ta vừa rồi không chú ý Áo Hoánh, nguyên lai like ngươi còn ở giới giải trí a. Ta cho rằng ngươi lui vòng đâu." "Ha ha." Vừa mới dứt lời, nàng liền che miệng cười hoa chi loạn chiến. Hạ bánh khí mắt đều đỏ, nàng cố nén lửa giận, kia thật đúng là ngượng ngùng, ta không có như ngươi mong muốn lui vòng. Không những như thế, nàng còn phải hảo hảo đi xuống đi. "Ngươi này nói gọi là gì lời nói? Ta nhưng không có như vậy tưởng." Triệu Nguyệt Thư làm bộ làm tịch nhìn mắt đồng hồ, Ra vẻ kinh ngạc nói, a, thật là ngượng ngùng, ta ước thời gian mau tới rồi, liền không cùng các ngươi nhiều lời Nga. Nàng thân mật vãn trụ bên người nữ sinh cánh tay, tĩnh nguyện, chúng ta vào đi thôi. Tống tĩnh nguyện biểu tình nhàn nhạt, nhạt, thoáng hướng hai người gật đầu, liền đi theo triệu Nguyệt Thư cùng nhau dẫn đầu rời đi. Tào Mỹ Hoa hít một hơi thật sâu. Nàng cũng bị khí không nhẹ, nhưng ở giới giải trí lăn lê bò lết như vậy nhiều năm, nếu là còn như vậy hành động theo cảm tình, sớm bị người chỉnh đã chết. Với Ổn định, chúng ta đi vào. Hạ Huấn Bối bị vô vỗ, miễn cưỡng làm nàng định hạ tâm tới. Nàng cười thực tái nhợt, ta biết đến, đây là ngươi thật vất vả được đến cơ hội, ta sẽ cố lên. Lời tuy như thế, nhưng hai người tâm tình đều thực trầm trọng. Ở chỗ này gặp triệu nguyệt thư, hiển nhiên không phải chuyện tốt. Mộng Hồi là một bộ thanh cung xuyên qua kịch, là từ tiểu thuyết cải biên đại nhiệt ẩm, từng lấy một cuốn sách chi lực, nhấc lên thanh xuyên nhiệt. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm cục thịt mỡ này đâu. Mà sở dĩ có thể có cơ hội này, cũng là tào mỹ hoa phế đi rất nhiều người mạnh, kéo xuống mặt cầu tới. Vô luận như thế nào, hạ ánh đều muốn thử xem. Mấy năm nay nàng cũng không từng hoang phế chính mình kỹ thuật diễn, mỗi ngày đều kiên trì luyện tập. Chỉ là hiện tại, Triệu Nguyệt Thư cũng ở. chương 858 thử kính danh sách thượng không có ngươi. Triệu Nguyệt Thư hay không còn sẽ ác độc mà cho nàng ngang chân. Hiện tại nàng, đã chịu không nổi bất luận cái gì sóng gió. Ngươi hảo. Xin hỏi ngài là tới thử kính sao? Mới vừa đi tiến đại đường, bên người bỗng nhiên truyền đến một đạo hỏi ý thanh âm. Thanh tuyên tử tính, câu chữ rõ ràng. Hạ vánh cùng tào Mỹ Hoa ngơ ngác xem qua đi, đương thấy rõ người nói chuyện là ai khi, càng là kinh ngạc. Ngươi hảo. Vẫn là tào Mỹ Hoa phản ứng mau tay khẽ meo meo rồi đến hạ vánh bên hông, hung hăng một ninh. Sau đó liều mạng hướng nàng đưa mắt ra hiệu. mau trả lời A. Nói, nếu là cái dạng này người muốn tìm quy tắc hạ vánh. Tào mỹ hoa tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Riêng là ngủ một giấc, không cầu tiền không cầu tài nguyên, kia đều kiếm lớn A. Nô hạ vánh đau mắt tối sầm, nàng miễn cương ổn định, rụt rè nói, là, xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Cái này, một chương hắc đế kim sắc tự thể danh thiếp, đưa tới hạ vánh trước mặt. Néo danh thiếp xương tay tiết rõ ràng, thon dài sạch sẽ. Nếu ngài thi xong kính sau, đối chúng ta diễn cảm thấy hứng thú nói, có thể lại đây nhìn xem. Hạ vánh ngơ ngác tiếp nhận, hảo Như thế, ta liền trước cáo tử. Danh thiếp niết ở trong tay, dường như trọng đạt thiên kim. Hạ oánh mở mịn quay đầu, đối thượng tào Mỹ Hoa mắt, Mỹ Hoa, đây là... Tình huống như thế nào? Là mời sao? Trước nhìn kỹ hăng nói, tào Mỹ Hoa khó nén kích động tâm tình, nàng đoạt lấy danh thiếp tinh tế đánh giá. Mặt trên không có tên, chỉ viết thử kính tầng lầu, phòng hào, cùng với phiến phía... danh anh. Tiến phi chuyện. Đây là cái gì kịch? Không nghe nói quá a tào mỹ hoa ha hốc mồm nàng cũng chưa nghe nói qua hạ cánh tự nhiên càng mập bức ai nha tóm lại danh thiếp ta trước thế ngươi thu đi trước phỏng vấn một hồi vạn nhất chúng đâu kỳ thật tào mỹ hoa trong lòng không có yên lòng nhưng nàng nếu là đều ổn không được hạ cánh nên làm cái gì bây giờ hai người tới rồi muốn thử kính tầng lầu hành lang ngoại đã đứng rất nhiều người nam sinh nữ sinh không có gì bất ngờ xảy ra tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ hạ cánh cùng tào mỹ hoa đối diện cười khổ một tiếng bị chọn chúng cơ hội cực kỳ bé nhỏ hai người an tĩnh đứng ở nơi đó thử kính phía trước đã hẹn trước qua đến hạ cánh tình hình lúc ấy tê ơ này nhất đẳng liền đợi suốt một giờ người càng ngày càng ít tào mỹ hoa tâm càng ngày càng lạnh hạ cánh rũ đầu chẳng sợ nàng đã ở cố nén tuyệt vọng trên người cũng không khỏi tản mát ra khí tức bi thương chẳng lẽ thế nào cũng phải dựa thoát một cái lộ mới có thể ở cái này vòng đãi đi xuống sao tào mỹ hoa không có chú ý tới hạ cánh bởi vì Nàng lúc này sở hữu lực chú ý, đều bị di động lục soát tin tức cấp hấp dẫn. Mỹ Hoa, chúng ta đi thôi. Hạ ánh trong mắt quang dần dần tắt, nàng lôi kéo Tảo Mỹ Hoa cánh tay, nhẹ giọng nói. Đi. Tào Mỹ Hoa nháy mắt hoàn hồn, nàng trừng mắt, vì cái gì phải đi. Ngươi xem cái này. Cái gì? Ngươi xem nha. Tống Hiểu Hiểu A. Ta ông trời, vừa rồi chúng ta ở khách sạn cửa đụng tới người là Tống Hiểu Hiểu, Phòng trưng là nàng coi trọng ngươi. Cho nên làm bảo tiêu cho ngươi tặng trương danh thiếp. Vãnh ảnh, ta có dự cảm, lần này chúng ta có thể xoay người. Lấy ngươi năng lực, tuyệt đối có thể cho tiểu tống đạo trước mắt sáng ngời. Ngươi rốt cuộc đang nói cái. Hạ ảnh như lọt vào trong sương mù, tàu mỹ hoa di động hận không thể dán đến trên mặt nàng, nàng căn bản thấy không rõ. Chính hỏi, nàng đỗng nhiên sửng sốt. Từ hành lang bên kia, đi tới một đám người. Cầm đầu ăn mặc tu thân sơn sám, yên màu tím nguyên liệu, theo từng đoá ngọc lan hoa Đi lại gian, phảng phất trên người đều mang theo hương thơm hơi thở. mươi 859 đại lao khí chất, mà ở nàng một tả một hữu, càng là đi theo hai vị phong cách bất đồng nữ sinh. Ngũ quan tinh xảo, khí chất xuất chúng, Một cái thanh lãnh, một cái tiểu diễm. Triệu Nguyệt Thư ở giới giải trí được xưng là Mỹ Diễm Nữ Thần, nếu làm nàng ở đứng ở tên kêu kiểu diễm nữ sinh trước mặt, tuyệt đối sẽ bị đối lập cha đều không dư thừa, trở thành yên chi tục phấn. Với anh ngươi đang xem cái gì? Tào Mỹ Hoa quay đầu lại, cũng đi theo sửng sốt. Ngươi hảo, thiếu nữ ở các nàng trước mặt đứng yên, Da Bạch tháng Tuyết, hai mắt con con cười rộ lên má lún đồng tiền nhợt nhạt, lại ngọt lại mềm. Trong phút chốc tách ra trên người nàng kia cao cao tại thượng khí thế. Ngài, ngài hảo, không biết vì cái gì, rõ ràng thiếu nữ so nàng muốn tiểu nhiều như vậy, nhưng Hạ Hoành đứng ở nàng trước mặt, một chút ưu thế đều không có, ngược lại có vẻ phá lệ câu nệ. Kia chỉ tay nhỏ tuyết trắng non mềm. như ngọc điêu khắc giống nhau tựa hồ chạm vào một chút đều là khinh nhởn hạ huánh ở trên người xoa xoa mới vội vàng nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng danh thiếp ngươi hẳn là đã thu được đi tống yểu yểu hỏi đúng vậy cảm ơn ngài nguyện ý cho ta cơ hội ngươi nhận thức ta tống yểu yểu nhún mày nghe vậy bên người vang lên một đạo tiếng cười đường tân nhu không có xương cốt dường như dựa vào tống yểu yểu trên người lười biếng cười liếc hạ huánh bảo bối nhi phiền thoái ngươi tự tin điểm Ngươi biết ngươi hiện tại danh khí có bao nhiêu đại sao? Thi đại học trạng nguyên gia, trạm hảo, hứa nguyệt lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, cảnh cáo. Nga, đường tân nhu hơi dở miệng, không tình nguyện đứng thẳng. Ba người hô động phá lệ có ý tứ, xem hạ huấn sửng sốt sửng sốt. Nhưng đường tân nhu những lời này không tồi. Hạ huấn nhẹ nhàng gật đầu, vừa rồi ở khách sạn ngoại không có thấy rõ, nhưng là chỉ cần nghe được ngài tên, nói vậy không có mấy cái sẽ không biết đi. Khang đại đạo diễn duy nhất đồ đệ. cũng là lần này cả nước thi đại học Trạng Nguyên, mỗi một khoa đều cầm đệ nhất. Đem những cái đó học thần nhóm, cũng nghiền áp thành tàn bã. Tống Điểu Hiểu không tỏ ý kiến, nàng nhìn về phía phía trước. Còn có một ít người đang chờ đợi thử kính, Ngộng Hồi Tiết Mục tổ nhân viên công tác nhìn đến nàng liền nhanh chóng chào đón. Tống Điểu Hiểu tùy tay chỉ chỉ Hạ Huỳnh, còn không có đến phía nàng. "Này." Nhân viên công tác nhìn nhìn Hạ Huỳnh, ngượng ngùng giải thích, "Tống tiểu thư, chúng ta thử kính danh sách thượng, không có vị này, cho nên chúng ta cũng không có biện pháp không có sao có thể ta rõ ràng hẹn trước nhất định là triệu nguyệt thư đi khẳng định lại là nàng ở phá rối tào mỹ hoa lớn tiếng reo lên thanh âm cũng đủ làm cho cả hành lang người đều nghe được hứa nguyệt nhíu như mày tống Tiểu yểu cười nhẹ một tiếng cất bước treo công tác bài nữ nhân vội vàng cung kính nói tống tiểu thư bên này thỉnh đoàn người vào phòng trên hành lang thanh âm dần dần hỗn độn mọi người trâu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi hạ hoánh nhấp môi mỹ hoa này không giống ngươi Liên tính trong lòng đối triệu nguyệt thư bất mãn nữa tào mỹ hoa cũng sẽ không như thế không cần hình tượng ồn ào ra tới ta là cố ý tào mỹ hoa phun ra một ngụm chọc khí cười lạnh triệu nguyệt thư cho ngươi ngáng chân năm năm trước làm ngươi một lần làm hại ngươi bị tuyết tảng hiện tại lại chứng nào tật ấy? nàng cho rằng toàn bộ giới giải trí đều là của nàng nhưng ngươi như vậy cũng không thể ảnh hưởng đến nàng kia nhưng chưa chắc tào mỹ hoa nhất miệng chúng ta ở chỗ này chờ chờ tiểu tống đạo ra tới khách sạn là một cái đại phòng xếp, bên trong bày không ít thiết bị lưu trữ bản tức tuổi chừng 40 mươi mấy nam nhân vừa thấy đến tống yểu yểu lập tức tươi cười đầy mặt chào đón ngự khí bên trong khó nén lấy lòng tống tiểu thư hoan nghênh hoan nghênh chương 860 biểu diễn cấp tống yểu yểu xem tự nhìn đến tống yểu yểu đi vào tới kia một khắc khởi châu bảo tuyển trên mặt cười liền không biến mất quá không nghĩ tới ngài thật sự sẽ đến ta nhớ rõ tống tiểu thư ngài kịch cũng là hôm nay thử kính châu đạo trí nhớ thật tốt tống yểu yểu ngọt ngào cười không biết ta lại đây có hay không quấy dày đến ngải sẽ không sẽ không tống tiểu thư có thể tới là châu mô vinh hạnh mau mời ngồi đường tân nhu ân châu bảo tuyền chào hỏi sau liên tuy tống yểu yểu cùng nhau ngồi xuống thử kính tiếp tục pham la tiến vào diễn viên luôn là sẽ nhịn không được nhiều xem ngồi ở một bên tống yểu yểu vài lần nội tâm ý tưởng khác nhau tống yểu yểu chi cảm biểu tình nhàn nhạt, nhạt. ngẫu nhiên châu bảo tuyền sẽ hỏi tống yểu yểu cái nhìn tống yểu yểu đều là cười cho qua chuyện Thẳng đến hai người một trước một sau đi đến châu bảo tuyền vừa thấy vui vẻ chỉ vào tống tĩnh uyển cùng triệu nguyễn thư rất là cao hưng cấp tống yểu yểu giới thiệu nói tống tiểu thư đây là ta nhìn chúng diễn viên đặc biệt là tĩnh uyển thiên phú rất cao thuộc về ông trời thưởng cơm ăn cái loại này đường tân nhu nghe vậy ý vị không rõ cười cười không có hé răng tống yểu yểu trông cằm cười phúc hậu và vô hại ta tin tưởng châu đạo ánh mắt lời này nghe được châu bảo tuyển trong lòng kia kêu một cái thoải mái nhưng thật ra hứa nguyệt đề nghị nói phải không nếu châu đạo đều cảm thấy hảo kia không bằng châu đạo làm các nàng biểu diễn một đoạn nhi làm chúng ta mở rộng tầm mắt trong lòng cũng hảo có cái tiêu chuẩn ngài biết đến chúng ta đợi lát nữa cũng muốn tuyển diễn viên mới vừa vào này hành còn có rất nhiều kinh nghiệm yêu cầu tích lũy châu đạo ngài nhưng đừng giấu giúp ra. hứa nguyệt cười tủm tịm lời nói làm người vô pháp cự tuyệt Đường Tân Nhu âm thầm hướng nàng giơ ngón tay cái lên. nhưu Làm tâm cao khí ngạo Tống Tĩnh uyển biểu diễn cho các nàng xem, nàng sợ không phải phải bị khí tạt đi. Chính là, làm cho như vậy nhiều người mặt, nàng cũng không tin Tống Tĩnh uyển dám biểu hiện ra ngoài. Cho nên, nghẹn khuất gấp bội. Tống Yểu Yểu đoàn người ngồi vị trí tương đối thiên, mới vừa tiến vào khi nhìn không thấy, nhưng chờ đến gần, liền tính không nghĩ thấy đều không thể. Tống Tĩnh uyển trên mặt ý cười cứng đờ, đối thượng Tống Yểu Yểu hai mắt. Đối phương ngồi ở lãnh đạo vị thượng, tư thái ưu nhã, cảm khẽ nâng, cao cao tại thượng, khí định thần nhàn. Hành, Châu Bảo Tuyền vui tươi hớn hở nói, tĩnh nguyện, Nguy Thư, hai người tới vừa lúc, tới tới, ta cho các ngươi giới thiệu cái đại nhân vật, vị này chính là Tống tiểu thư, nhưng đến không được. Nói vậy các ngươi đều nghe qua tên nàng đi, không chỉ có là khang đạo đồ đệ, vẫn là thi đại học trạng nguyên đâu, đại học bá, phi thường lợi hại. Đối mặt Châu Bảo Tuyền không hề giữ lại khen. Tống Tĩnh Uyển trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo. Ý niệm mới vừa xuất hiện, nghe Châu Bảo Tuyền tiếp tục nói, "Vừa lúc chúng ta hôm nay chính là thử kính, nếu Tống tiểu thư cũng ở, Tĩnh Uyển ngươi cùng Nguyệt thư đối cái diễn, làm Tống tiểu thư nhìn xem." Triệu Nguyệt thư không biết chấn tướng, nhưng nàng quán sẽ xem người hạ đồ ăn đĩa, lập tức ngoan ngoãn nói, "Tốt Châu đạo." Biểu diễn cấp Tống Yểu hiểu xem. Tống Tĩnh Uyển trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ tưởng lập tức ném mặt chạy lấy người. tống yểu yểu có cái gì tư cách ngồi ở chỗ kia xem nàng biểu diễn Phong nội thực an tĩnh tống tĩnh uyển nhấp môi hơi hơi cúi đầu không khí tóc mái che lại nàng mi mắt làm người thấy không rõ trên mặt cảm xúc tĩnh uyển triệu Nguyệt thư đang muốn hảo hảo biểu hiện một chút đương nhìn về phía tống tĩnh uyển khi ngần người tĩnh uyển ngươi làm sao vậy ta nhìn dáng vẻ nàng cũng không phải rất muốn bày ra cho ta xem tông yểu yểu nâng má nhẹ giọng thở dài có lẽ là ta không xứng đi nàng lời này nói Dụ Châu bảo Tuyền một cú sốc. Sao có thể? Chương 861 tạm được. Hắn đung nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Triệu Nguyệt Thư cùng Tống Tĩnh Uyển. Tống tiểu thư nói gọi là gì lời nói? Nếu ngài đều không xứng nói, chúng ta đây căn bản không tư cách đứng ở nơi này. Không xứng, có khác một thân. Châu Bảo Tuyền tuy rằng không có nói thẳng ra tên gọi, nhưng hắn đôi mắt xem phương hướng, đã biểu đạt hắn nội tâm ý tưởng. Tống Điểu Hiểu vô tội chớp trước mắt, khuôn mặt nhỏ kiểu diễm, con người trong suốt sạch sẽ. nhìn như vô hại nhưng lại làm châu bảo tuyền trong lòng thình thịch hắn lạnh mặt các ngươi sao lại thế này cho các ngươi thi cái diễn làm khó các ngươi phải không các ngươi nếu là không nghĩ diễn liền đi ra ngoài dù sao có rất nhiều người tệ phá đầu tự diễn không kém các ngươi hai cái bị trước mặt mọi người rất mặt mũi tống tính uyển nan kham mà cắn khẩn môi dưới triệu nguyệt thư vội vàng nói châu đạo ta diễn ta diễn nàng bản thân kỹ thuật diễn không tốt hiện giờ khán giả ánh mắt cao giống lúc trước như vậy lừa gạt đã không thể thực hiện được triệu nguyệt thư sự nghiệp bản thân liền ở đi xuống sân núi lộ châu bảo tuyền mộng hồi đã là nàng trước mắt có khả năng nhận được lưu lượng tối cao một cái diễn tĩnh uyển đâu châu bảo tuyền hít một hơi thật sâu nhìn về phía tống tĩnh uyển khi ngự khí hảo một ít hắn rõ ràng tống tĩnh uyển xuất thân không tồi khá vậy chỉ thế mà thôi còn chưa tới có thể thao tác giới giải trí nông nỗi cùng tống hiểu hiểu so càng là liền nàng một ngón tay đầu đều cập không thượng Người bình thường đều biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Này ngắn ngủn vài phút, Tống Tĩnh Nguyễn đã bay nhanh điều chỉnh tốt tâm thái. Nàng mỉm cười ngẩng đầu, thành khẩn mà xin lỗi. Ngượng ngùng châu đạo, ta không quá thoải mái, cho nên thất thần. Đối diện phải không? Đối nào một đoạn đâu? Châu bảo Tuyền tùy ý chỉ một đoạn, liền cái này đi. Có Tống Yểu Yểu ở một bên nhìn, hắn chỉ cầu không cần xảy ra sự cố mới hảo. Trước bất luận Tống Yểu Yểu thân phận, còn có nàng năng lực. bản thân nàng thần y di thân phận bị che đến rất kín mít châu bảo tuyền mẫu thân bệnh nặng một cái giao hảo bằng hữu lặng lẽ cùng hắn lậu điểm tiếng gió con ngàn dặn dò vạn dặn do, làm châu bảo tuyền ngàn vạn đừng nói là hắn nói cho bản thân châu bảo tuyền bán tín bán nghi kết quả một điều tra đến không được vị này là thật sự thần cho nên cùng mẫu thân mệnh so sánh với hai cái diễn viên tính cái gì tống tĩnh nguyện nỗ lực bỏ qua kia vài đạo ánh mắt cùng triệu nguyệt thư đối khởi diễn tới Bản thân đường Tân Nhu còn ở nghiêm túc xem, là thật sự ôm học tập thái độ, chính là nhìn nhìn nàng liền chịu không nổi, miễn cưỡng khắc chế, làm chính mình không cần cười ra tới. Này diễn cái gì? Vài phút sau, Tống Tĩnh Nguyễn cùng Triệu Nguyệt Thư đối diễn kết thúc. Hai người an tĩnh đứng ở giữa phòng, như là bị hết giá rõ ràng hàng hóa. Châu Bảo Tuyền cười ngâm ngâm nghiêng mắt, Tống Tiểu Thư, ngài cảm thấy thế nào? Ta tưởng, Châu Đạo trong lòng hẳn là đã có đáp án, ta không có phương tiện lợi bình, ngài nói đi tống yểu yểu quán quán tay nhỏ đứng dậy cáo tử châu bảo tuyền ngơ ngác đưa các nàng ra phòng tống yểu yểu đã đi rồi châu bảo tuyền chỉ tới kịp bắt lấy hứa Nguyệt, lo lắng hỏi cô nương tống tiểu thư rốt cuộc là có ý tứ gì à tạm được hứa Nguyệt mỉm cười thu hồi chính mình tay không chút để ý nhắc nhở châu đạo ngài có thể nhìn ra tới chúng ta cùng tống tĩnh nguyện tiểu thư là cùng cái trường học tốt nghiệp sao ân nói xong nàng lễ phép gật đầu ý bảo xoay người tiêu sái rời đi châu bảo Tuyền sơ sơ chán tê một tiếng đã hiểu hắn nghe nói qua tống tĩnh uyển cũng là lần này thí sinh giới giải trí minh tinh thi đại học thành tích từ trước đến nay là các fan phá lệ chú ý chương 862 trở thành hoác tiên sinh nữ nhân đến nỗi tống tĩnh uyển khảo thí thành tích cùng tống yểu yểu một so kia đã có thể thật sự vô pháp nhìn tống yểu yểu bên này thử kính tiến hành siêu thuận lợi nang hoa ở mềm ghế hít mắt ngoài cửa sổ dương quang vừa vặn chiếu vào như là một con ngủ gật miêu nhi Vai chính đã tuyển hảo, lần này chủ yếu là tuyển một ít vai phụ. Hơn nữa, tiểu tống đạo tuyển giác thập phần tùy ý. Nàng nhìn như ở ngủ gật, lại mỗi lần đều có thể ở mấu chốt thời khắc, làm ra phán đoán. Liền cái này. Ta muốn nàng. Khá tốt, liền nàng. Giống như là đi ngang qua sân khấu, thậm chí có, mới vừa tiến vào còn không có bắt đầu biểu diễn, liền phát hiện bầu trời rất bánh có nhân, tập đến chính mình. Sau đó lòng mang thấp thỏm tiến vào, vẻ mặt mộng bước đi ra ngoài. không biết. còn tưởng rằng người nọ bị hấn đâu sau đó càng thêm thấp vọng. kết quả phát hiện nay mẹ nó không phải bị hấn, mà là vui sướng không chỗ sắp đặt ta tuyển giác kết thúc mới dùng một tiếng rưỡi đường tân nhu khẽ cắn môi vẫu ngữ nào qua đi hung hăng nhéo nhéo tống yểu yểu khuôn mặt nhỏ nhi nhìn nàng miêu mễ dường như ngủ gật đáng yêu nhuyễn manh bộ dáng liền nhịn không được tưởng trà đạp nàng tống yểu yểu đồng học ngươi không cảm thấy ngươi tuyển giác quá tùy hứng sao cảm thấy a sau đó đâu Tống yểu yểu lười biếng mà ngáp một cái, rỗi lười eo sau này trốn. Mang theo giọng mũi nhuyễn thanh làm lũng, đau quá. Người thiếu tới. Đường tân nhu tả nàng liếc mắt một cái, ta hoàn toàn không dùng lực. Nếu là dùng sức, sớm đem niết khóc hảo sao. Nàng cảm thấy trên mạng có câu nói nhưng thật ra thực thích hợp dùng ở tống yểu yểu trên người. Ta một quyền đánh tiếp, ngươi hẳn là sẽ khóc thật lâu đi. Người khác đường tân nhu không biết, tống yểu yểu, nhất định sẽ. Nhưng là bạo lực tiểu lo ly yểu yểu sẽ làm khi dễ nàng người khóc càng lâu nô thiếu nữ cây quạt giường như lông mi nhấp nháy làn da bạch trong suốt nhuyễn manh nhuyễn manh không có người sao chúng ta đây có phải hay không có thể kết thúc công việc uy xem nàng một bộ chạy nhanh kết thúc công việc về nhà ngủ tư thế đường tân nhu vô ngự trừng mắt theo lý mà nói nhà ngươi hoắc ca ca lại không ở nhà buổi tối ngươi làm gì đi một bộ thiếu thật nhiều buồn ngủ trướng bộ dáng đúng rồi ta vừa rồi rõ ràng nói chính là Ngươi tuyển giác vì cái gì như vậy? Bởi vì ta là lão bản A. Tống điểu hiểu đúng lý hợp tình đánh gãy nàng lời nói, đôi mắt phá lệ lượng, ta là đại lão bản, ta có tiền, ta tưởng tuyển ai liền tuyển ai. Nàng cảm thấy thích hợp liền tuyển, có cái gì vấn đề sao? Phúc, hứa nguyệt buồn cười. Đường tân nhu trầm mặc. Có thể, cái này lý do rất cương đại. Nàng không lời gì để nói. Bởi vì, tống điểu hiểu nói, xác thật mẹ nó chính là đại lời nói thật A. Hết thể vấn đề. Cứ như vậy ngạnh sinh xinh, bị Tống Yểu Yểu đơn giản thô bạo chung kết. Đường Tân Nhu nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nghẹn ra một câu, có tiền ghê gớm Nga. hướng Nguyệt nuôi bay sự thật chứng minh, chính là ghê gớm. Hử, hát xì Tống Yểu hiểu, hiểu xoa xoa cái mũi, vây được nước mắt đều phải ra tới. hướng Nguyệt thu thập đồ vật hướng ra ngoài đi, cười như không cười nói, nếu còn không được, đó chính là tiền không đủ nhiều. Nếu ngươi có thể trở thành hoắc tiền sinh người như vậy, ngươi cũng ghê gớm. Thật sự không được Trở thành hắn nữ nhân cũng có thể Vừa dứt lời, vừa rồi còn đánh áp Vẻ mặt buồn ngủ tống ngỗ người không biết khi nào Đã quay đầu lại, ánh mắt sâu kín Khu Này ánh mắt uy hiếp lực mười phần Xem nhân tâm ma mau Hứa nguyện cùng đường tân nhu lướt nhau, cùng nhau túng mươi 863 nữ chính không có Tống yểu yểu cười niết nắm tay Các ngươi là ra ngứa sao Không, không dám Hạ vánh Hạ vánh ngạnh sinh sinh bị người từ trên xe tốn xuống dưới Quay đầu nhìn lại Nàng nhíu mày, Triệu Nguyệt Thư, ngươi làm gì? Nàng nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó đứng một cái mang kính dâm khẩu trang, toàn bộ ngụy trang thân ảnh. Xem quần áo, hẳn là mấy cái giờ trước, cùng Triệu Nguyệt Thư cùng tiến vào khách sạn cái kia. Ta làm gì? Hạ ảnh, ngươi còn có thể hay không lại âm hiểm điểm? Ngươi không phải nhất băng thanh ngọc khiết sao? Như thế nào cũng học được ngang chân. Vai diễn của ta là ngươi lộng không đến đi. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Hạ ảnh vẻ mặt khó hiểu. Ngươi nếu là không có việc gì nói, ta phải rời khỏi, thỉnh ngươi buông tay. Ngươi còn trang. Thiện nhân. Triệu Nguyệt Thư nghiến răng nghiến lợi, à, ngươi không phải luôn luôn nhất khinh thường tiềm quy tắc thượng vị sao. Vậy ngươi hiện tại là đang làm gì? Ngươi có bệnh. Hạ huánh ném ra tay nàng, ta nghe không hiểu. Tào Mỹ Hoa nghe đến đó, cơ bản đã minh bạch. Nàng xuống xe vòng đến bên này, thấp giọng làm hạ huánh trước lên xe. Tiện nữ nhân, ngươi đứng lại đó cho ta. Triệu Nguyệt Thư. Ngươi có loại mắng lớn tiếng chút nhi, nhìn xem chung quanh vạ vạ giạt tỉ có thể hay không hưng phấn. Ngươi không phải rất năng lực sao? Ân. Ngươi cho rằng năm năm trước ngươi dẫm lên oánh oánh thượng vị, hãm hại nàng dẫn tới nàng bị tuyết tàng chỉ có ngươi một người biết phải không? Phiền Toái ngươi nhớ kỹ, trên thế giới không có không già phong tưởng. Ngươi có hiện tại kết cục đều là ngươi gieo gió gặt báo. Ta gieo gió gặt báo? A. Kia xin hỏi ta làm cái gì? Là hạ oánh nàng giả thanh cao, như thế nào hiện tại không thanh cao? Có thể trở về thực không dễ dàng đi. Bỏ lên trên vị nào lão bản dường a? Triệu Nguyệt Thư hạ giọng, niệm ai đánh giá trong xe hạ bánh. Tào Mỹ Hoa ba kéo lên cửa xe, cản trở Triệu Nguyệt Thư tầm mắt. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, ngươi có thể từ giữa làm khó dễ, lao đi hoánh ngoánh thử kính tư cách. Chúng ta đây dựa vào cái gì không thể đối phó ngươi? Ngươi cho chúng ta là thánh mẫu sao? Có bệnh liền đi trị, đừng loạn la lối khóc lóc. Bị hung hăng châm chọc một đốn, xe từ bên người bay vọt qua đi. Triệu Nguyệt Thư hít một hơi thật sâu, quay đầu. Đương nhìn đến Tống Tĩnh Uyển khi, nàng tâm tình bỗng nhiên liền dễ chịu rất nhiều. Phải biết rằng, nàng vức chỉ là một cái nữ nhị nhân vật, Tống Tĩnh Uyển vức chính là nữ chính a. Nàng trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt cái gì, thân mật vãn trụ Tống Tĩnh Uyển cánh tay, thở ngắn thăng dài, "Tĩnh Uyển, thật là quá đáng tiếc." Rõ ràng đã định tốt nhân vật, Châu Bảo Tuyền như thế nào sẽ bỗng nhiên đổi ý đâu. Tống Tĩnh Uyển kéo kéo môi, kính dâm sau, thấy không rõ nàng biểu tình. Nàng tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, vốn dĩ liền không có ký hợp đồng, miệng ước định tính cái gì? Giấy trắng mực đen viết ra tới, có đôi khi đều có thể đổi ý, càng miễn bản miệng ước định. Tuy rằng nàng hôm nay lại đây, chính là tính toán ký hợp đồng. Triệu Nguyệt Thư bĩu môi, kia cũng không thể nói chuyện không giữ lời nha, ngươi liền không khí. Không có gì tức giận tống tính huyền cười khẽ, ở Triệu Nguyệt Thư trước mặt, nàng tự mang ngạo khí, ta người đại diện trong tay không ngừng này một bộ diễn, không, có này bộ, lại tuyển là được. Nói xong, Nàng ở bảo tiêu hộ Tống Hạ, không lưng lên xe. Triệu Nguyệt Thư sắc mặt cứng đờ Trong lòng về điểm này khoái ý nháy mắt biến mất không thấy. Đúng vậy, nàng nơi nào có thể cùng Tống Tĩnh Uyển So. Nhân ra là thiên kim đại tiểu thư, trong tay tài nguyên có rất nhiều. Cùng nàng nhưng bất đồng. Biết là ai dẫn tới ngươi ném nhân vật sao. Đồng nhiên, một đạo mềm mại thanh âm thấp thấp vang lên, tựa mang mê hoặc. Cẩn thận ngẫm lại, hôm nay, ở châu đạo nơi đó, còn gặp qua ai? mươi 864 xã hội tỷ trở thành bảo mẫu. Lưu lại một câu ý vị thâm trường nói, Tống Tĩnh uyển khép lại cửa sổ xe, sắc mặt liền chìm xuống. Tần Hàn nhíu mày, làm sao vậy? Ngươi hợp đồng đâu? Ta nhìn xem, còn không có thêm đi. Ta cầm đi cấp luật sư nhìn xem lại thêm, miễn cho có bấy dập. Nhân vật không có. Tống Tĩnh uyển quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ cực nhanh phong cảnh. Cái gì? Như thế nào sẽ? Tần Hàn kinh ngạc. Châu Đạo không phải đã sớm xác định ngươi là nữ chính. Hơn nữa Tống Tiên Sinh vẫn là đầu tư người, Châu Đạo liền tính là đổi ai, cũng không có khả năng đổi ngươi a. Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Theo lý mà nói, Tống Tĩnh Nguyễn ra thế bối cảnh cũng không tồi. Chỉ cần nàng không tìm đường chết, hoàn toàn có thể xuôi gió xuôi nước đi xuống đi, trở thành đỉnh lưu chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại nàng thiếu, chính là một bộ có nhiệt độ, có thể bạo hỏa kịch mà thôi. Ma Mộc Hồi, chính là nàng có thể hay không bay lên một bước mấu chốt. Ngươi đừng có gấp, ta đây liền cấp châu đạo gọi điện thoại, hỏi một chút tình huống lại nói. Tần Hàn nói lấy ra di động, một con trắng thuần tay nhỏ vương, ngăn lại hắn động tác. Không cần. Tống tĩnh uyển biểu tình lãnh đạo, vô dụng, đừng tự dứt lấy nụ, trở về đi. Chính là, Tần Hàn thật sâu than một tiếng, xem tống tĩnh uyển thần sắc, liền biết nàng là nghiêm túc. Nói, nàng hiện tại tính cách càng ngày càng không thể nắm lấy, trong lòng tưởng cái gì, Tần Hàn cũng càng thêm thấy không rõ. Tống Điều Yểu bên này kết thúc công việc, đã bị đường Tân Nhu tốn đi xướng ca. Đi đương nhiên không phải bình thường địa phương, mà là bảo mật làm cực hảo tư nhân giải trí hội sở. Tống điểu Yểu vốn đang không nghĩ đi, kết quả không chịu nổi đường Tân Nhu dùng sức khuyến khích, tới câu, dù sao nhà ngươi hoắc ca ca cũng không ở nhà, chơi vạn trong chốc lát cũng không có gì. Ngươi ngẫm lại a, nói sinh ý nào có không uống rượu tụ hội. Vạn nhất hoắc tiên sinh. Hứa nguyện Trừng nàng liếc mắt một cái, đã không còn kịp rồi. tống yểu yểu banh khuôn mặt nhỏ hừ lạnh hán dám lời tuy như thế tống yểu yểu vẫn là đi vốn dĩ chính là một đám tuổi trẻ tiểu nữ sinh chơi lên thực mau đã quên thời gian tống yểu yểu tiểu lượng cũng liền một ly lượng đường tân nhu riêng cho nàng điểm ngọt ngào rượu cốc thai trong đó còn có tống yểu yểu gái dâu tây vị thiếu nữ gương mặt tường đỏ giống như chân trời nồng đậm dạng mây đỏ nàng híp mắt toa ở sofa bọc ra ôm cái bình rượu tử ngây nô cười mềm mại xoa tung phát khoát trên vai cây quạt giường như lông mi nhấp nháy đồng tử như là nhảy lên ngôi sao nhỏ ngập nước đặc biệt đẹp hứa nguyệt nhìn xem ôm bán mạch điên cuồng hét lên đường tân nhu nhìn nhìn lại nhuyễn manh đáng yêu tống yểu yểu bất đắc dĩ đỡ chán. nang liên một hồi không thấy hai vị này như thế nào hướng thành như vậy yểu yểu ta là ai tống yểu yểu cơ cơ đầu cảm thấy giọng nói phát làm phùng bình rượu tử liền rót một ngụm nghiêng đầu cùng hứa Nguyệt đối diện ánh mắt sương mù mênh ngông lộ ra mê mang Người là ai hứa Nguyệt, nhìn dáng vẻ là thật say Đừng uống, ngoan a, Nàng gian nan mà từ tống hiểu hiểu trong tay cướp đi bình rượu. Đừng nhìn tiểu cô nương đặc biệt nhỏ sinh một con, tay kính đại muốn mệnh. Hứa nguyệt mới vừa thở phào nhẹ nhõm, một quay đầu, liền thấy đường tân nu không biết có phải hay không sướng khác, chính mình khai bình rượu liền chiều trong miệng rót, Số độ vẫn là tối cao cái loại này. Nàng mỹ mắt thằng nhảy, cắn răng bắt thông điện thoại. An phỉ nhiên, ngươi mẹ nó lại không đem ngươi bạn gái tiếp đi. Lao nương liền đem nàng ném đến trên đường cái làm người nhặt thi đi. Nói xong nàng oán hận cắt đứt điện thoại, hai ba bước vọt tới đường Tân Nhu trước mặt, thu bạo cướp đi bình rượu. Chờ ngươi rượu tỉnh cho ta chờ. Nhớ năm đó nàng cũng là cái hôn xã hội, hiện tại lại lưu lạc thành bảo mẫu. Hướng nguyệt nằm mơ đều không thể tưởng được. mươi 865 ta muốn tiểu ca ca. Ta không đi ngươi buông ra, buông ra cách. Ta, ta còn muốn uống, uống rượu. Đường Tân Nhu uống khuôn mặt nhỏ vượng đường đỏ. Sóng mắt lưu chuyển, mỹ phong tình động lòng người. Tuy là đều là nữ nhân nhìn đến, hứa nguyệt đều không khỏi loại mắt. Đương nhiên, nếu đường Tân Nhu hiện tại không có uống say như chết, gác nơi này cùng nàng chơi rượu yên nói, kia hứa nguyệt vẫn là rất vui lòng thưởng thức mỹ nữ. Xinh đẹp tỉ tỷ ai không yêu đâu. Chính là hiện tại, nàng nhìn đường Tân Nhu, liền hận không thể tấu nàng một đốn. Nàng lúc trước vì cái gì luẩn quẩn trong lòng, muốn tiếp được đường Tân Nhu cái này cục diện rối rắm Uống. Hướng Nguyệt cười lạnh cắn răng, hướng đường tân nu trong tay tắt một lọ rượu. Tiếp tục uống đi, ta đã cho ngươi ra nam nhân gọi điện thoại. Chờ hắn tới, vừa lúc làm hắn nhìn xem ngươi say như chết bộ dáng, Ta. Cách. Đường tân nu đánh cái rượu cách, ánh mắt lóe lóe, ôm bình rượu từ lắc lắc đầu. Ta, nhà ta nam nhân. Là. Là ai? Ngươi nói đi. Hướng Nguyệt cười nhạo, nhìn dáng vẻ ngươi còn không có hoàn toàn mất đi lý trí a, Biết đợi lát nữa an phỉ như tới. nhìn đến ngươi chơi rượu điên bộ dáng sẽ mất mặt. Nói xong, nàng mặc kệ đường tân nhu, đi đến tống yểu yểu bên người. Thiếu nữ bọc hơi mỏng áo choàng, hoa ở sofa an an tính tính ngoan đến muốn mệnh, một khi đều không giống uống nhiều bộ dáng, Nhưng ngươi chỉ cần nhìn đến nàng hai mắt, liền biết nàng so đường tân nhu say còn nghiêm trọng. Một đôi trong suốt rõ ràng trong mắt lúc này sương mù mờ mịt, lóe mê mang quang, như là lạc đường tiểu hải tử, nhuyễn manh vô tội, làm người nhìn tâm đều đi theo hòa tan. hướng nguyệt đều không nghĩ phun tào đường tân nhu cái gọi là hàng so hàng muốn ném người so người muốn chết hoàn toàn không cần hình tượng đường tân nhu một cùng tông hiểu hiểu đối lập kia hoàn toàn bị nháy mắt hạ gục thành cha a nhìn xem nhân ra ngay cả uống say đều ngoan ngoãn đáng yêu làm nhân ái muốn mệnh đường tân nhu ở bên kia nháo muốn uống rượu trong chốc lát một cái ý tưởng nay sẽ lại ở nào, ta muốn ta muốn tiểu ca ca người tới a cho ta kêu mấy cái tiểu ca ca lại đây ta muốn bọn họ đuổi ta bồi ta uống rượu cho ta ca hát nhảy mua thoát y ỉa hắc hắc hứa nguyệt đỡ chán mua thoát y ỉa hành a so nàng sẽ chơi nàng xoay người lại đỡ tống yểu yểu nhẹ giọng kêu nàng yểu yểu tỉnh tỉnh về nhà bỗng nhiên nhìn đến tống yểu yểu ngốc ngốc nhìn về phía cửa chớp chớp đôi mắt ghế lô nội tràn ngập quỷ dị hơi thở vừa rồi còn la to đường tân nhu cũng có thể nghi an tính lại hứa nguyệt nhướng mày quay đầu Đương nhìn đến không biết khi nào đẩy cửa tiến vào nam sinh khi, nháy mắt vui vẻ. Nha, tới còn rất nhanh. Hứa nguyệt không đứng đắn mà thổi tiếng huyết sáo, liếc xéo an tĩnh như gà đường tân nu, lửa cháy đổ thêm dầu, Ngươi muốn tiểu ca ca tới, thân, thỉnh kiểm tra và nhận Nga dùng tốt nói nhớ rõ thường tới. Đường tân Nhu ôm cứu mạng, vô tội chấp chấp mắt. Nàng đầu vựng muốn mệnh, nhưng còn là phi thường nhạy bén cảm giác được nguy hiểm. Cùng với, hứa mỗi nhân đắc ý, ta đưa yểu yểu trở về. Ngươi chờ hạ đem nàng đưa trở về, hảo hảo chơi à. Ngàn vạn không cần cô phụ này rất tốt cơ hội. Nói xong, Hứa Nguyệt cười nhẹ một tiếng, đỡ tống yểu yểu đi ra ngoài. Nam sinh hẳn là từ trong nhà tới rồi, ăn mặc màu trắng ngắn tay háo sơ mi cùng màu lam quần jean, một thân thoải mái thanh tân trang điểm, vừa thấy chính là ngoan ngoãn học sinh, cùng cái này địa phương không hợp nhau. Hắn đối Hứa Nguyệt gật gật đầu, nhìn theo các nàng rời đi sau, trở tay đóng cửa lại. Thực nhẹ một tiếng va chạm khung cửa thành. lại làm đường tân nhu vững chắc run lên Tiểu ca ca chương 866 nguyện tỷ muội bình an vượt qua đêm nay đường tân nhu cứu mạng giống như có điểm đáng sợ múa thoát y đường tân nhu banh mặt run rẩy hướng trong miệng rót khẩu rượu áp áp kinh nàng cảm giác say hoàn toàn bị đột nhiên xuất hiện an phỉ nhiên cấp dọa tỉnh an phỉ nhiên cười thập phần đơn thuần vô hại chậm rãi đi hướng đường tân nhu thành khẩn nói kỳ thật ngươi muốn nhìn múa thoát y có thể tìm ta ngươi biết Đối với ngươi, ta luôn luôn sẽ không cự tuyệt. Nam sinh nắm tay nàng, nhẹ nhàng phóng tới chính mình cổ áo. Cứng rắn cúc áo, gián nàng đầu ngón tay. Đường tân nhu đông chốc mặt đỏ, cồn quay phá, nàng cảm thấy chính mình sắp bị thiêu chết. Thần, bệnh tâm thần A. Nàng dùng sức chịu tay, phát hiện căn bản chịu không ra. Nhìn thon gầy tú khí nam sinh, trên thực tế tay kính nhi đại kinh người. Ngươi không phải muốn nhìn múa thoát y gì sao? Đường đường, ngươi không thích ta. Nam sinh bỗng dưng tới gần. hô hấp nóng bỏng đường tân nhu đột nhiên không kịp phòng ngừa về phía sau lùi lại thật mạnh ngã ở sofa. bốn mắt nhìn nhau đường tân nhu bị kia hắc mô trung cực nóng tình cảm kinh đến yểu yểu tỉnh tỉnh về đến nhà thiếu nữ thực gầy thực nhẹ hướng nguyệt nửa ôm tông yểu yểu hướng cửa đi đến trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng trương thúc bước nhanh đón nhận đây là uống rượu trương thúc sửng sốt vội đỡ đem cười nói cảm ơn ngài đưa tống tiểu thư trở về ngài khắc khí. đây là ta nên làm kỳ thật tống yểu yểu bên người bảo hộ người không ít hoắc cửu ở thử kính kết thúc liền trước rời đi nhưng thật ra hoắc bốn còn ở nhưng tóm lại đều là nam nhân hứa nguyệt cũng không yên tâm tống yểu yểu một người ngồi xe trở về vạn nhất trên đường tưởng phun hoặc là gặp được điểm khác sự tình tổng không có nữ hài tử chiếu cố lên phương tiện nàng tiểu lượng không tốt lắm không chú ý liền uống nhiều quá hứa nguyệt có một cái chớp mắt chột dạ nàng rỗi tay sờ sờ thiếu nữ mềm mại phát cười cười trương thúc gật đầu Ngài ngồi một lát, người tới, cấp khách nhân đảo ly trà, không cần, ta, nói còn chưa dứt lời, Hứa Nguyệt đống nhiên nghe được bên ngoài truyền đến xe hơi tiếng thắng xe, Thiên Sinh đã trở lại, Hứa Nguyệt, nàng đống nhiên có chút đồng tình, đêm nay đường Tân Nhu cùng Tống Hiểu Hiểu, chú định là một đôi khó tỉ khó muội, nhìn kia thân hình cao lớn, dung mạo tuấn mỹ giống như thiên thần nam nhân từ trên xe xuống dưới, đi tới khi tựa hổ cũng thấy được các nàng, Hứa Nguyệt cổ chấn lạnh, lập tức làm ra quyết định. Trương Thúc, yểu yểu liền giao cho ngài chiếu cố, ta còn có việc, liền đi trước, tai kiến. Hứa tiểu thư không hề ngồi một lát. Không được không được hứa nguyệt vội vàng xua tay. Kế tiếp sợ là đại lão dạy dỗ tiểu kiểu thê thời gian, nàng vẫn là không ở nơi này đương bóng đèn. Nói, ai không sợ hãi vị này đại lao đâu. Hắn một ánh mắt, hứa nguyệt đều cảm thấy chân mềm. Hảo đi, kia ngài trên đường cẩn thận, ta làm người lái xe đưa ngài trở về, nơi này không hảo kêu xe. Hứa nguyệt không có cự tuyệt Nói xong liền mau chân hướng ra ngoài đi, giống như mặt sau có quỷ lại truy. Hoắc tiên sinh, tai kiến. Nam nhân cầm hơi điểm, nho nhã thân sĩ. Tài kiến. Cương đại cảm giác gáp bách dập tắt mà đến, cho người ta tâm lý thượng tạo thành áp lực tuyệt đối không phải thổi. Hướng nguyệt đi ra hảo xa, còn cảm thấy trái tim ở bùn thằng nhảy. Nhịn không được làm cái cầu nguyện tư thế. Nguyện chúa phù hộ các nàng, có thể bình yên vô sự vượt qua đêm nay. Amen. Ánh mặt trời đại lượng. Bá. Tự động bức màn chậm dài hướng hai bên thu nạp, ánh mặt trời lập tức phía sau tiếp trước mà từ thật lớn cửa kính ngoại sông tới. Không kiêng nể gì mà chiếm cứ mỗi một góc. Nô! No. Tống Điều Yểu chờ mình, ninh mày túm chặt chăn che lại đầu. chương 867 công khai xử tội video. Tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Thật lâu sau. Ngủ ngủ, Tống Điều Yểu tổng cảm thấy không đúng lắm. Giống như có một đạo ánh mắt, nhìn chằm chằm vào nàng dường như, nếu nàng ngay cả ngủ đều ngủ không ăn ổn. Tống yểu yểu trong lòng lột bột một tiếng, có loại dự cảm bất hảo. Nàng khẩn trương nắm chặt góc chăn, chậm rãi, chậm rãi kéo xuống chăn. Giây tiếp theo. a, Một tiếng thét chói hai cắt qua tận trời. Tống yểu yếu hết hầu khô khốc, run bần bật. Ca, ca ca. Ngươi. Ngươi chừng nào thì trở về. Nàng vì cái gì một chút ký ức đều không có. Dựa vào mép giường nam nhân bình tĩnh phiên thư, tối hôm qua. Tống yểu yếu lại là run lên. Dầm. Nàng nuốt khẩu nước miếng, tránh ở trong chăn cùng đến Hoắc Vân khuyết bên người. Thật cẩn thận mà vươn tay nhỏ, giật nhẹ hắn góc áo. "Kaka, ca ca, ta rất nhớ ngươi nga." "36 kế, làm nũng vì thượng kế." "Ân, ta cũng tưởng ngươi." "Không tồi, thập phần bình thường đối thoại." Chỉ là, Tống yểu hiểu không những không có tùng một hơi cảm giác, ngược lại tâm càng nắm khẩn. Hoắc Vân khuyết ngữ khí quá bình tĩnh, bình tĩnh có chút khác thường. "Kaka, ngươi đang xem cái gì thư nha?" Nàng liếm liếm cánh môi. Thật cẩn thận mà dựa sát vào nhau qua đi, y đồ hòa hoãn không khí. Tống điểu Yểu đại khái nhớ rõ một chút, khá vậy nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Nàng cuối cùng ký ức, dừng lại ở sướng ca ghế lô. Đến nỗi nàng là như thế nào trở về, hoặc vân khuyết lại nhìn đến nhiều ít, Tống điểu Yểu không biết. Ô ô ô ta đã chết. Kinh tế tài chính phương diện thư. Trả lời có nề nếp, tiếng nói không hề dao động. Tống Điều Yểu rũ xuống bả vai, nhìn nhìn chính mình trên người áo ngủ. Xong rồi nha. Quần áo đều đổi đi, giống như còn tắm rồi. Tối hôm qua, nàng đều làm chút cái gì? Cả ca, Tống điểu hiểu nghĩ đến phía trước chính mình say rượu khi hát lịch sử, nhịn không được bắt đầu đánh giá hoắc vân huyết. Nam nhân trên người còn ăn mặc tơ lụa áo ngủ, trường tụ quần dài, không mang theo một tia đa dạng, tiêu chuẩn tính lãnh đạm phong cách. Ân, mặt vẫn là trước sau như một mà Anh Tuấn, giá người cũng trước sau như một mà Hảo. Nhưng này hết thảy đều không phải trọng điểm, trọng điểm là. Tống hiểu yếu càng xem càng là kinh hãi. Này môi là chuyện như thế nào? Như thế nào sưng lên? Khoe miệng còn phá cái khẩu tử, không biết, còn tưởng rằng Hoắc vân khuyết bị đánh. Áo sơ mi kiểu dáng áo ngủ, duy nhất lộ ở bên ngoài, đại khái chính là nửa thanh xương quai xanh cùng hầu kết. mà mắt thường có thể thấy được trong phạm vi, một mảnh vợt đỏ. Như là bị cái gì? Ngạnh Sinh Sinh mút ra tới. Tống điểu yếu nốc. Nàng làm. Không phải nàng làm. Người trước, làm tống điểu yếu chột dạng. Người sau, làm Tống Yểu Yểu phẫn nộ. Đông nhiên, Hoác Vân Khuyết buông thư, từ ngăn tủ thượng lấy dạng đồ vật, hướng Tống Yểu Yểu vây tay. Tới, ta cho ngươi xem dạng đồ vật. nay ngữ khí, liền cùng ta cho ngươi xem cái bảo bối giống nhau kinh tủng. Tống Yểu Yểu nuốt khẩu nước miếng, trực giác bên trong nội dung tuyệt không phải nàng muốn nhìn, lập tức lắc đầu, ta, ta không nghĩ xem. Hoác Vân Khuyết lo chính mình mở ra cứng nhắc, mở ra video. Tuy rằng nhìn không thấy hình ảnh. Thanh âm vẫn là rõ ràng mà truyền vào tống hiểu hiểu lỗ thai. Kaka, ca. Người thân thân ta sao? Kaka, ca. Hảo ngươi nha. Tống hiểu hiểu, buông tay. Châm thấp tiếng nói, lộ ra bất đắc dĩ. Ta không cần, muốn thân thân sao? Kaka, Có chút lời nói quá mức cảm thấy thẹn, tống hiểu hiểu thẹn thùng cơ hồ sắp mất đi ý thức, cảm giác chính mình đã không phải chính mình. Nàng đột nhiên nhào qua đi, gương mặt hồng lấy máu. Không được thả. mau tắt đi. Nga. vì cái gì hoác vân khuyết dễ như trở bàn tay mà đem nàng khấu tiến trong lòng ngực tùy ý nàng dáy rủa cánh tay giải rối ra cầm cứng nhắc né tránh chương 868 tống yểu yểu đồng học say rượu ký lục video còn ở tiếp tục truyền phát tin ca ca chẳng sợ nhắm mắt lại những cái đó làm người cảm thấy thẹn thanh âm như cũ như bóng với hình không ngừng mà hướng nàng lỗ thai toản tống yểu yểu thẹn thùng ngay cả ngón chân đầu đều cuộn tròn đi lên toàn thân làn ra phân phấn nội nội có phải hay không rất có ý tứ hào chơi sao ân đối mặt đến từ đại lão linh hồn ép hỏi tông yểu yểu lựa chọn làm rùa đen rút đầu bị bắt xem xong rồi toàn bộ video tông yểu yểu linh hồn đều được đến thăng hoa ô ô ô ô nàng đáng thương hề hề mà hoa ở trên giường đầu chôn ở gối đầu khóc lóc thảm thiết không mặt mũi gặp người nàng lỗ thai không sạch sẽ ô ô ô ô huệ trạc phú bà dưỡng sinh hội sở ba người hứa nguyệt sớm Hứa Nguyệt, ái muội cười gì vỡ quá đến hảo sao. Đường tân Du, ta đã chết. Tống hiểu hiểu, ta cũng đã chết. Tống hiểu hiểu, sống không còn gì luyến tiếp gì vỡ gờ Đường tân Du, sống không còn gì luyến tiếp gì vỡ gờ Hướng Nguyệt, nhìn dáng vẻ, tối hôm qua nhị vị trải qua đều thực phong phu a. Hứa Nguyệt, làm độc thân cậu ta, chảy xuống chua xót nước mắt. Đường tân Du, Hứa Nguyệt ngươi nhà cho ta chờ. Lao nương tối hôm qua hơi kém liền thất thần. Tống hiểu, hiểu. Nghi hoặc gì Hướng Nguyệt. Hướng Nguyệt, An Phỉ Nhiên không được A, tỉ mọi dứt khoát đổi cái nam nhân đi. Tốt như vậy cơ hội hắn đều không thượng. Có phải hay không kia phương diện có vấn đề A? Đường Tân Du, Phi. Ngươi mới có vấn đề, ngươi cả nhà đều có vấn đề. Đường Tân Du, đó là lao nương kịp thời khắc chế, không có bị yêu nghiệt câu dẫn hào đi. Đường Tân Du, nói hiểu hiểu, ngươi lại làm sao vậy? Hiểu hiểu. Tống hiểu hiểu, thế giới tái kiến gì hoác vân khuyết sắc thật không có trừng phạt nàng nhưng tống yểu yểu cảm thấy nàng còn không bằng bị trừng phạt một đốn chẳng sợ tấu nàng đều được tuy rằng nàng sẽ đau khóc ra tới chính là cũng so công khai xử tội muốn tốt vô số lần đi đem video lục xuống dưới chờ nàng thanh tỉnh phóng cho nàng xem đây là cái quỷ gì a thậm chí hoác vân khuyết còn làm cho tống yểu yểu mặt kiến một cái máy tính hồ sơ ân mã hóa cái loại này chẳng sợ tống yểu yểu tưởng trộm xóa đều không thể văn kiện tên gọi là Tống Điều Yểu đồng học say rượu ký lục. Ngươi nhìn xem. Đây là người làm việc nhi. Nhưng trải qua lần này lúc sau, Tống điểu Yểu nếu là còn dám uống say, liền phải ước lượng ước lượng. Nàng cũng không tưởng cấp người nào đó phổn đỡ cung cấp tân tư liệu sống. Một chút đều không nghĩ. Đại Hỗn đảng. Đêm đó đã xảy ra cái gì? Chẳng sợ đường tân nu cùng hướng nguyệt lại tò mò. Tống Điều Yểu đều đánh chết không nói. Thế sống chết bảo vệ chính mình tôn nghiêm. Thân là lão đại như thế nào có thể bị tiểu đệ biết như vậy mất mặt sự tình đâu tuy rằng tống yểu yểu thực tức giận nhưng nàng thực mau liền phải xuất phát đi thành phố ép điện ảnh căn cứ quay trụ. sắp cùng hoác vân khuyết chia lìa sở hữu tu quấn đều không thắng nổi lâm phân biệt trước không tha hai ngày sau tống yểu yểu ở phụng thành khai cái loại nhỏ khởi động máy nghi thức trong đó có không ít phóng viên trình diện đừng nhìn tống yểu yểu là cái tân nhân đạo diễn nhưng diễn viên đội hình thật sự rất mạnh phóng nhãn nhìn lại thanh một kiểu tuấn nam mỹ nữ tuy là cha trộn giới giải trí tham gia quá vô số đoàn phim khởi động máy nghi thức phóng viên lúc này đều bị kinh diễm tới rồi hiện tại tồn tại kịch có cái thực phổ biến hiện tượng chính là trừ bỏ chủ yếu diễn viên ngoại mặt khác diễn viên đều tìm thập phần không đi tâm Tỷ như hoàng đế tuyển tú tú nữ đều là trải qua chọn lửa kỹ càng hình dung cỡ nào cỡ nào xinh đẹp lại cái gì giai lệ ba nghìn nhưng thực tế thượng trừ bỏ nữ chủ cùng quan trọng nữ xứng màn ảnh đảo qua đi cái kia trường hợp không biết bị nhiều ít người xem không lưu tình phun tào quá cho nên lại xem tống hiểu hiểu bên này tuyển giác có thể nói thị giác thịnh yến a chương 869 có tiền tiểu tống đạo hotse ớt tiến phi truyền thị giác thịnh yến a a a a khởi động máy cuộc họp báo ai nhìn a vào ta nước miếng đều phải chảy ra đẹp tiểu tỷ tỷ cũng quá nhiều đi ô -o -o. tiểu tống đạo thật là thần tiên đạo diễn từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy vở lgg a đẹp là đẹp Phóng nhãn nhìn lại một cái đều không quen biết, ha ha. Ta mẹ ta thấy được hay, Hạ bánh. Ta thao nàng tái nhậm chức, a a a ta kích động đã chết, năm đó nàng nguyện nương thật là ta bạch nguyệt quang a, Không biết thế nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần tuyển giác tới nói, thật sự thực lương tâm. Hướng về phía cái này nhan giá trị, ta cũng muốn chờ mong một chút. Em chứ bỏ một ít quá khí diễn viên chính là tân nhân, bên trong danh khí lớn nhất, hẳn là chính là đường tân nu đi. Không phải đều nói si ý rất có tiền. Như thế nào? Thực thiếu đầu tư sao? Ta cười, một cái thậm chí còn không có độc quá đạo diễn hệ người cư nhiên muốn bắt đầu đạo diễn, Hoa Quốc không đạo diễn. Khó trách Hoa Quốc ở điện ảnh phương diện địa vị xấu hổ, cái gì lạn phiến đều có thể chụp, nhân tài. Nay kịch tất phát, không phát ta đứng trổng ngược ị phân. Tống yểu yểu từ trước đến nay không phản ứng này đó tranh luận, nàng đã mang theo đoàn phim nhân viên, đi trước thành phố S điện ảnh thành. Tục nữ nói, có tranh luận liền có nhiệt độ. Tiến phi truyền còn không có bắt đầu quay, có tống hiểu hiểu cùng đường Tân Nhu này hai cái đề tài nhân vật ở, quốc dân thảo luận độ đã thập phần khả quan. Mà kết tinh tiểu tổ xuất động, đồng thời cắt nối biên tập rất nhiều vong hưu trong miệng cái gọi là quá khí diễn viên tác phẩm, phóng tới trên mạng. Cắt nối biên tập video, từ trước đến nay là chỉnh bộ kịch tinh hoa, một ánh mắt, một cái mỉm cười, liền cũng đủ làm nhân tâm động. huống chi, tống hiểu hiểu tuyển giác, kia đều là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. những cái đó diễn viên tác phẩm nàng đều xem qua xác định thích hợp mới có thể định ngày hẹn mặt tống tiểu thư nhìn đến tống yểu yểu đoàn người hoắc cửu lập tức đón đi lên hắn trước một bước đến thành phố s chuẩn bị biết được tống yểu yểu hôm nay một tới sớm mà liền ở khách sạn ngoại trở phòng đều đính hảo la ta đã ở khách sạn định rồi cơm đại gia có thể trước làm nghỉ ngơi trình đốn đợi lát nữa cùng nhau dùng cơm cảm ơn vất vả lạp nguyên bản diễn viên đều tụ ở bên nhau Từ cùng cái địa phương xuất phát, này nghe đi lên liền rất vô nghĩa. Nhưng ai kêu Tống hiểu hiểu lựa chọn, hoặc là là còn không có từ học viện điện ảnh tốt nghiệp học sinh, hoặc là, chính là đã sớm quá khí, bị tuyết tảng, liền cái thông bản thảo đều tiếp không đến diễn viên đâu. Trước mắt, bọn họ đỉnh đầu trừ bỏ hiến phi truyền này bộ diễn, căn bản không có mặt khác công tác. Nghe đi lên, có phải hay không thực thảm? Nam chính hoàng đế người sắm vai ngụy Dương mới vừa ở trong phòng ngồi xuống, cửa phòng đã bị gõ văng lên. Cà tiến vào nam sinh lớn lên không tính thực xuất sắc, nhưng là cười rộ lên lại sạch sẽ sáng lạ, làm người nhịn không được tưởng đi theo hắn cười. đây là nam số hai, khang hằng người sắm vai dễ phàm. người nhanh như vậy liền thu thập hảo. ngụy dương vô vô vai hắn, cười hỏi, ta có thể có thứ gì? cả người ra sản thêm lên, mới một cái tiểu phá cái dương, lưu trữ buổi tối thu thập cũng đúng. khang hằng là ngụy dương học đệ, cũng là một người sắp tốt nghiệp học sinh, hắn hưng phấn mà đánh giá phòng bài trí, đâm đâm ngụy dương bả vai. Ca, tiểu tống đạo thật sự cùng trên mạng nói giống nhau, như vậy có tiền A. Nàng ngươi hào hảo. Đây chính là điện ảnh thành phụ cận xa hoa nhất khách sạn, nghe nói thật nhiều mình tinh hạng nhất ở chỗ này đóng phim thời điểm, đều là chủ khách sạn này. Nói ta nữ thần cũng là ở chỗ này quay chụp, ngươi nói, ta có hay không cơ hội ngẫu nhiên gặp được nàng A. Nếu có thể muốn cái chụp ảnh chung thì tốt rồi. người tiểu tử này, chương 870 ở chỗ này, ta chính là quý củ. Ngụy Dương cười mắng. biết tiểu tống đạo người hảo liền nỗ lực một chút biết biết dễ phàm nhịn không được xoay quanh sờ sờ nơi này sờ sờ nơi đó ca trên mạng những cái đó bình luận ngươi thấy được sao chúng ta chính là bị mắng thảm nghe vậy ngụy dương mặt không đổi sắc thói quen liền hảo về sau chuyện như vậy chỉ biết càng nhiều trong khoảng thời gian này người tốt nhất không cần lên mạng chuyên tâm đóng phim cùng với tưởng quá nhiều không bằng lấy ra tác phẩm tới đánh bọn họ mặt lời này dễ phàm nghe xong hắn đột nhiên hỏi ca Ngươi có nắm chắc sao? Mọi người đều nói tiểu tống đạo nàng. Hảo. Ngụy Dương giọng âm trầm vài phần. Ngươi còn trẻ, ta biết ngươi dễ dàng bị trên mạng ngôn luận ảnh hưởng. Nhưng ngươi là ta mang tiến vào, ta là hiểu biết thực lực của ngươi, mới hướng tiểu tống đạo để cử ngươi. Dễ phàm, phải biết rằng cảm ơn, không cần cô phụ tiểu tống đạo tín nhiệm. Ta. Dễ Phạm túi đầu, thực xin lỗi ca, ta kỳ thật cũng không phải không tin, chính là. Ta minh bạch. Ngụy Dương vô vô vai hắn. Hướng ra phía ngoài đi đến, tiểu tống đạo là tân nhân, ngươi lại làm sao không phải? Giới giải trí vẫn là tồn tại thiên tài, tựa như ngươi giống nhau, chẳng qua thiếu chính là cơ hội. Nếu tiểu tống đạo có thể tin tưởng ngươi, lựa chọn một cái không hề tác phẩm tân nhân làm nam nhị, ngươi vì cái gì không thể học tin tưởng một chút nàng đâu. Tiểu tống đạo, chính là khang đạo đồ đệ A. Dễ phạm giống như thể hồ con đỉnh. Hắn thật mạnh gật đầu, ân. Ca, ta biết nên làm như thế nào? một đám người tụ ở bên nhau ăn đốn phong phú cơm chiều, kế tiếp chính là kịch bản vây đọc diện mạo tinh xảo ngồi ở thủ vị tống yểu yểu như là một con đại hình bút bê tây dương cùng cái này hoàn cảnh không hợp nhau phía trước khởi động máy nghi thức quá mức hấp tấp ta tưởng đại gia đối ta còn không có quá sâu ấn tượng trước tự giới thiệu một chút đại gia hảo ta là tống yểu yểu tống yểu yểu vươn tay nhỏ nàng mắt nhân cực hắc cực lượng rõ ràng thập phần mềm ngọt tiếng nói ở phòng họp vang lên khi lại nói năng có khí phách rõ ràng mà truyền tiến mỗi người lô thai ta là tân nhân đạo diễn Yến phi truyền sẽ là ta cái thứ nhất tác phẩm trước đó đại gia có lẽ chỉ có thể từ trên mạng một ít bắt quái truyền thông đôi câu vài lời chúng giải ta các ngươi ở đây người chung có đã nhập hành rất nhiều năm láo diễn viên cũng có còn không có tốt nghiệp biểu diễn hệ học sinh các ngươi có lẽ không phải tốt nhất lại là nhất thích hợp hy vọng ở kế tiếp một đoạn thời gian chúng ta có thể cộng đồng nỗ lực cộng đồng tiến bộ có người nghe được mặt không đổi sắc có người tắt mặt mang kích động. Đường tân nhu cổ quái nhìn mắt tống hiểu hiểu, nàng đông nhiên như vậy đừng đắn. đường tân nhu còn có chút không quá thói quen. Quả nhiên, thiếu nữ đông nhiên xinh đẹp cười, nếu dễ nghe nói cho hết lời, hiện tại, chúng ta liền tới nói nói khác đi. Mọi người, đệ nhất, thỉnh các vị thuộc đọc kịch bản, nờ dê không quan hệ, nhưng, ta yêu cầu hiện trường thu âm. Đệ nhị, ở đây đại bộ phận đều là tân nhân, ta cũng là tân nhân. Các ngươi có thể khinh thường ta, nhưng thỉnh không cần ở trên mặt biểu hiện ra ngoài đệ tam ta hy vọng đại gia ở đóng phim thời điểm đều có thể an phận thủ thường không cần đến chế, không cần về sớm từng điều quy củ đem mọi người nghe được sừng sốt sừng sốt bọn họ cũng phát hiện tống hiểu yểu cũng không tựa nàng biểu hiện ra ngoài như vậy hảo lược gạn thậm chí so trong vòng đại bộ phận đạo diễn đều phải nghiêm khắc nhiều quy củ nói xong vây đọc bắt đầu không khí còn tính hòa hợp để cho người kinh ngạc chính là đường tân nhu nàng lời kịch bản lĩnh Cư nhiên còn khá tốt. Không phải nói nàng mới cao trung tốt nghiệp. mươi 871 không cần mơ ước tống đạo nam nhân. Buổi tối 8 giờ. Tiến phi truyền về, Buổi tối hảo tình yêu tình yêu. Hình ảnh. tuyên truyền đổ bị một phân thành hai. Một hai ngày thật rực rỡ. Một nửa tâm cơ khó lường. Nàng ăn mặc một kiện màu lam nhà tao váy. Từ từ nhìn về phía màn ảnh. Ta thao, Đây là đường tân nu. Nàng tiến bộ thật lớn. Cái kia ánh mắt thật sự dọa đến ta. A a nu nhai con mụ mụ ái ngươi, ta tiểu kẹo cũng quá đẹp o cố lên, các tỷ tỷ đưa ngươi đi hoa lộ. Trang tạo như bức, hy vọng phim chính ra tới sẽ không làm người thất vọng. Thập cấp hán phục nghiên cứu giả tại đây, này bộ đồ trang làm thật tốt, ít nhất bản nhân là chọn không làm lỗi chỗ. Đường Tân Nhu nhan ta phục. Hôm sau, tiến phi truyền chính thức bắt đầu quay. Ngày xuân ấm dương ấm áp, thảo trường nguyên phi. Cổ xưa đại khí tòa nhà nội, đồ sứ rơi xuống đất. Nha ta muội muội ngươi sao động tay động chân đây chính là cha thích nhất bình hoa thế nhưng bị ngươi đánh nát thiếu nữ sơ bách hợp bùi tóc trên đầu mấy đoa xinh xắn hoa lụa nàng ăn mặc một bộ lam nhạt váy dài thanh phong từ từ thổi đến lụa mỏng phất khởi càng thêm có vẻ nàng dáng người tinh tế hiểu điệu Là muội muội tay buồn, đại cha trở về muội muội tự hướng đi cha thỉnh tội liêu hiến rũ mắt liễm mục thanh âm khinh khinh nu nu một bộ không có chút nào tính tình bộ dáng đứng ở nàng bên cạnh thiếu nữ nghe vậy đắc ý nâng lên cằm, cằm eo. vậy là tốt rồi. ngươi nhưng nhớ kỹ, này đồ sứ là ngươi quăng ngã thoái, cùng ta nhưng một chút quan hệ đều không có. đúng vậy. hảo, trước nghỉ ngơi hạ đi. một màn này là liêu gia nhị tiểu thư Liếu thuộc sai lầm đánh nát đồ sứ, làm liêu hiến gánh tội thay cốt truyện. liêu hiến đi thỉnh tội, bị phạt ở từ đường quỳ một đêm. tống hiểu hiểu phiên phiên kịch bản, chuẩn bị một chút, đợi lát nữa chủ tiến hội kia một hồi. chuyên viên trang điểm đi bổ cái trang. Sở tiêu đi ô lại nhiệt lại buồn, hiện tại lại đúng là một năm chung nhất nhiệt thời điểm, diễn viên xuyên nhiều, có thể nói khổ không nói nổi. Cố tình trên mặt còn không thể biểu hiện mảy may. Tông điều yếu ở đóng phim thời điểm lời nói không nhiều lắm, nhưng chỉ cần nàng mở miệng, phía dưới người liền phải lập tức chấp hành. Những người khác cũng không biết, vì cái gì một cái tiểu cô nương làm khởi sự tới, khí thế như vậy cường. Một chương miệng, người khác cũng chưa phản ứng lại đây. cũng đã ngoan ngoãn rửa theo nàng phân phó đi làm đệ nhị mạc hạ huấn lên sân khấu hạ huấn liêu hiến hảo tìm muội cũng là tương lai vào cung sau đối thủ cạnh tranh hai người sẽ triển khai kịch liệt chém giết ở đoàn phim thời gian luôn là quá thật sự mau có lẽ là diễn viên chính nhóm tuyển hảo n số lần đều rất ít cơ bản một lần liền quá một ngày an bài thực mau kết thúc tống Yểu hiểu nhìn ban ngày quay chụp hình ảnh sau lại lưu chữ hạ huấn cùng đường tân nhu bổ chụp mấy cái màn ảnh rồi sau đó Rốt cuộc dơ cao đánh khẽ, phóng các nàng đi rồi. Hạ oánh là biết đường tân nhu cùng tống yểu yểu quan hệ thứ tốt, nàng tắp lưới, tiểu tống đạo công tác thời điểm thật sự hảo nghiêm khắc. Đừng sợ, chỉ cần ngươi không xúc phạm đến nàng điểm mấu chốt, nàng thực dễ nói chuyện. Tiểu tống đạo có cái gì đặc biệt không thích sự tình sao? Nô! Đường tân nhu cười xấu xa, hướng nàng ngoắc ngón tay. Hạ oánh thò lại gần, đường tân nhu ở nàng bên thai nhẹ giọng nói câu cái gì, sau đó nên ngang mà đi. Câu nói kia là không cần mơ ước nàng nam nhân. Nay Hạ Hoánh trợn mắt há hốc mồm, Tiểu Tống đạo có bạn trai. Tha thứ Hạ Hoánh rời đi giới giải trí thật sự lâu lắm, lúc trước Tống hiểu hiểu nổi bật chính thịnh thời điểm, Hạ Hoánh vẫn luôn đang bế quan, dốc lòng tu luyện kỹ thuật diễn. Đừng Hoàng hốt, chỉ cần ngươi ở đoàn phim lốc thời gian đủ lâu, sớm muộn gì có một ngày, có thể nhìn thấy Tống đạo ra vị kia. Chương 872 nam sắc lầm người. Hạ Hoánh không nghĩ tới, Đường Tân Nhu nói chuyện như vậy chuẩn. Ngày hôm sau nàng liền thấy được đường tân nhu trong miệng vị kia tống đạo nam nhân mọi người đều xưng hô hắn vì hoác tiên sinh trận này diễn không có nàng xuất diễn hạ bánh đang ngồi ở cửa trên ghế nằm đối với quạt bánh thổi. bỗng nhiên bên ngoài an tĩnh lại nàng tò mò ngẩng đầu nhìn lại ngay sau đó liền ngây ngẩn cả người nam nhân dáng người tỷ lệ cực hảo vai rộng hẹp ngông một đôi chân dài thon dài thẳng tắp màu đen áo sơ mi càng thêm có vẻ hắn khí chất lạnh lùng cấm rủ lúc này bị một đám người vây quanh đi tới Thái dương quang huy dừng ở đầu vai hắn, so thiên thần còn muốn loa mắt. Đến nơi đây, kỳ thật hạ hóa còn không có ý thức được, người nam nhân này thân phận. Thẳng đến hắn lướt qua nàng, lập tức hướng bên trong đi đến. Rồi sau đó vang lên tống yểu yểu hơi mang vài phần không kiên nhẫn kiểu hử, ai nha sao ngươi lại tới đây. Ngươi đi trước phòng nghỉ đợi, không được ảnh hưởng ta công tác. Nam nhân cười nhẹ một tiếng, từ tính khàn khàn tiếng nói câu nhân muốn mệnh. Nay liền ghét bỏ ta. Tống yểu yểu hành hắn liếc mắt một cái. tiếp tục nhìn chằm chằm cơ vị, thường thường hạ đạt mệnh lệ. tống hiểu hiểu không mở miệng, những người khác cũng chỉ có thể tiếp tục diễn, không thể dừng lại. tuy rằng mới chính thức hợp tác ngày hôm sau, nhưng bọn hắn đối tống hiểu hiểu tính cách, đã có cơ bản nhận chi. ngày thường thực dễ nói chuyện, nhìn nhuyễn manh nhuyễn manh không hề khoảng cách cảm. nhưng một khi tiến vào công tác, kia các diễn viên tốt nhất là bảo trì tốt nhất trạng thái, có thể phạm sai lầm, nhưng tuyệt không cho phép cả lơ phất phơ, có lệ ứng đối, hoặc thất đối hoặc vân khuyết đầu lấy đồng tình ánh mắt. Ai, ai có thể nghĩ đến, thiên sinh còn có thất sủng một ngày. Thiên sinh, ngài ngồi tống tiểu thư bên người đi. Hoác bốn cơ linh chuyển đến trường ghế dựa, cười lộ ra hai bài hàm răng trắng, ngài muốn uống thủy không, ta. An tĩnh. Tống yểu yểu banh khuôn mặt nhỏ, ngươi ngoan ngoan ngồi, không cho nói lời nói. Hoác vân khuyết đáy mắt tràn ngập ý cười, hắn xoa xoa cổ tay háo, người biếng mà ở tống yểu yểu bên người ngồi xuống, hai chân giao điệp. Khoa tay muối chân một cái thủ thế, tỏ vẻ chính mình sẽ an tĩnh. kia tươi cười lại tô lại liêu đối phương trên người tản mát ra quen thuộc hương vị không ngừng mà hướng tống yểu yểu trong lỗ mũi toản nàng tưởng xem nhẹ đều khó tầm mắt luôn là nhịn không được hướng hoắc vân khuyết trên người liếc thấy thế đang ở lật xem văn kiện nam nhân cũng không ngẩng đầu lên bàn tay to khâu ở thiếu nữ đỉnh đầu vốn éo ngoan nghiêm túc công tác tống yểu yểu nàng khí trừng mắt rõ ràng là ngươi ở quáy rầy ta được không ta không nói chuyện hoắc vân khuyết vô tội ngước mắt khuôn mặt thanh tuyển bước người đừng suy nghĩ bậy bạn ngươi im miệng không được nói nữa tống yểu yểu bị vạch trần tâm tư nàng không được tự nhiên mà rời đi ánh mắt tầm mắt bay tới phía trước ngụy dương cùng dễ phảm trên người an tính hai giây bọn họ đẹp sao tống yểu yểu siết chặt tiểu nắm tay hoác bốn cho ta đem hắn đuổi ra đi hoác bốn vẻ mặt hoảng sợ hoác vân khuyết muốn cười không cười đứng dậy đem văn kiện phóng tới hoác thất trong tay trước tạm dừng chờ hạ tiếp tục chụp bị hắn nhìn tông yểu yểu thật sự tiến hành không nổi nữa nam sắc lầm người mà hoắc vân huyết chính là nàng trở thành đại đạo diễn trên đường chướng ngại vật chính miên man suy nghĩ đầu bỗng nhiên bị ôn nhu mà xoa xoa nam nhân túi người lạnh leo như tùng tuyết hơi thở ập vào trước mặt cố tình đẻ thấp thanh âm mê hoặc nhân tâm ta ở khách sạn chờ ngươi ân khu tông yểu hồng khuôn mặt nhỏ nhanh chóng đẩy ra há tay nghiêm trang cảnh cáo ngươi ngươi không cần như vậy thật sự quá ảnh hưởng nàng hình tượng bị mọi người xem đến nàng còn như thế nào đương lão đại chương 873 người trưởng thành thế giới a hoác vân khuyết cười nhẹ sùng lịch mà quát hạ nàng núi xoay người đi rồi hắn rời đi cũng mang đi đại bộ phận ánh mắt tống yểu yểu vô vô khuôn mặt nhỏ y đổ nhanh chóng hạ nhiệt độ mọi người xem nàng biểu tình trong lòng như là có 100 chỉ miêu ở chảo lại không ai dám hỏi bởi vì quay chụp còn không có kết thúc chờ hôm nay xuất diễn chụp xong cũng thực mau tới rồi buổi tối 7 giờ một quá điện ảnh thành ngược lại càng náo nhiệt tùy ý có thể thấy được đi lại đám người dọn đồ vật nhân viên công tác còn có ngồi xổm ven đường quần chúng diễn viên đường tân nhu đỉnh khoát phát thay đổi ngắn tay quần đùi nhiệt quần phiến cây quạt a bảo bối nhi chúng ta đánh cái thương lượng thành không về sau đóng phim có thể hay không tuyển cái thoải mái mùa tông điểu hiểu chậm gì gì uống lên nước miếng đem bình giữ ấm đưa cho hắc bốn tròn xoe đôi mắt đánh giá nàng có lẽ Ngươi tưởng ở mùa đông trụ. Mắt lạnh. Đường Tân Nhu ủ rũ cục đôi, ta rốt cuộc biết ta tiểu gì vì cái gì nói làm diễn viên thực vất vả. Đặc biệt là muốn làm một cái chuyên nghiệp hảo diễn viên, càng khổ. Mọi việc tự tay làm lấy, không tìm thế thân, ở mùa đông xuống nước đều là thái độ bình thường. Từ nhỏ nuông chiều từ bé, chưa từng có ăn qua một chút khổ đường đại tiểu thư, lúc này mới vừa bắt đầu, cũng đã cảm thấy thực gian nan. Ngươi xem bọn hắn. Tống yểu yểu nghiêng đầu, ý bảo đường Tân Nhu xem ven đường. Nơi đó tùy ý có thể thấy được quần chúng diễn viên, bọn họ ăn mặc không hợp thân quần áo dày, trên mặt trang dung cùng kiểu tóc đều có vẻ thực không đi tâm. Cầu lũ sống lưng ngồi sổm bên đường, ở lều lớn sáng ngời đèn dây tóc hạ, cả người tựa hồ đều bị màu xám xương mù bao vây. Người trưởng thành thế giới chưa từng có nhẹ nhàng vừa nói. Tống yểu Hiểu nhớ rõ, trước kia ở nhà, cha mẹ muốn bận về việc công tác, muốn chiếu cố nàng, Ca ca thành niên, liền phải hỗ trợ xử lý trong nhà sinh ý. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không giống phim truyền hình bá đạo tổng tài như vậy, tựa hồ luôn là có thời gian yêu đương. Bọn họ giống như là một con con quay, cả nước các nơi nơi nơi phi. Hoặc vân khuyết cũng là như thế. Đường tân Nhu trong mắt co rụt lại, nhấp môi đánh giá những người đó. Các nàng đi ngang qua, khiến cho những người đó ánh mắt. Bọn họ nhìn đường tân Nhu, trong mắt bay nhanh hiện lên hâm mộ. Nàng là nữ chính, vĩnh viễn sẽ không giống này đó quần chúng diễn viên giống nhau, lo lắng tiếp không đến diễn. cũng sẽ không vì mấy trăm đồng tiền nơi nơi bôn ba mệt mỏi thậm chí trên mặt đất phô một chương thảm là có thể tùy tiện ngủ ở ven đường đây là đường tân nhu vô pháp tưởng tượng yểu yểu ta sai rồi đường tân nhu hút hút cái mũi đuổi theo tống yểu yểu đầu cọ cọ nàng bà vai theo chân bọn họ so sánh với ta hoàn toàn là sinh hoạt ở thiên đường từ sinh ra liền áo cơm vô ưu hiện tại cũng bởi vì có tống yểu yểu cái này bạn tốt vừa xuất đạo chẳng sợ không có trong nhà giúp đỡ liền biểu diễn khang đạo điện ảnh Đệ nhị bộ diễn, liền lên làm nữ chính. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nàng đời này đều sẽ không thể nghiệm đến bọn họ như vậy sinh hoạt. Mệnh thực bình thường nha Tống Yểu Yểu bỗng nhiên cong lên mi mắt, bên môi má lún đồng tiền ham đi xuống, sờ sờ nàng đầu, ngươi biểu hiện siêu cấp hảo. Đường Tân Nhu tâm nháy mắt mềm. Nàng bẹp một ngụm thân ở Tống Yểu Yểu trên mặt, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cố lên. Ách. Đường Tiểu Thư. Một đạo thanh âm đột nhiên xuất hiện, đánh gây đường Tân nhu hai người cùng ngẩng đầu nhìn lại hoắc thất không biết khi nào tới lúc này chính một lời khó nói hết mà nhìn đường tân nhu không tiếng động dùng ngón tay so đo chính mình phía sau đường tân nhu theo động tác vọng qua đi mặc chương 874 trăm bảy mươi bẻ cong thẳng nam làm cho người khác lao bà mặt nhi thân hắn lao bà còn hành nàng tổng cảm thấy hoắc tiên sinh ánh mắt rất nguy hiểm y ỉa ca ca tống yểu hiểu đôi mắt sáng lên ngay sau đó giống như về tổ chim mỏi Bay nhanh răng hai tay chiều hoắc vân khuyết đánh tới. Đường Tân Nhu răng đau che lại quay hàm, hạ giọng hỏi, hoắc tiên sinh đến đây lúc nào? Không khéo, ở ngươi chiếm tống tiểu thư tiện nghi thời điểm. Đường Tân Nhu. Quỷ tay chiếm nàng tiện nghi. Đó là ta hảo tỉ muội, Ta thân một chút làm sao vậy? a, Nàng sống lưng banh thẳng tắp, chừng lớn đôi mắt nhìn về phía ôm hai người. Đúng lúc vào lúc này, người mặc màu đen áo sơ mi nam nhân nhàn nhạt nhấc lên mí mắt. một cái không có gì đổ ấm ánh mắt đảo qua tới đường tân nhu cổ co rụt lại dây túng ca ca ngươi không phải nói ở khách sạn chờ ta sao tống yểu yểu lôi kéo hắn bàn tay to nghiêng mắt cười trộm ân không chờ đến hoắc vân khuyết mặt vô biểu tình mà ở trên má nàng xoa xoa cùng đi ăn cơm hảo a tống yểu yểu ôm hoắc vân khuyết eo nhón mũi chân làm lũng muốn ăn ngon xem ngươi biểu hiện hoắc vân khuyết hừ cười đem nàng toái phát đường đến như sau trương bản lĩnh đều học được đuổi hắn đi kia chúng ta đây đi về trước hạ thánh nhìn nhìn ngụy dương bọn họ thử thăm dò hỏi đừng Hoắc thất nhìn nhìn đồng hồ tiên sinh đã ở cơm điểm định hảo vị trí các vị cùng nhau đi a này ta liền không đi ta tưởng hồi khách sạn tắm rửa ngủ quá mệt mỏi đường tân nhu dối người hướng tông yểu yểu xua tay yểu yểu ta đi về trước lạc. ngày mai thấy nga mua trước khi đi nàng còn đặc biệt không sợ chết hướng tông yểu yểu ném cái hôn gió Rồi sau đó cười lớn chạy, Tống điểu yếu mắt trợn trắng, liền cảm giác Hoác Vân Khuyết hơi thở không đúng lắm. Nàng vừa thấy, phụt một tiếng cười ra tới. Tiếng nói thanh thúy, giống như nhạc cụ. Kaka, ca, ca, ngươi nên sẽ không liền nhu nhu giấm đều ăn đi. Hoác Vân Khuyết biết nảng, xoay người. Tống tiểu yếu vội vàng đuổi theo. Hai người nói nói cười cười, tay nắm tay. ngụy dương bọn họ chỉ dám rất xa đi theo. Không nghĩ tới tiểu tống đạo bạn trai như vậy xoái. Đâu chỉ là xoái A. cái kia khí chất, ta dám nói phóng nhãn toàn giới giải trí đều không có người có thể so sánh được với hảo sao? chật chật chật dễ phàm phùng mặt khoa trương nói, tiểu hạ tỷ, nói ngươi tâm động không? ta một cái thẳng nam cảm giác đều phải bị bẻ cong. hạ ánh, không dám động không dám động. đường tân nhu cảnh cáo còn phảng phất ở bên thai quen quẩn. nàng dưng một chút, thành khẩn mà nhìn dễ phàm. khuyên, con đường này không dễ đi, nếu có thể cùng nữ hài tử ở bên nhau, vẫn là tìm cái nữ hài tử đi. còn có. Tiểu Tống đạo ghét nhất người khác xem nàng bạn trai. Dễ Phàm, hắn liền tùy tiện chỉ đùa một chút, không nghĩ tới Hạ bánh như vậy nghiêm túc khuyên hắn. Dễ Phàm táo mặt đỏ bừng, hận không thể đào điều khe đất chui vào đi. Buổi tối 8 giờ rưỡi, Tiến phi truyền đoàn phim các diễn viên tập thể đổi mới bệ bù, phóng chính là một chương đại trụ ảnh chung. Hạ bánh V, cảm tạ Tiểu Tống đạo cùng Hoắc Tiên sinh tình cơm, cầu lương ăn no buồn cười. Ngụy Dương ẩy, Hoa Hoa, Dễ Phàm, nếu các ngươi hỏi ta cơm hương vị. Ta khả năng đắp không được, nhưng là nếu các ngươi hỏi ta cẩu lương là cái gì hương vị. Vậy các ngươi nhưng hỏi đối người đầu chó. Ngươi có bản lĩnh phóng trụ ảnh chung, có bản lĩnh làm chúng ta nhìn xem hoắc tiên sinh mặt ta. Hại, xem mặt cũng đừng suy nghĩ, ô ô ô chính là cái này dáng người ta thật sự có thể. A này chân dài V đúc SL V trăm SL. mươi 875 Tú ân ái đến đoàn phim. Ha ha ha ha Tú ân ái Tú đến đoàn phim tới, ta nhớ rõ hiến phi truyền không phải mới khởi động máy không hai ngày. Hoặc tiên sinh này liền kìm nén không được tưởng nghiệm chi tình, muốn tham ban sao. Người khác thần tiên tình yêu, cái này đoàn phim bầu không khí cũng hảo hòa hợp nha, thật tốt. Tiểu lão sư cố lên xông lên. Chờ có thể tham ban thời điểm, ta nhất định mua người thích nhất ăn dâu tây bánh kem đi xem người Nga. Tiến phi chuyển đề tài soát bay lên, nhiệt độ không ngừng bay lên. Liên quan mặt khác các diễn viên người bộ fans đều bắt đầu bất đồng trình độ ở gia tăng. Những cái đó không có đi tham gia thử kính. Cảm thấy tất phát kịch không xứng với chính mình thân phận nào đó không xong diễn viên, lúc này mắt đều đỏ. Bọn họ như thế nào liền đã quên, tuy rằng đây là tân kịch, chính là đạo diễn Tống Yểu Yểu tự mang đề tài A. Tài nữ, thi đại học trạng nguyên, khang đạo duy nhất đồ đệ, vẫn là siêu cấp thủ hào vị hôn thê. Chẳng sợ nằm liệt giữa đường, nhưng là Tống Yểu Yểu trục diễn, đại gia hướng về phía này đó danh hiệu chi nhất, đều sẽ tỏ mò nhìn xem đi. Vạn nhất phát hòa đâu? Vậy nên đón mùa xuân nha. tối nay Chú định là làm vô số người đỏ mắt một đêm Mà Triệu Nguyệt Thư Đã liên tục ném vài cái nhân vật Thế nào Vẫn là liên hệ không thượng Trong bóng đêm Di động ánh huỳnh quang chiếu ra nữ nhân kia trương hung ác nham hiểm mặt Càng thêm có vẻ dữ tợn đáng sợ Cho chuyện cắt đứt Hảo nếu ngươi bất nhân Cũng đừng trách ta bất nghĩa Đêm hôn khuya khoát họ xệ ập đống nhiên liền bạo Hạ vánh y hỉa chiếu môn Ác liệt đọc giác Ta là bí đao nha Tức chết ta tức chết ta. ta nhịn đã lâu thật sự nhịn không được nào đó người cái gì ngoạn ý nhi a quá khí đã bao lâu ỷ vào chính mình tìm được kim chủ liền có thể tùy ý dẫm đạo ngày xưa đồng học phải không chính mình lấy không được nhân vật liền nhìn không tới người khác hảo ta vốn dĩ cho rằng mẫu vị gần nhất thực hỏa ép họ tân nhân đạo diễn tam quan nhiều chính nhưng thực tế thượng nhân gia chính là nhà tư bản cái kê vòng có thể đơn thuần đi nơi nào a si lăn ra giới giải trí hảo sao hư thối hoa hồng Ngủ đến mê mê hoặc hoặc bị khuê mật đánh thức, An gái mộng bức dưa, si là ai? Nói, đối với minh tinh tuân gia loại này ảnh chủ, ta thật sự chút nào không ngoài ý muốn A. Muốn dương miêu, Vũ thảo. Quá hào phóng, tư thế có thể so với mẫu kinh điển tập tranh A. Lời nói không nói nhiều, câu cái tài nguyên. Vô đầu ngôn điểu. Chú ý ta trò chuyện riêng lấy tài nguyên. Ta đã xem qua, ghê tẩm hỏng rồi em ạ nữ chủ cũng chưa như vậy tao. Vốn dĩ đối tống còn rất có hảo cảm. Hiện tại cảm thấy người này cũng quá sẽ lăng xê đi. Như vậy sẽ lăng xê còn làm cái gì đạo diễn A, trực tiếp xuất đạo thôi bỏ đi. Giống loại này diễn viên còn có tồn tại tất yếu. Kiến nghị phong sát. Ta phun ra, trả ta bạch nguyệt quang. Lao tử thích năm năm ngoạn ý nhi cứ như vậy. tào Mỹ hoa hơn phân nửa đêm cấp trong miệng dài quá một vòng vết bỏng rộng lên, nên đánh điện thoại, nên liên hệ người nàng đều liên hệ thượng, lại một chút dùng đều không có. Nàng mấy năm nay ở trong vòng vốn là không ôn không hỏa. trong tay tài nguyên thực bình thường có thể nói được với lời nói không nhiều lắm huống chi những cái đó cao cao tại thượng đại nhân vật hơn phân nửa đêm nàng cũng không biết hạ hoánh lúc này ngủ không có sợ nàng nhìn đến mấy tin tức này sẽ luẩn quẩn trong lòng vội vàng đánh xe hướng điện ảnh thành đổi rốt cuộc ở sắc trời khó khăn lắm tảng sáng khi đổi tới Ma đoàn phim đã sớm ở chuẩn bị quay trụ. hạ hoánh sáng sớm thượng liền cảm thấy mọi người xem ánh mắt của nàng thực không thích hợp giống như trên người nàng có thứ đồ dơ gì sẽ lây bệnh dường như Nàng còn không có tới gần Những người đó đã gấp không chờ nổi mà né tránh Hạ oánh nhấp môi An an tĩnh tĩnh quá khứ đóng phim mươi 876 Chụp xong chính mình diễn Nàng đi đến một bên mở ra di động Mới lên tới hội bù Hạ oánh liền trước mắt tối sầm Trang đầu đẩy đưa bắt quái tin tức Đúng là có quan hệ với nàng Lệ cạch Đôi tay mềm nũng Di động rơi xuống đất màn hình trực tiếp vỡ ra Bày biện ra mạng nhện vết rách Tống yểu yểu giữa mày khẽ nhúc ních Xem qua đi làm sao vậy thiếu nữ âm điệu thực bình tĩnh gái đúng chỗ ngứa mềm mại lại làm hạ cánh càng thêm hoảng hốt nàng há miệng thở dốc tống đạo còn chưa nói xong nước mắt đã rớt xuống dưới tào mỹ hoa đổi tới vừa vặn thấy như vậy một màn cứ như vậy là hạ cánh tuyệt vọng kéo kéo môi rũ đầu tống đạo ngài thôi giữ chức vụ ta đi lý do vánh oánh tào mỹ hoa cấp dương mắt nhìn liều mạng cấp hạ cánh đưa mắt ra hiệu hạ cánh lắc đầu ta Ta tồn tại, sẽ chỉ làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu, thậm chí công kích ngài còn có những người khác. Phụt, liền này. Đường Tân Nhu không biết khi nào tiến vào, nàng khoanh tay trước ngực, khinh thường cười. Không phải mấy chương ảnh trụt. Bên trong thật là ngươi. Không phải. Hạ oánh thề thốt phủ nhận, nàng ngậm nước mắt, ta trước nay chưa làm qua loại sự tình này. Nếu ta thật sự có kim chủ, lại như thế nào sẽ bị tuyết tàng 5 năm, liền diễn đều tiếp không đến đâu. Thậm chí triệu nguyệt thư tùy tiện một câu. là có thể làm nàng mất đi thử kính tư cách kia không phải được Đường tân nhu nhún vai yểu yểu người thấy thế nào tống yểu yểu gõ gõ cái bàn, nặng nề ánh mắt dừng ở hạ cánh trên người xem hạ cánh vội vàng lau nước mắt quân bách không thôi nàng thế nhưng ở một cái so nàng nhỏ nhiều như vậy nữ hải tử trước mặt khóc cha tống yểu yểu trả lời chỉ có một chữ tào mỹ hoa cấp giống kiến bò trên chảo nóng nàng có tâm truy vấn lại sợ hãi với tống yểu yểu khí thế hạ oánh trạng thái không đúng tống hiểu hiệu dứt khoát đem nàng xuất diễn sau này điều thả nàng một ngày giả vánh oánh, ngươi nói tống đạo đến tột cùng là có ý tứ gì a cha nàng không tin ngươi sao nếu là ngươi ngươi tin tưởng sao hạ oánh cười cười túi đầu chiều khách sạn đi là ta ta cũng không tin trên ảnh chụp rành mạch là ta mặt mà ta lại bỗng nhiên nhận được diễn bản thân chính là người xa lạ ai sẽ miệt mài theo đuổi sau lưng chân tướng là cái gì đâu kia cũng không thể Tào Mỹ Hoa bất đắc dĩ, tựa như ngươi nói, nếu là ngươi thật sự nguyện ý, đã sớm phát hỏa, còn có nàng triệu nguyệt thư chuyện gì? Việc này, tám phần chính là nàng làm. Đừng nói như vậy nhiều, giúp ta đem hành lý thu một chút đi. Tào Mỹ Hoa không cam lòng, thật vất vả được đến cơ hội, lại trơ mắt nhìn nó từ đầu ngón tay trốn đi. Nàng đều đau lòng hạ cánh, vì cái gì vận mệnh như thế nhấp nô. Phong nội không khí áp lực, hai người chầm mặc thu thập hành lý. Chỉ là hành lý còn không có thu xong. Một phần bị dùng thật giày ra châu túi trang văn kiện, liền đưa tới tảo mỹ hoa trong tay. Hạ oánh cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi, là giải ước hợp đồng sao. tào mỹ hoa cảm thấy không phải, nay túi cũng quá có trọng lượng. Quái trọng. Nàng không nói chuyện, rút ra vừa thấy. Giây tiếp theo, nàng kinh hô ra tiếng, ta ông trời. Tống đạo như bức. Hạ oánh. Triệu Nguyệt Thư sáng sớm liền đi công ty, từ rời giường bắt đầu, liền vẫn luôn tâm thần không yên. Mới ngồi xuống. Mỹ mắt càng nhạy càng nhanh, cùng nàng muốn tốt chuyên viên trang điểm Kiệt Mễ hỏi, thư thư, hôm nay không thoải mái nha. Ân, đại khái đi. Triệu Nguyệt Thư còn không có gật đầu, môn đột nhiên bị người từ ngoại đẩy ra, phanh một tiếng. Triệu Nguyệt Thư mới vừa ngầm đầu, một cái túi liền nặng nghề mà triệu mặt nàng tạt tới. Chương 877 bị uy hiếp ngươi liền chớp chớp mắt. Omg, thư thư, ngươi không sao chứ? Kiệt Mễ chạy nhanh đánh giá Triệu Nguyệt Thư, mặt chính là minh tinh ăn cơm gia hỏa. Nếu là hủy hoại, diễn nghệ sự nghiệp cũng liền kết thúc. Cũng may, chỉ là mặt bị tạp đỏ mà thôi. Con hảo con hảo. Các ngươi là người nào? Nơi này là Nam Huy, ai tha các ngươi tiến bảo. Nam Huy nghệ sĩ kiệt mễ cơ bản đều hôn xem qua thủ, đục lỗ nhìn lên, liền biết có phải hay không Nam Huy. Triệu Nguyệt Thư bụng mặt ngường đầu, là các ngươi. Đứng ở cửa, đúng là Tào Mỹ Hoa cùng hạ vánh. Các ngươi tới làm gì? Ở nhìn đến này hai người khi... triệu nguyệt thư thái bất an lại lần nữa phóng đại nàng nhấp khăn môi gắt gao mà nhìn chằm chằm các nàng kiệt mễ cũng tò mò đánh giá ở cái này vòng ngốc lâu rồi liền sẽ biết cái này vòng phức tạp trình độ xa xa so ngoại giới tưởng tượng ngôn thâm nhiều hắn nhìn nhìn đột nhiên cảm thấy đứng ở tảo mỹ hoa phía sau nữ nhân có chút quen mắt trong đầu linh quang chợt lóe hắn kinh ngạc ngươi là hạ vánh ngươi hảo hạ vánh gật gật đầu có thể phiền thoái ngươi đi ra ngoài một chút sao ta có một số việc muốn cùng nàng nói Kiệt mễ chân chờ. hắn đương nhiên biết hạ cánh hai ngày này ở trên mạng phong bình có thể nói đặc biệt kém bị người căm thủ đến tận xương thủy ngươi muốn làm gì triệu nguyệt thư nắm chặt ghế dựa tay vịn cảnh giác chừng nàng hạ cánh cười cười nguyệt thư chúng ta nói như thế nào cũng coi như đã từng hảo bằng hữu hơn nữa ở chỗ này ta có thể đối với ngươi làm cái gì đâu nói chuyện đi chúng ta đã thật lâu không có hảo hảo nói chuyện qua nàng dứt lời Không đợi Triệu Nguyệt Thư trả lời, liền trước đối Tảo Mỹ Hoa nói, Mỹ Hoa, ngươi cũng đi ra ngoài. Ngươi có thể. Tào Mỹ Hoa cùng hạ bánh lướt nhau, nhìn ra nàng trong mắt kiên định. Vì thế, gật gật đầu xoay người dứt khoát đi ra ngoài. Kiệt mễ thấy thế, cũng chỉ có thể đi theo rời đi. Triệu Nguyệt Thư giãn há mồm, không biết như thế nào kêu không được. Ngươi cứ việc làm hắn lưu lại, kỳ thật ngươi tưởng đem bảo an gọi tới cũng không phải không thể. Nhưng trước đó, ta hy vọng ngươi trước nhìn xem túi văn kiện có cái gì. thích không thích hợp làm người ngoài nhìn đến triệu nguyệt thư chán ghét quay mặt đi chúng ta không có gì hảo liêu chờ ngươi xem xong sau chúng ta liền có hàn huyên Hạ huấn cười ngâm ngâm con lưng nhặt lên trên mặt đất đồ vật ôn nhu mà đưa tới triệu nguyệt thư trong tay nàng từ trước đến nay điệu thấp rõ ràng vào cái này vòng lại có rất nhiều không thể hiểu được kiên trì dẫn tới rơi vào hôm nay kết cục kỳ thật lúc trước đều không phải là chỉ có kia một cái lộ chỉ là lúc trước nàng còn quá tuổi trẻ không hiểu biến báo nhưng hiện tại Hạ Thúy phát hiện, cường ngạnh điểm Nhi, tựa hồ cũng không phải chuyện xấu. Triệu Nguyệt Thư Thái nhảy bay nhanh, nàng thở sâu, chậm rãi mở ra túi văn kiện Nhi. Bên trong một chồng ảnh chụp đống nhiên trượt ra tới, đương nàng ánh mắt chạm đến đến ảnh chụp nội dung, đồng tử trợn co chặt, trên mặt huyết sắc tấn cởi. Một lát sau, nàng vô lực dựa vào ghế dựa, cười tái nhợt vô lực. Hạ Thúy, ngươi có loại. Nàng thua, thua triệt triệt để để. Ngươi nghĩ muôn cái gì? Cùng ngày giữa trưa 12 giờ. triệu nguyệt thư tuyên bố điều mới nhất về bù vậy bố nội dung làm người kinh hãi triệu nguyệt thư thế nhưng thừa nhận hạ cánh hắc liêu là nàng thả ra ảnh chụp là p căn bản không phải hạ cánh bản nhân thậm chí tin nóng năm đó hạ cánh bị tuyết tàng trong đó liền có tay nàng bút nguyên nhân chỉ là bởi vì nàng ghen ghét lúc trước bạn tốt diện bạo năng lực mọi thứ so nàng hảo vừa xuất đạo liền lửa lớn cho nên mới làm hạ nhiều như vậy ghê tẩm sự nếu chỉ là một đoạn lời nói đại gia còn sẽ hoài nghi nàng hay không bị uy hiếp nhưng ở những cái đó nguyên lời nói hạ còn thả đại lượng nói chuyện phiếm chụp hình cùng với giao dịch ký lục chương 878 không cần trọng tống hiểu hiểu tìm hiểu nguồn gốc liền phát hiện này đó ký lục tất cả đều có dấu vết để lại chính như nàng nói như vậy hạ hoánh sắc thật là vừa xuất đạo liền lửa lớn đóng vai tuyển nương trở thành vô số người cảm nhận trung bạch nguyệt quang thậm chí có truyền thông không chút nào bùn xỉn dùng tân tấn tiểu hoa tới xưng hô nàng phảng phất nàng trở thành đỉnh cấp lưu lượng sắp tới Đã có thể tại đây bộ kịch qua đi, hạ Hoánh bỗng nhiên bay nhanh biến mất ở công chúng trước mặt, này một biến mất, chính là suốt 5 năm. Ngươi nếu như bị uy hiếp liền chấp trước mắt, ta khở, này gì ngọn ý, hôm nay là ngày cá tháng tư, làm ngươi không cần quá triệu nguyệt thư. Còn ở tẩy địa nờ có thể đừng nhảy, không tin liền tra, sở hữu chứng cứ đều có thể tra được. Nếu là không hiểu vì cái gì triệu nguyệt thư sẽ bỗng nhiên thả ra này đó mánh liêu, đầu óc chịu. Đi xem tống hiểu hiểu phòng làm việc phía chính phủ Thầy bổ sẽ biết, chỉ lộ tống hiểu hiểu phòng làm việc Tống hiểu hiểu phòng làm việc về vỗ tay hoan nên tiểu tống đạo phòng làm việc đệ nhất vị ký hợp đồng nghệ sĩ hạ vánh Từ nay về sau cộng tiến thối Cố lên Hạ vánh B, cảm tạ tống đạo cho ta cơ hội này tình yêu Vũ thảo Nữ thần ngươi điên rồi Cái này mấu chốt thượng ngươi còn dám thêm hạ vánh a a a ta không đồng ý Phía trên ngu đi Người hạ vánh là vô tội Chí nhớ của ngươi sợ là còn dừng lại ở thượng một cái hót xệ ấp, ngăn, lại đi nhìn xem đi. A a a ta ái tống đạo, ta ái hạ vánh nữ thần. Ảnh chụp ra tới khi ta liền không tin, nếu là ta nữ thần có kim chủ, đã sớm phát hỏa hảo sao. Nhiều năm như vậy không tác phẩm không cho hấp thụ ánh sáng, người mù mới có thể tin nàng có kim chủ. Hơn nữa, có điểm đầu hốc đều biết tống đạo bối cảnh, các ngươi không tin hạ vánh ta có thể lý giải, nhưng là đến nhiều như bức nhà đầu tư, mới có thể hướng tống đạo đoàn phim tắt người A. Tin tức này vừa ra, Triệu Nguyệt Thư diễn nghệ sự nghiệp bị hủy diệt tính đả kích. Công ty cho nàng chùi đít sát đều mau điên rồi, trực tiếp đem Triệu Nguyệt Thư gọi vào công ty hung hăng mắng một đốn, làm nàng thu thập đồ vật cút đi. Các đại ngôn sôi nổi yêu cầu giải ước, lần này, Triệu Nguyệt Thư là thật sự xong rồi. Nhưng nàng từ đầu đến cuối đều không có nói cái gì, lại lần nữa tuyên bố một cái vĩnh cửu rời khỏi giới giải trí tin tức sau, liền hoàn toàn biến mất ở công chúng trước mặt. Chọc đến các vong hữu không ngừng suy đoán. Chút ít triệu Nguyệt Thư fans còn ở nhảy nhót, mới vừa nói chuyện đã bị đám người khởi mà công chi, dần ra cũng không dám nữa thò đầu ra. Đúng lúc này, một ít phân tích tiếp trồi lên mặt nước, nội dung phân tích đạo lý rõ ràng, làm người tin phục. Trong đó một cái chính là, có thể làm triệu Nguyệt Thư thái cam tình nguyện mà thừa nhận sự tình là nàng làm, thả một chút yêu cũng không dám làm, ngoan ngoãn rời khỏi giới giải trí. Vậy đại biểu cho, có lẽ hạ bánh kia phương, trong tay nắm nàng càng nhiều hắc liêu, nghiêm trọng tới trình độ nào đâu. Tất nhiên đến là so rời khỏi giới giải trí thanh danh tẫn hủy càng nghiêm trọng, tỉ như ngồi tù. Cái này phân tích vừa ra, phải tới rồi vô số người duy trì. Ta cảm thấy là cái dạng này. Phân tích quá đúng. Vốn dĩ ta còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, có thể làm một minh tinh tự hủy tương lai. A bà chủ phân tích làm ta tức khắc bế tắc giải khai, có thể làm triệu nguyện thư không cần tiền không cần danh, hoàng không cho lộ, phòng trừng ngầm làm thiếu đạo đức sự không ít đi. Có người còn nhớ rõ vạn anh sự kiện sao? T. Kia bức ảnh. Ngày. Hiện tại ta càng ngày càng tin tưởng kia mặt trên người chính là S đây là đại lao lực lượng sao? Kia này đó Liêu, sợ đều là nàng điều tra ra đi. Cấp các vị các minh tinh một câu lời khuyên, không cần chọc S, cũng không cần chọc nàng phòng làm việc nghệ sĩ. Nếu không ngươi khi còn nhỏ nước tiểu quá vài lần giường đều cho ngươi đào ra, có sợ không? Buồn cười. Chương 879 Lao bà nô thoát tiên sinh. đốc đốc tiến vào. giữa cửa sổ án thư bên thiếu nữ đang cúi đầu ngồi ở phía trước nghiêm túc sửa kịch bản viết phân kính nghe được tiếng đập cửa cũng không ngẩng đầu lên đạm thanh nói tống đạo tiến vào chính là hạ hữu ánh nàng cảm kích mà nhìn tống yểu yểu chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia nàng cũng có thể tìm được cứu rỗi trước mắt không hề là hát cá một mảnh mà là bình thản hoạn lộ thanh thang cảm ơn ngài nàng không lưng thật sâu chiều tống yểu yểu không lưng so với miệng cảm kích ta càng thích nhìn đến chút thực chất tính đồ vật tống yểu yểu sơn khai thân mình đèn bàn nhu hòa ánh sáng đánh vào nàng khuôn mặt nhỏ thượng mãi màu trắng làn da tinh tế dường như có thể nhìn đến thật nhỏ lông tơ nàng nhìn qua tinh xảo giống chỉ thích hợp bị nuôi dưỡng tơ vàng điểu thực tế cũng đã cường đại có thể một mình đảm đương một phía hạ hoánh lĩnh mộ thật mạnh gật đầu là ta biết chân tướng cha ra manh mối đoàn phim quay chụp thuận lợi tiến hành bởi vì bầu không khí hảo hơn nữa các diễn viên không có mặt khác thông cáo Không cần làm liên tục, có thể toàn thân tâm đầu nhập Tiến Yến phi truyền quay chụp. Một tháng thời gian, nội dung đã chụp hơn phân nửa nhi. Tống Yểu Yểu thường chú đoàn phim, nhưng thật ra hoắc Vân khuyết tới thăm quá vài lần ban. Bởi vậy, còn phải cái Lao Bà Nô danh hiệu. Ngoài lề, trên mặt bị đánh mổ sai nam nhân an tĩnh ngồi ở tuổi trẻ đạo diễn bên người. Tống Yểu Yểu ở nhìn chằm chằm máy móc, mà nam nhân liền trước sau nhìn nàng. Mặc danh, làm nhân thể sẽ tới vài phần ủy khuất đáng thương, bị bỏ qua cảm giác. Yến Phi truyền đoàn phim bầu không khí hảo đến nổ mạnh, mỗi ngày đều sẽ thả ra tân phim trường ngoài lề. Dân ra, càng ngày càng nhiều vong hữu bị hấp dẫn, chú ý Yến Phi truyền đề tài, mỗi ngày liền chờ đổi mới. Trước nay không nghĩ tới, có một ngày ta sẽ truy cái phim truyền hình ngoài lề truy mùi ngon, đợi không được đổi mới liền tim gan cồn cào. Tỷ mỗi ngươi không phải một người. Cạnh ngươi, là vô số cùng ngươi giống nhau thiên quân văn mã. Ha ha ha ha ha ta hiện tại thật sự tin tưởng tống đạo cùng hoác tiên sinh là chân ái. tuy rằng nhìn không tới biểu tình nhưng ta đã náo bổ ra tới tống đạo ta trong mắt chỉ có công tác hoắc tiên sinh ta trong mắt chỉ có ngươi ngươi khang khang ta ngươi khang khang ta a lão bà hoắc tiên sinh hôm nay cũng là bị lão bà bỏ qua một ngày đâu quá mệt không muốn yêu nữa bỏ qua ta thực hảo nữ nhân ngươi thành công chọc giận ta đêm nay ta nhất định phải làm ngươi nhìn thẳng vào ta tồn tại bình luận khu cấm lái xe càng cấm lái phi cơ Bút cho ngươi, nhanh lên cho ta viết ra tới. Tống yểu yểu không phải minh tinh hơn hẳn minh tinh, fan chính Phú càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày ở ngoài lề, nàng nghiêm trang bộ dáng làm người xem đến tưởng ôm bụng cười cười to, ai làm nàng trường một chương ấu ấu mặt, nghiêm túc khi cho người ta một loại mãnh liệt khắc thường manh. Từ mỗi người sướng suy, đến vô số fans bắt đầu chờ mong Yến Phi truyền phát sóng, cũng gần mới qua đi hơn một tháng. Mà này hơn một tháng, đối với nào đó người tới nói, lại như là ngàn ngàn vạn vạn năm như vậy gian nan. Vậy chắc. Hoặc thân hôm nay cũng rất tuấn tú, kiểu nhi, tống tiểu thư khi nào trở về. Hoắc thân hôm nay cũng rất tuấn tú, hỏng mất khóc lớn gì tờ gờ tống tiểu thư lại không trở lại, ta thật sự muốn không chịu nổi. Hoắc thân hôm nay cũng rất tuấn tú, phòng không gối trước tiên sinh thật sự thực đáng sợ, các ngươi lại không trở lại, khả năng nhìn đến chỉ có ta thi thể. Hoắc kiểu, tưởng quá nhiều, mỉm cười. Hoắc kiểu, tiên sinh sẽ đem ngươi làm thành phân bón hoa, chúng ta nhìn không tới ngươi thi thể. nhưng có thể thưởng thức dùng ngươi thi thể tẩm bổ hoa tươi. Hoắc Thất hôm nay cũng rất tuấn tú, kéo đen, tài kiến. Hoắc Cửu Hư cười một tiếng thu hồi di động, trong lòng rõ ràng Hoắc Thất đại khái là thật sự sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Chương 880 tân sinh đưa tin. Tống tiểu thư, đi trước trường học đưa tin sao? Hoắc Cửu hỏi. Đi trước nhìn xem đi, cầm sách giáo khoa lại trở về. Phùng Thanh Hí Kịch học viện ở 3 ngày trước cũng đã khai giảng, lúc ấy rất nhiều phóng viên canh giữ ở trường học ngoài cửa. Ý đồ ngồi xổm Tống Yểu Yểu, lại đều bất lực trở về. Bất quá, mỗi năm tân sinh đưa tin quý, đều sẽ ở vấy bổ nhất lên một đợt thảo luận chiều dâng Chẳng sợ không có Tống Yểu Yểu, cũng có rất nhiều mắt sáng gương mặt, bị không ít người nhớ kỹ. Ký túc xá đồ dùng sinh hoạt đã vì ngài chuẩn bị thỏa đáng, Tống Tiểu thư ngài thật sự muốn trụ túc xá tham gia quân huấn. Tân sinh, là muốn tham gia quân huấn. Phía trước ấy bồ thượng còn có người ở suy đoán, Tống Yểu Yểu có thể hay không tham gia. anh hùng bàn phím nhóm mượn cơ hội mang tiết tấu rất là chào phúng Tống yểu yểu một đợt đương nhiên muốn Ngay vậy Tống yểu yểu kiên định mà trả lời nàng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn kỹ còn có rõ ràng chờ mong trước kia nửa chết nửa sống thân thể điều kiện hạn chế làm nàng này không thể làm kia cũng không thể làm cao trung quân huấn nàng đã bỏ lỡ lần này đại học quân huấn Tống yểu yểu không nghĩ lại bỏ lỡ không có gì bất ngờ xảy ra này sẽ là nàng nhân sinh cuối cùng một lần ở vườn trường tham gia quân huấn Tương lai đều là phi thường quý giá hồi ức. Tống Yểu Yểu đi trước giáo viên văn phòng Lãnh Chính mình sách giáo khoa, rồi sau đó mới đi ký túc xá nữ. Quân huấn ngày mai mới bắt đầu, Tống Yểu Yểu tới còn không muộn. Tống tiểu thư, muốn ta bồi ngày cùng nhau đi lên sao? Hoắc Cửu nhìn nhìn nàng trong tay thật dày một chồng sách vở, ý đồ đi tiếp bị Tống Yểu Yểu tránh thoát.